thuần âm nhĩ lực chỉ có thể mơ hồ nghe được chút động tĩnh rất xa tựa nhìn đến hắn chính nhìn nơi này, ánh mắt giật, giật giật, xả một chút dây cương, chuẩn bị rời đi. Đông nhiên một tiếng sắc nhọn xáo khiếu vang lên, không biết từ phương hướng nào truyền đến. Nàng một phen che lại thai trái, nhíu mày nhìn ra đi, mặt bên hoang dã vọt tới một đám nhân mã, mơ hồ nghe thấy trong đó có thanh âm ở hô to, giết mục tặc. Phong tựa hồ đưa tới hồ bột nhi chửi ầm lên, xì, sì, liền cá chết lười rách sau chiêu đều để lại nàng đột nhiên phản ứng lại đây nay vốn là bọn họ hiểm hộ lương thảo đội ngũ nhân mã nhưng hiện tại là cuối cùng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp khi chết chiêu khắp nơi đều tới nhân mã tuần tra binh mã mai phục ở nơi này binh mã một mảnh ồn ào hỗn loạn thuấn âm hướng đối diện thạch sườn núi thượng nhìn lại liếc mắt một cái mục trường châu một xả dây cương đã bay nhanh chạy ra nàng ấn một chút thay trái xả dây cương đánh mã rời đi đi mau Sương phong lanh các hộ vệ lập tức đổi kịp hai sườn cánh đồng hoang vu bay nhanh lùi lại chỉ còn tiệm liệt tiếng gió ở nàng thai phải biên gào thét mà qua tiếng gió càng lớn càng khó phân biệt phía sau hướng đi không biết có bao nhiêu binh mã bị ngăn cản lại có bao nhiêu cá lọt lưới chiều nơi này chạy tới mục tiêu hẳn là mục trường châu nhưng loại này thời điểm bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào Sương phong trợt ở phía sau kêu, phu nhân cẩn thận thuấn âm mới tin tưởng xác thật có binh mã ở truy bọn họ đông dưng bên trái vọt tới một người nàng không nghe thấy động tĩnh đến trước mặt mới quét đến cũng chưa thấy rõ đối phương có hay không vũ khí liền xả cương hướng hữu làng tránh đột nhiên một chi phá phong mũi tên tới bên trái cả người lẫn ngựa một chút ngã văng ra ngoài giơ lên một trận trần hôi thuấn âm gánh nặng trong lòng được giải khai hướng tả phía sau thoáng nhìn mục trường châu đã tự nơi xa tới rồi giục ngựa cực nhanh phía sau còn có lờ mờ đuổi theo hắn mã ảnh lại đã so với phía trước lao ra khi giảm bớt mau một nửa hắn vừa xuất hiện đuổi sát nàng mấy người liền đều chiều hắn chạy đi thuấn âm chỉ nhìn đến hắn chiều chính mình phía sau dương xuống tay theo sau xả cương hướng một khắc sườn chạy ra tức khắc phía sau xương phong như là biến hóa vị trí nàng sau này nhìn lên thấy hộ vệ nhân mã đã tăng hẳn ra giống như đã chịu chỉ huy tách ra đi vì nàng hộ tống cản phía sau Gặp lên bất bình hoang dã dần dần bình thản đã muốn tới thành lương châu phàm vi thuấn âm lại sau này xem nhân mã phân loạn không tái kiến mục trường châu thân ảnh nàng như mày chỉ có thể mau chóng đi phía trước chiều hôm buông xuống Trong mắt xuất hiện thành lương châu hình dáng, càng ngày càng rõ ràng. Thuấn âm cơ hồ đã phủ thấp thân, rục ngựa càng mau. Đông nhiên lại tới lưỡng đạo đánh mã thân ảnh, nàng trong lòng căng thẳng, quay đầu đi xem, rồi lại thấy hai người trước sau ngã xuống mã hạ. Một khắc nói càng mau thân ảnh bay nhanh mà đến, mục trường châu thần bí khó lường lại hiện thân, phía trước đuổi theo người của hắn mã đã thiếu chỉ còn một hai cái, thậm chí còn có tuần tra binh mã đuổi lại đây chi viện. Hắn dục ngựa thẳng đến lại đây, chiều hôm, chiều nàng gật đầu đi phía trước đưa đi liếc mắt một cái thuấn âm tức khắc quay đầu lại nhấp khẩn môi theo hắn sở chỉ nhắm thẳng cửa thành lông lộng cửa thành đã ở trước mắt tới gần cấm đi lại ban đêm cửa thành đem bế một đội thủ thành binh mã đang ở dưới thành vệ lợp xa xa nhìn đến có người khoái mã chạy tới thủ thành binh mã vừa muốn tiến lên lại lập tức tránh đứng ra ngay sau đó đều hướng nàng phía sau mà đi như là nhận được mệnh lệ thuấn âm thẳng tắp nhảy vào cửa thành một chút lật đỉnh dưới thành khắp nơi đã lặng im không người Đi phía trước mà đi trên đường cái lại có sáng ngời ngọn đèn dầu, ẩn ẩn có thể nghe tiếng người, nhất thời như ở một khác phiến thiên địa, tựa hết thể đều đã trần ai lạc định. Dưới thành hai sườn thủ binh cũng tất cả đi lại, cầm qua đuổi ra cửa thành đi phòng vệ. Mọi nơi trống vắng, thuấn âm mới hoàn hồn, từ trên lưng ngựa xuống dưới. Phía sau trợt có khoái mã cấp đỉnh. Nàng theo bản năng quay đầu lại, trước người tối sầm lại, một cái cánh tay đã ôm qua nàng, xoay người liền đi. la mục trường châu Hắn như cũ dịch một con áo ngoài ống tay háo với bên hông, cái kia chỉ trung y cánh tay phải ôm ở nàng trên vai, vài bước đi vào dưới thành phong úc, môn một quan, một tay đem nàng kéo gần. Thuấn âm tức khắc tới gần hắn đứng yên, còn thở dốc chưa định. Mục trường châu ngực cũng ở phập phòng, ánh mắt trên dưới xem nàng, nương bên ngoài lậu nhập ngọn đèn dầu, tớ đang xem nàng có hay không sự. Xác nhận nàng không có việc gì, hắn khỏe miệng chậm rãi dơ lên. Ngọn đèn dầu hơi ám, quanh mình không người, ai cũng không nói chuyện. Chỉ có tiếng thở dốc, lẫn nhau chặt chẽ đối diện. Tại đây một chỗ, không tiếng động tuyên dương thắng lợi. Thuấn âm nhìn hắn, tranh tối tranh sáng chiếu sáng ở trên mặt hắn, xem không rõ ràng, chỉ nhìn thấy hắn khẽ nết khỏe miệng, xuyên khẩu khí, thấp thấp nói, chúc mừng mục nhất ca, lần này cũng không đào rớt. Mục trường châu thanh âm trầm thấp, mang theo một đường mà đến bị gió thổi qua ngẹn nào, ta nếu đủ, âm nương nên như thế nào? Thuấn âm nhíu mày, nhàn nhạt nói, còn có thể như thế nào, thiếu một cái dùng người của ta? Có lẽ cũng ít nguy hiểm. Trước người tối xâm lại, mục trường châu gần một bước. Thuấn âm trước người để thượng hắn ngực hô hấp một đốn, tựa càng thở hồn hẹn. Âm nương tưởng lui sao? Hắn đột nhiên hỏi. Cái gì? Nàng một chút không dư vị lại đây. Mục trường châu lại gần một bước, ta người như vậy, người có nghi lui. Thuấn âm bối đã mau rửa tới cửa, xem một cái hắn áp gần thân hình, đáy lòng đột nhiên căng thẳng, ổn thanh, ý có điều chỉ mà nói, ta không lui, mục nhất ca nhưng thật ra vẫn luôn ở tiến mục trường châu thanh thấp mang theo ẩn ẩn cười này cũng coi như tiến thuấn âm vừa nhấc mắt nhìn đến hắn cằm đi xuống là hắn rõ ràng xông ra hầu kết hắn cơ hồ đã hoàn toàn đè nặng nàng lẫn nhau ngực cũng liền ở một chỗ cùng nhau một phục nàng trong lòng chậm rãi sạc khẩn một tay để ở hắn ngực đẩy một chút tính mục trường châu chút nào chưa động bỗng nhiên thấp đầu ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng nhưng ta còn tưởng lại tiến thuấn âm sửng sốt theo bản năng muốn lui sau lưng mới vừa để tới cửa bị hắn một phen để lại sau eo, hắn căn bản không làm nàng lui, mà đột nhiên gần sát, trên môi chầm xuống, thuấn âm cứng đờ, mới ý thức được đã xảy ra cái gì, là hắn môi đổ đi lên, tức khắc ngực đều giống như đình trệ một cái trước mắt, đôi môi trần lạnh, tiện đà nóng bỏng, là hắn môi ở ma, nàng đã quên núp ních, môi bị đổ, liền chốc mũi cũng cỏ ở bên nhau, hôn lẫn nhau hơi thở, hô hấp rối loạn, nàng chỉ cảm thấy bên thai hơi thở thanh càng ngày càng trầm, là hắn hô hấp, phất ở má nàng lại chui vào nàng thái phải rốt cuộc nhớ tới muốn động lại bị hắn một tay kia ấn khẩn eo thẳng ấn hướng hắn ngực cả tòa thành đều cũng an tĩnh tại đây đen tối một tấc vông trong thiên địa cái gì cũng thấy không rõ chỉ có hắn áp gần thân hình mau đem nàng toàn bộ bao lại Thuấn âm eo bị hắn đôi tay chặt chẽ thủ sẵn tựa hồ càng ngày càng năng mau không phải chính mình trên môi một chút một chút là hắn ở môi nàng nhẹ xoa nhẹ hai hạ đống nghiền một cái môi ép tới càng khẩn nàng ngực đột nhiên nhảy dự Kề sát hắn ngực kịch liệt phập phồng, chỉ cảm thấy mũi gian đều là hắn hơi thở, phất qua sau, nhiệt đến lợi hại, tự nhị sau đến bên cổ, đều đã mau không cảm giác. Bên ngoài ẩn ẩn tới tiếng bước chân, có lẽ là những cái đó ra khỏi thành phòng vệ quân coi giữ đã trở lại. Nàng rốt cuộc tìm được sức lực, một tay để ở hắn bên hông đẩy một chút. Sau thắt lưng bông chầm xuống, là hắn tay lại khấu khẩn một phần, hắn đầu đi xuống càng thấp, ngược lại càng dùng sức lực. Nàng bị gắt gao trống, trên môi đã ma, lại không động đậy nửa phần. Thằng đến nàng đã mau thở không nổi, trên môi một áp, hắn lại thật mạnh nghiền một cái, mới dừng lại, bung ra nàng môi, môi mỏng chuyển qua nàng thai phải biên, đột nhiên thấp thấp nói câu, ta như thế nào nhịn lâu như vậy. Tức khác trong thai giống như ong một tiếng, thuần âm trong lòng cứng lại, cái gì đều đã quên. Quân tư bên ngoài truyền đến sương phong thanh âm, đại khái không xác định người ở nơi nào, ly đến có điểm xa, đều giải quyết. Mục Trường Châu mới đứng thẳng, ôm lấy nàng nghiêng đi một bước, bung ra nàng eo, mắt vẫn nhìn nàng. Môn kéo ra Lại khép lại, hắn đi trước đi ra ngoài. Thuấn âm còn sững sờ ở đường trường, hồi lâu mới nhớ tới vỗ một chút môi, ngực mau nhảy một trận một trận, như hoán không xuống giống nhau. 36 mươi 36 người ta phu thê, chẳng lẽ không nên thân cận. Có chiếu sáng ở mắt thượng, hơi hơi hoàng người, thiên như là đã sáng lên thật lâu, chung quanh an an tinh tĩnh. Hoàng hốt không biết qua bao lâu, thuấn âm chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bên ngoài cũng mặt trời lên cao, ánh mặt trời tự cửa sổ chung thấu nhập, cho đến trước mắt. Đâm vào nàng híp híp mắt, đại thích đứng, thấy đỉnh đầu thanh lai nhuyễn trướng, mới nhận ra là ở chính mình trong phòng trên giường. Yên lặng nhìn một cái trước mắt, nàng lập tức ngồi dậy, một tay sờ đến ngôi, đứng dậy xuống giường, bước nhanh đi đến gương lược trước, xem nhập gương đồng. Trong gương mặt trắng non như thường, trên môi lại có một tiểu khối còn phiếm hồng, liền tại hạ cánh môi thượng, ngón tay mơn trớn, sắp sắp ma. Tối hôm qua tình cảnh lập tức tất cả đều rụng manh vào trong óc, nàng ánh mắt quê quê nhất thời trước mắt tất cả đều là kia đạo gắt gao bao lại nàng thân hình nhị sau bắt đầu sinh nhiệt tối hôm qua nàng ở kia gian phòng ốc trung đứng hồi lâu cho đến sau lại xương phong lại đến kia gian phòng ốc bên ngoài thỉnh nàng nàng mới đi ra ngoài ngay sau đó các hộ vệ liền đều đuổi lại đây muốn hộ tống nàng đi trước hồi phủ nàng căn bản không lưu ý là như thế nào ngồi trên lưng ngựa lại là như thế nào rời đi chỉ biết rời đi trước mục trưởng châu liền đứng ở dưới thành tựa hồ vẫn luôn đang nhìn nàng thuấn âm nhẹ nhàng hút một hơi Lại phun ra, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra nói cửa sổ. Nhà chính cửa sổ đóng lại, không thấy được có người, mục trường châu như là căn bản còn không có trở về. Nàng lại khép lại cửa sổ, nhĩ sau mới tựa không như vậy nhiệt, môi nhấp nhấp, thoáng hoán kia trần ma, nghĩ không ra hắn như thế nào dùng lớn như vậy sức lực. Phu nhân, ngoài cửa sổ đống nhiên vang lên thắng vũ thanh âm, chính là đã tỉnh. thuần âm mới biết được nàng liền canh giữ ở ngoài cửa, xách xách thần, đi qua đi khai cửa phòng. Thắng vũ chào hỏi nói, phu nhân tổng quản sai người tới thỉnh, làm phu nhân rảnh rỗi khi đi một chuyến. Ta xem phu nhân tối hôm qua trở về có chút hoàng thần, có lẽ là quá mệt mỏi, có phải hay không lại nghỉ ngơi chút canh giờ lại nói. Thuấn âm nghĩ thầm kia nơi nào là hoàng thần sự, ánh mắt nhẹ nhàng một phiêu, đồng nhiên thấy thắng vũ chiều môi nàng nhìn lại đây, bối quá thân, dường như không có việc gì nói, không có việc gì, ta thu thập hảo liền đi. Ra cửa thành đông ra bên ngoài kia phiến doanh địa trung, trung gian doanh trướng. Mục Trường Châu một thân hơi ẩm mà đứng, một tay chịu khăn vải, lao đi bên cổ vết nước, một tay hợp lại thượng thân thượng mới vừa đổi áo ngoài. Đêm qua sự tuy đã giải quyết, nhưng hắn muốn lưu trữ xử lý kế tiếp, mới túc ở nơi này. Sương Phong vẫn luôn chờ đứng ở ngoại, giờ phút này mới đi vào, thấy một bên vũ khí giá thượng đắp hắn thay cho kia kiện bảo Sam, đã là một thân chấn hôi, thả mang theo vết máu, đặc biệt là cánh tay phải tay áo thượng, càng là vết máu loang lổ, vội hỏi, quân tư nhưng có bị thương. Mục Trường Châu nói. Không có. Đều là người khác huyết, chỉ là gây trở ngại hắn cưới ngựa ban cung, huyết tinh khí vị lại dễ đưa tới truy bình, khi trở về mới đưa ống tay háo dịch ở bên hông. Con hào dịch ở, nếu không tối hôm qua chẳng phải là va chạm nàng. Nghĩ đến đây, hắn bên miệng giật giật, trên tay thuốc hảo đi bước nhỏ mang, phất một chút vắt áo. xương phong tự hắn nhậm quân tư khi khởi đã đi theo hắn, biết hắn luôn luôn dáng vẻ đoàn trang tao nhã, như vậy mà về có thể thấy được này một đường thật là hung hiểm. Dương mắt lại thấy hắn bên miệng mang theo ý cười, tựa hồ tối hôm qua ở dưới thành khi liền nhìn đến, đảo như là tâm tình sung sướng. "Mọi việc như thế nào?" Mục Trường Châu đột nhiên hỏi. Sương Phong lập tức hồi, hồ phiên đầu đêm qua liền đem chặn được Lương Thảo đội ngũ một chuyện trình báo phủ tổng quản, hết thảy đều ấn quân tư công đạo xử lý." Mục Trường Châu gật đầu, đi ra doanh trướng. Ngoài cửa doanh một trận chỉnh tề mà hồi tiếng vó ngựa, Hồ Bột Nhi vừa vặn dẫn người phản hồi, xuống ngựa, hưng phấn mà đến hắn trước mặt. Đệ nặng thô dọa báo, quân tư, tá sử đã ở đường về trên đường, kia ba cái cẩu tặc ngày hôm trước liền toàn đã hàng, trước đây lương châu áp tới. Khó trách hôm qua những người đó sẽ không tiếp cá chết lưới rách cuối cùng liều mạng, nguyên lai là không có cách. Mục trường châu ở phản hồi trên đường đã nghe tin, trương quân phụng hết thể nghe hắn điều động, tự nhiên một đường đều đưa tin kịp thời. Hắn chưa nói cái gì, nghe xong liền chiều bên rôi tay. Sương phong thấy hắn rôi tay, lập tức đem hắn mã nắm đưa tới. Hồ bột nhi xem hắn. Sự tình một xong, quân tư liền phải đi. Mục Trường Châu xoay người lên ngựa, sớm nên trở về phủ. Hồ Bột Nhi mới nhớ tới hắn đến bây giờ còn không có trở về, khó trách nhìn tới lại có chút cấp. Còn chưa ra doanh, lại tới hai cái báo tin quân tốt, vội vã mà vào cửa doanh, hướng lập tức Mục Trường Châu chào hỏi, quân tư, tổng quản thỉnh quân tư đi gặp. Mục Trường Châu đình một chút, gật gật đầu, dây cương rung lên, ra doanh địa, đi trước phủ tổng quản. thuần âm sớm đã trước một bước vào trong phủ tổng quản. Lưu Thị ở phòng khách ngồi, hôm nay như cũng là một thân hồ ý, ý cũng như cũng ngồi đến cao cao tại thượng. Thuần Âm đi vào khi, phía dưới đã dọn xong một trương hồ ghế, ly phía trên châu ngồi rất gần, nhìn thế nhưng so thường lui tới muốn khách khí rất nhiều. Lưu Thị đã mở miệng, ngồi đi. thuần Âm cứ theo lẽ thường thấy lễ, mới đến gần ngồi xuống, một mặt lưu ý nàng nói chuyện khẩu hình. Lưu Thị nói, quân tư lúc trước tới thỉnh lệnh, nói hà khuyết nhị châu vắng họp báo cáo công tác có gì, muốn đi tra nhị châu quân vụ ta liền biết hắn khẳng định là lại mang lên ngươi. Thuấn âm tưởng một chút, cô ý nói, là ta năn nỉ hắn mang ta đi. Lưu Thị tức khắc mặt lộ vẻ mỉm cười, kia xem ra ngươi đã nghe đi vào ta nói, vậy là tốt rồi. Theo sát lại nói, lần này người ngoài tuy không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng phủ tổng quản biết quân tư vất vả, kia Tam Châu sinh sự, ít nhiều quân tư trước tiên đem tin tức báo nhập Lương Châu, nếu không Lương Châu nếu là lại bị vây một lần, đã có thể phiền thoái. Lại Thuấn Âm không cấm xem một cái mặt nàng. Lưu Thị làm như mới vừa chú ý tới, cười cười, giải thích, biên phòng nơi nhiều hung hiểm, Lương Châu tự nhiên cũng không phải vẫn luôn Thái Bình, người dị vãng xa ở trường An Định là không trải qua qua, chớ có bị ta nói cấp dọa sợ. Thuấn Âm hơi hơi cúi đầu, không nói tiếp, biết nàng còn có chuyện nói. Quả nhiên, Lưu Thị đi theo lại nói, chuyện lớn như vậy có thể như thế nhanh chóng hóa giải, quân tư công không thể không, trước mắt Trần Ai lạc định, Tổng Quản đã phái người đi thỉnh quân tư nhập phủ chuẩn bị khát phái hắn một ít việc vụ xử lý làm hắn tạm thời dỡ xuống chút quân vụ vừa lúc cũng có thể làm hắn nghỉ một chút nàng nói lại cười ngươi lần này cùng hắn đi trước tất nhiên cũng ăn chút khổ vừa lúc cũng nghỉ một chút không có việc gì nhiều bồi một bồi hắn làm hắn nhiều chút nhẹ nhàng tự tại thuấn âm sửng sốt ánh mắt từ nàng khẩu hình thượng rời đi nguyên lai kêu nàng tới là vì nói cái này lưu thị từ trước đến nay là nói xong muốn nói liền đình xua xua tay nói hảo không phải cái gì đại sự ngươi về đi thuấn âm đứng dậy cáo từ yên lặng ra phòng khách đi ra ngoài một đường suy tư lời này ngồi xe hồi phủ tới rồi trước cửa phủ quân tư từ trên xe ngựa xuống dưới thắng vũ mới nói cho nàng quân tư đã ở trong phủ tổng quản phu nhân ra tới khi quân tư đã đi vào có chút thời điểm thuấn âm nghĩ thầm kia hẳn là liền mau trở lại trong lòng giật, giật vào cửa phủ đã biết không ra một khắc trước cửa phủ quân tư liền tới rồi vài con khoái mã mục trường châu từ phủ tổng quản chạy về Xuống ngựa, thẳng nhập phủ. Sương Phong đi theo hắn, tự trong phủ tổng quản ra tới, liền không thấy hắn bên miệng ý cười, giờ phút này không dám nói thêm cái gì. Mục Trường Châu đi vào hậu viện, thoáng dừng lại, bước chân bước lên hành lang, thẳng tóc đi hướng đông phòng. Vừa đến cửa phòng ngoại, liếc mắt một cái thấy được trên cửa treo chiếm phong đạc, hắn quay đầu chiều sau xem một cái. Sương Phong theo tới nơi này, lập tức túi đầu, đây là phu nhân thân thủ an bài quải, này đó thời gian phu nhân lại không ở hắn như thế nào dám làm chủ hái được liền chính là sinh sôi lưu tới rồi hiện tại mục trường châu lại cũng chưa nói cái gì bày xuống tay Sương phong chạy nhanh rút lui mục trường châu nhìn hai mắt kia chiếm phong đạc lại quay đầu nhìn nhìn chung quanh duỗi tay hái được chiếm phong đạc một tay xách theo đi đến hành lang trước đang đang vài tiếng vang thuấn âm ở sập biên ngồi còn đang suy nghĩ lưu thị những lời này đó đồng nhiên nghe thấy giòn tiếng vang lập tức đứng dậy đi đến cửa liền thấy nam nhân cao dài thân ảnh đứng ở hành lang trước Một tay sách theo chiếm phong đạc, không chút nào cố sức mà quải đi chỗ cao trụ hạ. Quải hảo, hắn quay đầu lại. Thuấn âm tầm mắt đột nhiên cùng đụng vào hắn. Lẫn nhau ánh mắt một xúc, tối hôm qua cảnh tượng tức khắc lại ập vào trước mặt, nàng theo bản năng nhấp một chút môi, Đông nhiên lại xem một cái chiếm phong đạc, khoảnh khắc liền biết ý, nàng ánh mắt vừa động, lại nhìn đến trên người hắn. Mục trường Châu đã đã đi tới, trên người áo gâm chấn chấn, bước chân rộng mại, vẫn luôn đi đến nàng trước mặt, đôi mắt nhìn nàng. Thuấn âm ánh mắt nhìn thẳng hắn, vô ý thức mà ở hắn môi mỏng thượng quét qua đi, lại hoàng khai, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Con hảo, hắn trước đã mở miệng, âm nương cũng đi qua phủ tổng quản. Thuấn âm nhớ tới lúc trước lưu thị lời nói, nói vậy tổng quản cũng nói với hắn không sai biệt lắm nói, hướng trong phòng đi rồi một bước, đi qua, mục nhị ca tối hôm qua còn khí phách hăng hái, hôm nay lại đã là một cảnh tượng khác. Mục trường Châu theo vào tới một bước, đưa lưng về phía môn, không cao không thấp mà hỏi lại ra tối hôm qua như thế nào khí phách hăng hái. Thuần âm đột giác ý có điều chỉ giống nhau, đem đề tài đều cấp tách ra, liếc hắn một cái, chính ngươi còn có thể đã quên không thành. Mục Trương Châu đánh giá mặt nàng, ánh mắt không nghiêng không lệch dừng ở nàng môi thượng, có lẽ là vì nhập phủ tổng quảng, môi nàng riêng lau chút son môi, chỉ là mặt đến đạm, giờ phút này vừa rời gần, vẫn là có thể nhìn ra nàng môi dưới thượng có một tiểu khối căng hồng. Tối hôm qua thối lui khi ở đèn tối ngọn đèn dầu nhìn đến nàng môi, tựa cũng hồng đến lợi hại. Đại khái là hắn quá dùng sức. Thuần Âm phát hiện hắn chính nhìn chằm chằm chính mình ngôi, đốn giác lại như là về tới tối hôm qua, quay mặt đi, nhìn về phía một bên. Tiếp theo nháy mắt, mặt chợt bị hắn tay nhẹ nhàng một bát, lại xoay trở về. Mục Trường Châu một tay bát hồi mặt nàng, ngón cái thác ở nàng cằm, tỉ mỉ lại nhìn hai mắt nàng ngôi, thanh bất rất thấp, còn hảo, chỉ là đỏ chút. Thuần Âm bên thai lại nhiệt, hắn lại vẫn trói lọi mà nói ra. Mục Trường Châu nâng mặt nàng, thấy nàng ánh mắt, đầu hơi thấp, Thanh âm thấp rất nhiều, âm nương làm sao vậy, người ta phu thê, chẳng lẽ không nên thân cận. Thuấn âm tức khắc lại ánh mắt loáng lên, hắn nói có sách mách có chứng, nàng căn bản vô pháp phản bác, chỉ trong lòng mạc danh có chút hốt hoảng, như thế nào nghĩ đến trong miệng hắn sẽ nói ra nói như vậy tới, ổn ổn thần, thấp thấp nói, nên. Đốn một chút, lại nhàn nhạt nói, chỉ nhất thời không thói quen thôi. Mục Trường Châu ngón cái ở nàng môi tiếp theo mạc, buông lòng tay ra, chậm rãi thành thói quen. Thuấn âm không cấm nhận ra, liếc hắn một cái mặc danh nghe ra ý tại ngôn ngoại, quân tư xương phong tới rồi bên ngoài, thanh âm li xa xa một đoạn hỏi, phủ tổng quản tân đưa tới mấy hạng xử trí sự vụ, cần phải hiện tại xem. mục trương châu trầm giọng nói, đưa đi nhà chính. xương phong bước nhanh đi rồi, mục Trường châu hướng ngoài cửa đi một bước, lại dừng lại, quay đầu lại đánh giá nàng trong phòng, ánh mắt chuyển tới trên người nàng, thuấn âm vỗ một chút mặt, nhìn về phía hắn, đón nhận hắn trầm bình tĩnh ánh mắt, đung nhiên tâm tư vừa động, cảm giác hắn tựa hồ liền phải nói cái gì. Trong lòng thế nhưng mau khiêu hai hạ. Lẫn nhau không nói gì nhìn nhau một cái trước mắt. Hắn cười một cái, thấp thấp nói, cảm thấy ở nơi này thoải mái liền ở đi, đều giống nhau, ta cũng đều không phải là không thể tới. Thuấn âm chỉ rõ ràng mà nghe được cuối cùng một câu, nhìn hắn ở trong mắt ra cửa. 37 chương 37 thế nhưng có loại ở bị chờ cảm giác. Ban đêm thời gian, nhà chính trên bàn còn đôi đưa vào đãi xử trí sự vụ công văn. Mục trường châu ngồi ở sau bàn, lại mở ra một sách thô thô vừa xem đều là tầm thường văn sự liền dân sinh việc đều không tính là rồi lại tế lại tạp chỉ là xem xong liền phải tốn rất nhiều thời gian hắn xem xong để bút viết xử trí ý kiến ấn với một bên xương phong ở bên chờ lập đến bây giờ nhịn không được nói quân tư không bằng sớm chút nghỉ ngơi lường trước phủ tổng quản an bài này đó cũng là hy vọng quân tư có thể khoan khoái chút mục trường châu nghe vậy cười như không cười nói cái gì cũng chưa nói bỗng nhiên trong tay bút một gác đứng dậy đi đến cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua vừa lúc đông phòng trong phòng ngọn đèn dầu ở trong mắt chợt lóe dập tắt hắn bên miệng nhẹ dắt đối với nơi đó nhìn vài mắt quay đầu lại lại nhìn về phía kia đôi công văn khi đã không hề ý cười đối xương phong nói hừng đông liền chuẩn bị ngựa ta đã nhiều ngày khoan khoái không được chỉ biết càng nội. xương phong kinh ngạc xem hắn túi đầu xưng là lương châu thiên thời thường hay thay đổi nguyên bản hảo hảo thiên đột nhiên tới một hồi gió to một tuổi chính là mấy ngày tới rồi sáng nay mới đỉnh Trương Quân Phụng vừa mới phản hồi, thân hình mảnh khảnh một đạo, đứng ở lương châu kỵ binh doanh cửa doanh trước, thường thường hướng bên trong xem vài lần. tao mày, hồ bột nhi cao lớn thô kịch mà đứng ở một bên, đi theo hướng bên trong nhìn xung quanh, mặt bản so an bẹp còn khó coi. Một lát qua đi, mục trường châu ban trực tiếp trung bước đi ra tới, trên người bào sam như thường khẩn thúc, trên eo cuốn lấy đi bước nhỏ mang, hai tay háo khẩn trói bảo vệ tay, lại chưa bội đao, cũng chưa hủy cùng Hắn vừa mới kiểm tra xong một lần trong doanh quân vụ. Thẳng đến cửa doanh trước, dừng lại nói, hào hào thủ, sắp tới ta hẳn là không thể lại đến. Hồ Bột Nhi lập tức nói, quân tư thật sự bị phái một đống mặt khác sự vụ. Tạm thời không chạm vào quân vụ. Trương quân Phụng nhíu mày càng khẩn, nói tiếp nói, còn dùng hỏi, tự nhiên đúng rồi. Không dự đoán được ta vừa mới phản hồi, liền phùng thượng quân tư tao ngộ như vậy hoàn cảnh. Mục Trường Châu trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, quay đầu lại lại quét mắt doanh địa, chiếu ta nói được làm, còn lại không cần hỏi nhiều. Nói xong đi đến ngoài cửa doanh xoay người lên ngựa, một xả dây cương, thẳng rời đi. Hồ Bột Nhi nhìn hắn đánh mã rời đi bóng dáng, nói thầm, hay là thật là muốn cho quân tư hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trương quân Phụng thấp giọng nói, người gặp qua thật làm người nghỉ còn cấp phái sự vụ. Ta xem quân tư rõ ràng là càng đội. Hồ Bột Nhi. Mục trường châu đơn độc đi tra doanh, vẫn chưa dẫn người, một người một con ngựa vào cửa thành. Thành thượng quan binh thủ thành lập tức đồng thời hướng hắn chào hỏi. Chẳng qua hôm nay thủ thành quan không có lấy phòng thủ thành phố quân vụ sổ tay tới cấp hắn xem qua. Hắn chỉ nhìn lướt qua, đánh mã chưa đỉnh. Không vài bước, tới một con khoái mã, chạy như bay đến hắn trước mắt. Lập tức chính là sương phong, phu cận liền nói, quân tư, tá sử lần này áp tải về phạm nhân đã vào thành, phủ tổng quản lệnh quân tư tự mình xác nhận sau tiếp nhận. Mục trường châu rừng rừng, nay lại là tân phái sự vụ, trên tay dây cương một xả, đánh mã đi phía trước, đã biết. Thuân âm đang ở phủ quân tư hậu viên đình hóng gió chung ngồi nay tòa đình hóng gió nghe nói vẫn là nàng gả tới khi mới sửa chữa lại đã nhiều ngày gió to đem hoa cỏ thổi hủy đuổi ở hôm nay vài tên thị nữ lại xuống tay bố trí riêng thỉnh nàng tới làm chủ trọn tuyển tự nàng vào trong phủ cơ hồ chưa bao giờ qua tay qua phủ thượng mọi việc mục trường châu cũng không cần nàng qua tay hết thảy đều có thắng vũ an bài đến gọn gàng ngăn nắp ngược lại đã nhiều ngày rảnh rỗi sự tình toàn đưa đến nàng trước mắt tới bất quá xem cũng là tùy ý nàng chỉ ngẫu nhiên gật đầu tùy ý các nàng đi lộng tâm tư căn bản không ở này mặt trên bọn thị nữ còn ở vội nàng đoan chính ngồi hướng hậu viện phương hướng nhìn thoáng qua không biết có phải hay không ảo giác mục trường châu tiếp phủ tổng quản phái mặt khác sự vụ không có thanh nhàn đảo như là càng vội thắng vũ đông nhiên bước chân vội vàng mà đã đi tới phu nhân phủ ngoại lai áp tải đội ngũ thỉnh thấy quân tư thuấn âm hỏi cũng biết quân tư đi nơi nào thắng vũ hồi Như là ra khỏi thành đi, đã nhiều ngày quân tư bận rộn, không chỉ có muốn xử lý phủ tổng quản phái tới các loại sự vụ, tựa hồ còn thường xuyên ra ngoài. Thuấn âm ánh mắt khẽ nhúc đích, quả nhiên cảm giác không sai. Nói vậy hắn ra khỏi thành là đi quân doanh, ngày ấy lưu thị nói có lẽ chỉ là khách sáo thôi, cũng không phải thật sự muốn cho hắn nghỉ, chỉ là không hy vọng hắn lại đụng vào quân vụ. Đông nhiên nhớ tới hắn ngày ấy nói, khó trách mấy ngày nay không hiện thân, nguyên lai là vội đến thoát không khai thân. Thuấn âm tâm tư một đốn ánh mắt không lý do mà lung lay một chút tâm nói muốn những thứ này để làm gì chẳng lẽ còn kỳ vọng hắn đi chính mình trong phòng không thành nàng xách xách thần đứng lên lại lý một chút vật áo dường như không có việc gì nói ta đi xem thắng vũ lập tức xoay người dẫn đường một bên nói phu nhân cần cẩn thận để tránh trấn kinh Phủ ngoại sát thật tới một chi đội ngũ một hàng mấy chục người quân tốt tề tề chỉnh chỉnh mà phân loại với trước cửa phủ cái kia khoan chỉnh trên đường đá xanh đội ngũ giữa dẫn tam chiếc tấm ván gỗ xe mỗi một chiếc mặt trên đều phóng chỉ lồng sắt còn cái miếng vải đen nhìn không ra là cái gì thuần âm đi ra ngoài nhìn đến này cảnh tượng mới hiểu được thắng vũ vì sao như vậy nói nhìn sắc thật rất có vài phần kiếp người nàng đến gần trên dưới đánh giá hai mắt lồng sắt hỏi dẫn đầu tướng lãnh làm gì vậy tướng lãnh ôm quyền hồi phủ tổng quản có lệnh muốn tới thỉnh quân tư xác nhận cần gặp mặt quân tư thuấn âm nghe là phủ tổng quản lệnh trong lòng hiểu rõ đại khái lại là một cọc riêng phái tới cho hắn sự vụ quân tư trước mắt không ở trong phủ nàng lời nói mới vừa nói một nửa đột nhiên nghe thấy loảng xoảng một thanh âm vang lên không cấm nhìn về phía đằng trước kia chiếc tấm ván gỗ trên xe lồng sắt bên trong có cái gì hung hăng mà đụng phải một chút lồng sắt thế nhưng phát ra gạo giống thanh nàng kinh ngạc nhìn nơi đó nếu không nghe lầm kia tựa hồ là tiếng người loảng xoảng một tiếng lồng sắt lại bị đột nhiên va chạm lung thượng miếng vải đen đều bị đâm cho chảy xuống thuần âm tức khắc lui về phía sau một bước mới phát hiện bên trong đóng lại chính là cá nhân một cái bối tóc tán loạn, cả người dơ bẩn, tay chân bị trói người. trong miệng hắn tắc đoàn bố, giờ phút này ở va chạm hạ đã bốc ra một chút phun rớt, há mồm liền kêu, mục trường châu, ngươi không chết tử tế được. thuấn âm sừng sốt, nhìn kỹ hai mắt, thế nhưng giác quen mắt, ngay sau đó nhớ lại, này tướng mạo hung ác bộ dáng, thình lình chính là cái kia thiện châu đô đốc vu thức hùng. tả hữu quân tốt đã tiến lên, rồi lại lập tức nghiêm nghị mà đứng. vu thức hùng bộ mặt dữ tợn, giống như nổi điên chỉ là thanh em sớm đã nghẹn ngào khẳng cả giọng cũng chỉ tại đây một chỗ quanh quẩn mục trường châu ngươi không chết tử tế được không được hảo giọng nói tựa hồ một chút bị bấm gãy hắn ánh mắt định ở một chỗ như là một chút nhìn thấy gì khủng bố chi vật cả người chợt run lên thuần âm theo bản năng quay đầu nhìn lại mục trường châu ngồi trên lưng ngựa đang quấy chậm dại đánh mã mà đến tiếng vó ngựa một bước một gần trong lòng vu thức hùng thế nhưng sau này có rúm lại một chút thẳng đến trước mặt mục trường châu xuống ngựa bãi một chút tay, xương phong tự hắn phía sau dẫn ngựa đi ra, dẫn dắt trước cửa phủ bọn hạ nhân toàn bộ thối lui, trong khoảnh khắc một cái không dư thừa, hắn vài bước đến gần, cánh tay một chán, đem thuần âm chắn đi phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm lồng sắt, dẫn đầu tướng lãnh lập tức tiến lên chào hỏi, thỉnh quân tư xác nhận, nói xong động thủ, xúc lên còn lại hai cái lồng sắt thượng miếng vải đen, cái thứ hai lồng sắt người giống nhau bị tắc miệng trói buộc tứ chi, đã suy sụp bất động, cuối cùng lồng sắt người hai tay nắm chặt lồng sắt chiều mục trường châu quỳ lệ xin tha giống nhau chỉ miệng bị tắc anh anh ồ ô, ô, nước mắt nước mũi ra hàn rùa thuấn âm bị che ở hắn phía sau chỉ nhìn đến một cái đại khái trong lòng khiếp sợ chưa tiêu đã nhìn ra tới này hai cái hẳn là hà khuyết nhị châu đô đốc này ba cái chính là lần này tam châu sinh sự chủ mưu ân mục trường châu gật đầu trước mặt vu thức hùng giống như đã chịu kích thích đông tết đều, mục trường châu chính là ngươi ở quáy hà tây ngươi đã sớm đáng chết lúc trước nên chết Thuấn Âm không cấm lại nhìn qua đi. Mục Trường Châu cánh tay phải ngăn ở nàng trước người, tay trái vương, chịu tướng lãnh bên hông đao, đống nhiên một đường chui vào lồng sát, cách hắn mặt chỉ có một tấc. Vu thức hùng tức khắc ngậm miệng, run như cây sấy, lại nói không ra nửa cái tự tới. Tả Hưu quân tốt cũng tất cả rút đao, đồng thời nhắm ngay hắn. Mục Trường Châu một chút rút về đao, ở lồng sát thượng một gõ, đang một thanh âm vang lên, đã là xác nhận, đưa vào nhà tù. Nói xong hắn đem đao vứt cho tướng lãnh. Tay lại sau này chắn một chút, thanh âm nặng nề, đe thấp rất nhiều, đừng làm cho bọn họ bị chết quá dễ dàng. Thuần âm đã bị chắn đi phía bên phải, hắn bên trái nói chuyện, cuối cùng một câu đe thấp, như là cố tình, có lẽ nếu không phải bởi vì nơi này người nhiều, hắn đã lại che lại chính mình thái phải. Nàng chỉ nghe rõ một nửa, liền nhìn thấy ba người kia tất cả đều thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt sắc mặt như thổ. Quân tốt nhóm ôm quyền, đem bố đoàn nhét trở lại Vu Thức Hùng trong miệng, miếng vải đen đắp thượng. Đội ngũ áp giải xuất động. Nhắm thẳng lương châu nhà tù mà đi, giống như mang đi ba cái người chết. Cho đến nơi này chỉ còn lẫn nhau, thuấn âm mới hoàn hồn, xem một cái mục trường châu, nhấp môi, định định tâm. Mục trường châu đã nhìn lại đây, ở nàng phía bên phải thấp thấp hỏi, vừa rồi bị dọa tới rồi. Cùng mới vừa rồi bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Thuấn âm lại hoán một chút, mới nói, không có, chỉ là mới vừa nhìn ra tới, các ngươi sớm đã có thủ. Nếu không lúc trước hắn liền sẽ không đoạt thiện châu 5.000 tinh Huệ cũng sẽ không nhân hà khuyết nhị châu không có tới liền kịp thời phái ra thám báo tìm hiểu khó trách những người này từng cái đều coi hắn vì trong mắt thứ mục trường châu chỉ cười một chút đã không quan trọng rốt cuộc bọn họ cũng mau không tồn tại hắn không nói thẳng lại nói một câu ít nhiều âm lương thuấn âm tâm tư khẽ nhúc nhích đã hoàn toàn bình phục xuống dưới không nói tiếp xoay người hồi phủ hướng hậu viện lúc đi phía sau tiếng bước chân không khẩn không hoãn hắn theo đi lên thực mau liền đến đông ngoài phòng Thuấn âm chợt nhớ tới hắn nói, một chút dừng bước, ngừng ở chỗ bên, sau này liếc nhìn hắn một cái. Mục Trường Châu thấy nàng ánh mắt, chậm dại đến gần, xem một cái đông phẳng môn, lại rũ mắt thấy nàng như mây tóc đen, âm nương là đang đợi ta. Thuấn âm mắt nhoáng lên, lại lập tức ổn định thần, biết hắn là cố ý, nhàn nhạt nói, Mục Nhị ca còn có tâm tình, người rõ ràng đã. Mục Trường Châu nhìn nàng, rõ ràng đã cái gì. Thuấn âm dương mắt nhìn về phía hắn, thấp thấp nói, đã bị chèn ép. Mục Trường Châu trong mắt chầm u trên mặt lại không có gì biểu tình, âm nương đã nhìn ra. Thuấn âm nhíu mày, nói là ngươi nghỉ lại ngược lại làm nội, đơn giản là hy vọng ngươi đằng không ra tay lại đi xử trí quân vụ, rõ ràng, lại làm ta. Mục Trường Châu hỏi, lại làm ngươi cái gì? Lại làm nàng nhiều làm bạn hắn, làm cho hắn thể sắc và tinh thần rộng thùng thình, kia khả năng cũng liền ít đi rất nhiều câu oán hận. Thuấn âm đảo mắt đi xem một bên cây cột, không có gì. Đốn một chút, ngắt lời nói chỉ kỳ quái hà tất như thế tay chợt bị nắm chặt nàng quay đầu mục trường châu đã bắt lấy tay nàng nắm tay nàng chỉ liền ở trước mắt cây cột thượng điểm bốn cái điểm bên trái một chút hữu hạ tam điểm cuối cùng lại ở bốn điểm ở giữa vị trí điểm một chút để sát vào nàng thai phải biên nói trung gian chính là lương châu tả vị cam châu hữu hạ tam điểm vị thiện Khuyết, hà tam châu thuấn âm lúc trước nhìn đến kêu ba con lồng sắc khi đã hiểu rõ giờ phút này càng thêm rõ ràng này bốn châu đều ly lương châu rất gần nhưng hiện tại tất cả đều đã bị nhổ mối họa thành hắn vật trong bàn tay nàng ngón tay không cấm co rụt lại nhẹ giọng nói khó trách là ta cũng muốn kiêng kỵ ngươi mục trường châu nắm lấy nàng ngón tay không cho nàng rút ra ngươi có thể nào kiêng kỵ ta thuần âm nghe ra hắn ngữ khí lại là cố ý rồi lại rác ra một tia mặt khác ý vị giống đậu nàng lại giống không phải ngón tay bị hắn nắm dần dần bị hắn trong lòng bàn tay nhiệt độ bao vây nàng ẩn ẩn cảm thấy không khí thay đổi đống nhiên trong lòng căng thẳng Là đầu ngón tay bị hắn quát một chút, ngẩng đầu liền thấy hắn chính nhìn chính mình mặt. Hắn ánh mắt đi xuống, dừng ở môi nàng, thấy nàng môi đã tất cả đều hảo. Thuấn âm đột nhiên minh bạch hắn đang xem cái gì, tức khắc hô hấp quính lên, thế nhưng có loại ở bị chờ cảm giác. Nhưng theo sát hắn liền buông lòng tay. xương phong nâng lên thanh âm ngay sau đó chuyển tới, quân tư, phụ tổng quản lại có việc vụ đưa đến. Mục trường Châu cười một tiếng, ý vị không rõ. Thuấn âm không cấm nhìn về phía hắn, âm thầm thư một hơi. Mục trường châu xoay người, ở hành lang hạ trầm rãi dạo bước, tựa ở suy tư cái gì, đống nhiên dừng lại, xem xác trời thượng sớm, quay đầu cao giọng nói, đi hồi phủ tổng quảng, ta muốn đẩy mặt sau sự vụ. Thuấn âm nhìn hắn, cái gì? Mục trường châu đến gần, bắt lấy nàng thủ đoạn kéo một chút, đi ra ngoài. 38 mươi 38 ta tưởng cho ngươi. Ra lương châu cửa thành nam, hướng vùng ngoại ô đi mời dặm, trừ bỏ có tảng lớn phi nhiều ruộng tốt, rậm rạp núi rừng, còn có một mảnh trống trải bãi săn. Bên sân có lầu các sân, nhân địa thế cao, viện trước kéo dài ra một tòa đài cao, chỉ cần đứng ở đài biên, là có thể thấy nơi xa trong bãi săn tình hình. Khi đã qua ngọ ngày lại đùng. Thuấn âm đứng ở đài biên, nhìn về phía nơi xa núi rừng giã điển, lại quay đầu lại xem một cái phía sau đứng mục Trường Châu. Phía trước bị hắn lôi kéo ra hậu viện, hắn trực tiếp kêu Sương Phong cùng Thắng Vũ chuẩn bị ngựa xe, thậm chí cũng chưa nhiều làm chuẩn bị. Đoàn người mênh mông quần cuộn trực tiếp liền tới rồi nơi này. Đại khái nửa cái thành người đều thấy được. Tới nơi này làm cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Mục Trường Châu đứng ở nàng phía sau, hai tay tăng cường bảo vệ tay, hạ miểu. Mùa hạ vây săn, là vì hạ miểu. Thuấn âm bỗng nhiên hiểu được, ngươi cố ý. Mục Trường Châu nhìn nàng, đã muốn cho ta nhàn, sao không nhàn đến hoàn toàn chút, này hai ngày liền ở chỗ này. Hắn đến gần đến phía bên phải, bỗng nhiên nói, ngày đó kêu ngươi nhập phủ tổng quản, định là công đạo làm ngươi nhiều bồi ta. Vậy ngươi liền bồi ta. Thế nhưng đều bị hắn đoan trúng. Thuấn âm chuyển mở mắt, lại tưởng chửi thầm hắn khôn khéo, trong miệng nhẹ giọng nói, dù sao cũng bị ngươi mang ra tới. Mục Trường Châu chỉ đương nàng là cam chịu, nhìn nàng hào hai mắt, cười một chút, mới xoay người hạ đài cao. Chờ Thuấn âm lại nhìn ra đi, đã có đoàn người cưới ngựa mà đến, thẳng đến dưới đài, mỗi người ăn mặc nhuận giáp, vác cung tiễn, một bộ đi săn bộ dáng, thật xa liền đối với Mục Trường Châu chào hỏi nàng mới biết được nơi này đều không phải là chỉ có bọn họ một hàng sớm đã có người ở hàm hiểu xem trang phục đều là cấp thấp võ tướng hẳn là đều là mục trưởng châu cấp dưới loang thoáng nghe thấy mấy người nói truyền thanh quân tư như thế nào tới quân tư năm nay tới sớm dĩ vãng chưa từng tới sớm như vậy quá mục trường châu đứng ở nơi đó ôn nhã như thường dĩ vãng cũng không như vậy nhàn quá thuấn âm nghe xong cái đại khái thấy xương phong đã dẫn hắn mã lại đây trong tay tựa còn cầm cái gì muốn giao cho hắn Hắn chỉ bày xuống tay, chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua, theo sau xoay người lên ngựa, một tay cầm cùng, quần áo trấn chấn, chấn thật sự vào bãi săn đi. Kia một hàng cấp thấp võ tướng cũng đều đi theo đi. Thuấn âm nhìn hắn dục ngựa mà đi, thân ảnh ở trong bãi săn chợt lóe mà qua, ẩn ẩn đoán được một ít, quả nhiên tới đây là cố ý. Sương Phong đã bước nhanh chiều nàng nơi này đi tới, tới rồi trước mặt, đôi tay trình lên phong thư, phu nhân, chúng ta vừa đến, liền có cấp tin đưa đến. Quân tư nói về sau, phu nhân tin đều có thể trực tiếp giao từ phu nhân. Thuấn âm mới biết hắn vừa rồi phải cho mục trường châu chính là cái gì, lập tức nhận lấy. Là Tân châu gửi thư. Thuấn âm chỉ nhìn thoáng qua phong thư liền bay nhanh mở ra, triển khai giấy viết thư, tự nhiên vẫn là phong vô tật viết tới. Bất đồng di vãng, này phong thư tuy vẫn là lấy mật ngữ viết liền, lại lưu loát viết rất nhiều. Thuấn âm vừa mới xem xong, khoe môi đã hơi hơi dơ lên, lần này thế nhưng là cái khó được tin tức tốt nàng ngón tay không cấm ở giấy viết thư thượng vũ một chút, quả thực đã hồi lâu không cảm nhận được như vậy vui sướng. phong vô tật lời nói gian càng khó giấu cảm xúc, khó trách sẽ viết nhiều như vậy. nhưng tùy nàng mặc dù thu cười, hướng trong bãi săn nhìn lại liếc mắt một cái, đã không thấy mục trường châu thân ảnh. thuấn âm ấn một chút âm thầm kích động lực, trên tay chậm rãi đem giấy viết thư chiếc khởi, hiện tại hắn đã bị trấn ép, còn không biết hậu quả như thế nào, nếu là nghiêm trọng, sau này khả năng liền tin đều không thể lại thông thuận lui tới, tia chuyện của nàng. Nàng trách nhiệm, còn như thế nào tiếp tục đến đi xuống. Mắt thấy Sương Phong còn đứng ở một bên, nàng xách xách thần, hỏi hắn, nơi này nhưng còn có những người khác. Sương Phong túi lầu hồi, trừ bỏ một ít đi săn võ quan, ngẫu nhiên sẽ có quan viên ra quyến đi ra ngoài ngắm cảnh. phảng phất là ứng hòa bọn họ nói, nơi xa bại săn ở ngoài, thật sự có một hàng ngựa xe ở đi từ từ mà qua. Thuấn âm ánh mắt đã nhìn nơi đó, tuy cách khá xa, nhưng vẫn là có thể nhìn ra kia lái xe cùng trung nguyên ngựa xe bất đồng mái vòm lọc tre, hoa văn tựa cực kỳ diễm lệ, không giống Trung Nguyên xa giá trang trí. Đang xem, kia lái xe thế nhưng thay đổi phương hướng, lọt vào bãi săn, hướng nơi này xử tới. Ly đến càng gần, nhưng thật ra xem đến càng rõ ràng, nàng nhìn chằm chằm kia xe nói, đi hỏi một chút nơi này biết sự, xem đó là vị nào khách quý. Sương Phong lập tức quay đầu đi hỏi. Thực mau, kia lái xe liền ly đến càng gần, thuấn âm nhìn ra tới, trên xe hoa văn như là hồi hột trang trí sương phong đã bước nhanh phản hồi ở nàng bên cạnh người nói phu nhân giữa sân thủ binh nói tới chính là phu nhân của đô đốc tây châu xa giá đã nhiều ngày đều tại đây vùng ngắm cảnh cảnh trí thuấn âm có chút ngoài ý muốn, phu nhân của đô đốc tây châu là hồi hột người sương phong hồi đô đốc tây châu là hồi hột quý tộc phu nhân xuất thân diêm thị nhất tộc vậy khó trách sẽ có này hoa văn thuấn âm nghe hắn ngữ khí nhớ tới lục điều nói qua trường quân phụng trương thị cùng lệnh hồ thác lệnh hồ thị đều từng là hà tây hào tộc Lại hỏi, Diêm Thị nhất tộc hay là cũng là Hà Tây Sĩ tộc? xương Phong gật đầu, đúng vậy. Thuấn Âm trong mắt nhẹ chuyển, ngón tay nắm chặt tin, suy nhập trong tay áo, lại nhìn về phía kia giá xe ngựa. Xe đã xử tối cao dưới đài, ngừng lại, từ trong xe đi xuống một vị phụ nhân, xem ra mười mấy tuổi, dáng người đấy đà, người mặc một bộ theo văn hồ ý ý, phát thượng kim thoa hoàn sức, hẳn là chính là phu nhân của Đô Đốc Tây Châu Diêm Thị. Nàng xuống xe, vẫn chưa tạm dừng nhắm thẳng trên đài cao đi tới thuấn âm không cấm nhìn nàng vài mắt cảm thấy nàng làm như thẳng chiều chính mình mà đến quả nhiên diêm thị đã đến trên đài đến gần vài bước hướng nàng cười nói phu nhân quân tư thuấn âm ngẩn ra hơi hơi không người chào hỏi phu nhân nhận thức ta diêm thị đi theo đáp lê nói đêm đó ở phủ tổng quản hộ yếu khi đã gặp qua chỉ tiếc ngày ấy người nhiều không thể cùng phu nhân nói chuyện đêm đó thấy phu nhân cùng quân tư như hình với bóng ta còn riêng viết thư trở về cùng người nhà nói một phen Thuấn âm có chút không thể hiểu được, này có cái gì hảo thuyết, lại chỉ ở trong lòng qua một chút, tâm tư chuyển, chủ động bắt chuyện nói, phu nhân sao còn lưu tại Lương Châu, chưa tùy đô đốc Tây Châu phản hồi. Diêm Thị nói, Tây Châu ly Lương Châu quá xa, ta hồi lâu chưa hồi, tưởng tạm thời lưu lại thăm người thân thăm bạn, liền thỉnh đô đốc trước tiên trở về Tây Châu. Trước chút thời gian có tâm đi gặp một lần phu nhân quân tư, lại nghe nghe phu nhân tùy quân tư ra ngoài, không nghĩ hôm nay ra khỏi thành ngắm cảnh thế nhưng nghe nói quân tư về phu nhân tiến đến vây săn, mới tới rồi vừa thấy. Thuấn âm nhìn nàng, suy nghĩ nàng vì sao nói lời này. Diêm thị dịu dàng cười nói, phu nhân có điều không biết, chúng ta diêm ra từ trước đến nay kính trọng văn nhân, hội yếu ngày đó nghe phu nhân tổng quản nói lên ngươi ở sáng tác hiểu biết ta liền nổi lên hứng thú, nếu là may mắn có thể được thấy phu nhân bản thảo thì tốt rồi. Quân tư niên thiếu liền tài danh biến khắp thiên hạ, ta cũng sớm tưởng cầu hắn một bộ thơ bản thảo, đáng tiếc vẫn luôn đều cầu không đến các ngươi vợ chồng hai người đều như thế có văn thải há có thể không cho người ngưỡng vội thuấn âm trong mắt giật giật không dự đoán được nàng lại có này yêu thích cố tình bọn họ hai người hiện giờ không một cái lành nghề văn thải việc diêm thị xem nàng không nói đi theo lại nói nếu là không tiện liền tính ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi thuấn âm nhất thời không hảo hồi đáp giơ tay làm thỉnh tưởng thỉnh nàng nhập mặt sau phòng ốc chung tiểu tọa diêm thị lại lắc lắc đầu hôm nay chỉ tới nhận thức một chút phu nhân ta nên trở về thành Ngày mai nếu rảnh rỗi hạ lại đến. Nói xong cũng không dừng lại, xoay người hạ đài cao. Thuấn Âm nhìn nàng bước lên xe đi rồi, nhấp môi, xoay người bước nhanh vào mặt sau phòng úp. Thắng Vũ ở ở giữa một gian trong phòng thu thập bận rộn, thấy nàng tiến vào, vội hỏi, phu nhân cần phải đổi trang đi bồi quân tư đi săn. Thuấn Âm nhìn quét một vòng, nhìn đến trung gian một phương án tịch, giữa tiểu án thượng bị có bước mực, ngồi vào vị trí ngồi xuống, vang chút lại nói. Thắng Vũ xem nàng làm như muốn nổi, chạy nhanh lui đi thuấn âm để bút phô giấy rồi lại tạm dừng nàng thói quen ghi lại cơ mật chưa bao giờ viết quá chân chính hiểu biết nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi viết nhưng cố tình có một cơ hội đặt tới trước mắt hôm nay gần nhất liền gặp gỡ phu nhân của đô đốc tây châu đã là thiên đại kỳ ngộ đô đốc tây châu bản nhân là hồi hột quý tộc kia liền có hồi hột thế lực ở chống đỡ này phu nhân lại là diêm thị nhất tộc người trong như thế thân phận chồng lên ở hà tây tất có một phần quyền thế hiện tại lại là chủ động lại đây kết giao nếu là bỏ lỡ chẳng phải là quá đáng tiếc trước mắt hắn lại là như vậy tình trạng càng không dung bỏ lỡ thuần âm linh nhũ mày chỉ phải buông xuống nay chứng kiến mặt ngoài cảnh tượng ở trong đầu qua một lần may mà ký ức hảo đều nhớ rõ rành mạch tiện đà đặt bút biên nhớ biên viết không biết bao lâu trong phòng ánh sáng đều tựa tối sầm rất nhiều đống nhiên đốc một tiếng vang nhỏ nàng ngẩng đầu trước mắt nhiều nam nhân cao dài thân ảnh mục trường châu mới vừa buông trong tay cung trên người bào sam vẫn như cũ khấu đến nghiêm chỉnh chỉ bảo vệ tay cùng vòng eo tựa thúc đến càng khẩn càng có vẻ vai rộng chiều cao đôi mắt chính nhìn nàng âm nương đây là bồi đi nơi nào thuấn âm nhìn đến hắn trong lòng vừa động đem bút đưa qua mục nhị ca tới vừa lúc lấy ngươi văn hải tất nhiên có thể viết ra thiên hảo thủ bản thảo mục trường châu đến gần hai bước rũ mắt quét mắt nàng trước mặt giấy lại xem nàng làm cái gì thuấn âm nói tự nhiên hữu dụng mục trường châu không lên tiếng nối lỏng cánh tay phải bao cổ tay lại quét liếc mắt một cái tờ giấy Thuân Âm bỗng nhiên nhớ tới Lưu Thị cùng Hồ Bột Nhi đều nói qua hắn không muốn nhắc lại niên thiếu chuyện cũ, đại khái cũng không muốn nghe nói hắn văn thải như thế nào, đành phải thu hồi bút, nếu thật sự không muốn liền tính, ta chính mình bịa chuyện là được. Bên cạnh người trận tối xâm lại, Mục Trường Châu đã là ngồi vào vị trí, xúc vào áo, ngồi ở nàng phía bên phải. thuấn Âm lập tức muốn cho khai một ít, nhưng hắn lấy nàng bút, ở trên án một chút, trực tiếp hỏi, muốn biết như thế nào. Nàng liên dừng lại, để sát vào tới xem trên giấy tự chợt thấy ly đến càng gần, cả người đều cũng muốn dị thường hắn. này đó thời gian đều cách hắn thân cận quá, ngư gần ẩn nhảy nhanh chút, dứt khoát ngồi thẳng chút, nhẹ giọng nói, đều có thể. mục trường châu nghiêng đầu, nhìn đến nàng trắng như tuyết sườn mặt, ngửi được nàng phát ra mùi hương thoan thoảng, tay trái đã đáp ở nàng sau thắt lưng, lại cố tình hồi tâm không lúc đích, mới có thể truyền tâm đi xem nàng viết bản thảo, trong miệng hỏi, hôm nay gửi thư viết cái gì? thuấn âm hoàn hồn, khoe miệng lại trầm rãi dương lên, thấp giọng nói, vô tật đã thăng trước lá thư kia chung phong vô tật nói nhân nàng lần này kịp thời truyền tin đi tần châu thông báo châu sinh biến việc làm hắn thăm dò khoảng cách tần châu gần nhất hà tây mấy châu đại khái tình hình hắn kịp thời đăng báo trường an thánh nhân dù chưa lên dương nhưng lấy này ổn định biên phòng vì công đã ra phong hắn vì chiều võ giáo ý. có lẽ thật là đuổi kịp trong triều nhân sự biến động hảo thời cơ một chút thăng đến giáo quý, đã coi như là trọng dụng mục trường châu quay đầu rất ít nhìn thấy nàng như vậy cười mặt mày hơi hơi vừa động kia xem ra cuối cùng còn có chuyện tốt. Thuấn âm trên mặt ý cười lại đạm đi, nhưng ở thời điểm này, liền không coi là cái gì chuyện tốt. Lúc này hắn chịu chén ép, nàng đệ đệ đang nhận được ra phòng, mặc dù không phải cái gì địa vị cao, nếu bị biết được, cũng chỉ sẽ làm hắn càng chịu chén ép. Mục Trường Châu không tỏ ý kiến, dưới ngòi bút nhẹ động, vậy ngươi tại đây viết này đó. Thuấn âm nhìn về phía hắn, ta muốn tặng cho phu nhân của Đô Đốc Tây Châu. Mục Trường Châu bút dừng lại, nhìn về phía nàng, tặng người. Thuấn âm gật đầu, thanh âm thấp rất nhiều, mục nhị ca tới đây, tổng không phải là thật vì nhàn rốt cuộc. Những người đó tuy quan giai thấp kém, nhưng đều là người cấp dưới tướng lãnh, đều giải rác ở lương châu quân chính trung. Nơi này lại có quan viên gia quyến lui tới, không nên sấn lúc này cơ kết giao quyền thế. Phu nhân của đô đốc Tây Châu muốn ngươi thi văn cùng ta bản thảo, sao không thỏa mãn nàng. Mục trường châu bỗng nhiên cười, ta tưởng cho ngươi. Thuấn âm ngẩn ra, hắn đã để bút xuống, đông nhiên đứng dậy, thẳng đi đến cửa. Đình một chút nói, ta sẽ an bài sương phong khác đưa tiễn cho nàng, này liền cho ngươi. Nói xong đi ra ngoài, kêu một tiếng sương phong. Thuấn âm túi đầu nhìn thoáng qua trên giấy, đập vào mắt đều là hắn viết nhanh mạnh mẽ tự, đem nàng viết bản thảo thông thiên sửa lại một lần, cuối cùng còn nhiều một hàng chữ nhỏ, lương châu hành quân tư mã mục trưởng châu tặng phu nhân phong thuấn âm, độc tồn. Nàng ánh mắt lắc nhẹ, một phen thu chiếc khởi, thấp thấp tự nói, lại là cố ý. chương 39 mươi chương 39 Đêm nay, giữa bãi săn cực kỳ đến náo nhiệt nay đó tới đây đi săn quân sĩ quan giai thấp kém đều là binh nghiệp xuất thân không những cái đó khuôn sáo quý củ lâm vãn khi trực tiếp ở đây trung nổi lên lửa trại ngồi vây quanh một vòng đem rượu ngôn hoan làm ầm ĩ tới rồi nửa đêm cũng không ngừng lại lương trước như vậy động tĩnh ngay cả trong thành cũng biết ngay kế thẳng đến tới gần giờ ngọ thuấn âm ngồi ở trong phòng còn có thể nghe đến bên ngoài xa xa bay vào tàn yên vị nàng nhìn quét một vòng trong phòng không gặp có nam nhân dừng lại dấu vết Mục Trường Châu hôm qua đi ra ngoài an bài sương phong khác tặng đồ khi đã bị kêu đi rồi, buổi tối nhất định là cùng đám kia người trắng đêm uống rượu chưa về. Vừa định đến nơi đây, chợt có người vào cửa, nàng một đốn, xem qua đi, thấy cường tráng anh khi nữ tử thân ảnh, là Thắng Vũ, ánh mắt lại chậm rãi thu hồi tới. Thắng Vũ phụ cận nói, phu nhân hôm qua liền chưa đi ra ngoài, hiện tại mã đã bị hảo, thỉnh phu nhân đi bài săn. Thuấn âm gật gật đầu, đứng dậy, đông nhiên nhớ tới cái gì, đối nàng nói. Này hai ngày chúng ta bỗng nhiên ra khỏi thành, muốn cẩn thận nhìn chằm chằm trong thành hướng đi, ngươi cùng xương Phong đa lưu tâm chút. Tháng Vũ không rõ nguyên do mà nhìn nàng, phu nhân chỉ cái gì hướng đi. Thuấn âm đình một chút, tận lực nói được đơn giản, ngươi cùng xương Phong an bài mấy người, mỗi ngày lưu tâm cắt cửa thành chỗ liền hảo, này dễ dàng nhất, còn lại liền tính. Tháng Vũ xưng là, vội đi tìm xương Phong truyền lời, trước khi đi lại nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, kỳ quái phu nhân như thế nào có bậc này tâm tư Thuân âm túi đầu lý một chút trên người ăn mặc tay háo bó áo váy, lại thuận một chút khẩn van búi tóc, vẫn chưa nhiều làm thoa sức, chuẩn bị ra cửa. Cạnh cửa lại tới nữa một đạo thân ảnh, nàng tưởng thắng vũ trở về thúc giục, ngẩng đầu nói, tới. Mục trường châu đứng ở cạnh cửa, thay đổi thân huyền sắc bảo sam, trong tay sách theo cùng, làm như chuyên môn tới chờ nàng, chính nhìn nàng. thuấn âm nhìn đến hắn, liền lại nghĩ tới hôm qua kia thiên bản thảo, sau lại cũng chỉ có thể hảo hảo thu hồi tới, đảo thật như là độc tồn nhẹ nhàng hợp trụ môi chậm dại đi qua đi hắn bỗng nhiên nói tối hôm qua nháo đến quá muộn không thể ném ra bọn họ ta liền không có tới thuấn âm dừng lại nghĩ thầm như thế nào cùng giải thích giống nhau lại không đang đợi hắn không cấm liếc hắn một cái tìm lời nói nói kia không phải vừa lúc lường trước này động tĩnh đều chuyển vào phủ tổng quản hiện tại ai đều biết ngươi ở chỗ này trầm mê lường lạc mục trường châu cười chưa nói cái gì làm nàng trước ra cửa thuấn âm đi ra ngoài đi đến kia tòa đài cao biên khi còn có thể xa xa nhìn đến giữa sân ẩm bị sau dư lại tàn yên một hàng quân sĩ đã ở trên ngựa chờ thật xa liền hướng mục trường châu chào hỏi mục trường châu không nhanh không chậm mà đi theo thuấn âm phía sau trong tay cùng chỉ một chút nàng đoàn người lập tức lại động tác nhất trí chiều thuấn âm chào hỏi phu nhân thuấn âm đi ở trước chưa thấy được mục trường châu động tác bị này sĩ khí cấp chấn một chút dừng bước sau này xem thấp thấp nói các ngươi đi săn hà tất mang lên ta mục trường châu đi tới lấy nàng cương ngựa nhét vào nàng trong tay, ngươi không ở, ta còn cứ gọi cái gì trầm mê hưởng lạc thuấn âm nhìn hắn xoay người lên ngựa, đành phải đi theo lên lưng ngựa, hảo hảo làm hắn tận tình hưởng lạc cơ hiệu. mục trường châu xả mã phải đi, đống hỏi nàng, ngươi nhưng có muốn thuấn âm sử sốt cái gì muốn hắn nói, tới đi săn, tự nhiên là hỏi con mồi. thuấn âm chỉ cảm thấy mặc danh, nhấp một chút môi, không có, ta muốn con mồi làm cái gì mục trường châu đỉnh mày vừa động, gật gật đầu, xả cương đi phía trước, đi đoàn người trước mặt. Một hàng quân sĩ chờ tới bây giờ, vừa thấy Mục Trường Châu đánh mã qua đi liền lập tức quay đầu chạy ra, ai cũng không nhường ai. Mục Trường Châu quay đầu lại xem Thuấn Âm liếc mắt một cái, chiều bên sân đệ đi liếc mắt một cái, ý bảo nàng liền ở phụ cận đi theo, một xả dây cương, bay nhanh mà ra. Thuấn Âm đánh mã đi từ từ đi theo, nhìn hắn thân ảnh phóng ngựa vào phía trước trong rừng, một bộ chuyên tâm với săn thú bộ dáng, nghĩ nghĩ, có lẽ hiện tại phủ tổng quản đã biết động tĩnh sẽ cho rằng hắn là đã chịu chèn ép sau tâm tình nặng nề mới đến này phong túng kia chỉ sợ kia đúng là hắn muốn kết quả bởi vì loại này thời điểm không hề phản ứng mới càng cổ quái trong lòng đang nghĩ người tới khỏe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn thật xa tới đoàn người thuấn âm lại đi xem trong rừng hắn thân ảnh chật lóe đã nhìn không thấy nàng lại quay đầu lại đi xem vừa tới kia người đi đường một hàng mười mấy người tùy tùng hộ vệ đi trước đội ngũ đằng trước có hai người cưỡi ngựa toàn hộ ý là hai nữ tử Rất xa, mau đến trước mặt, cầm đầu lập tức nữ tử cao giọng gọi câu, phu nhân quân tư. thuấn âm đã nhận ra tới, là hôm qua nhìn thấy phu nhân của đô đốc Tây Châu Diêm Thị, lập tức đánh mã qua đi. Diêm Thị hôm nay vượt mã mà ra, hiển nhiên cũng là ra tới xem, một phụ cận liền nói, hôm qua quân tư sai người cho ta đưa đi hắn chân quý nhiều năm chữ công bảng chữ mẫu, ta thật sự cảm kích, hôm nay ra tới ngắm cảnh, riêng cuốn nơi này nói lời cảm tạ. thuấn âm lại nghĩ tới hắn làm chính mình độc tôn bản thảo. Nào biết hắn đưa ra đi chính là như vậy chân quý đồ vật, cười một chút, phu nhân thích liền hảo, ta bản thảo chưa sửa sang lại hảo, thật khó đeo xấu, quân tư trước mắt chỉ nghĩ đi săn, cũng không hạ làm thơ. Diêm thị dịu dàng cười nói, ta đã thực cảm kích, nào còn dám xa cầu khác. thuấn âm mới nhớ tới còn ở trên ngựa, từ trên lưng ngựa xuống dưới, chiều nơi xa Thắng Vũ gật đầu. Thắng Vũ cùng xương Phong sớm tại nơi xa thấy, đã nhanh nhẹn mà lánh mấy người lại đây, chuyển đến mấy trương mềm ghế bại ở ngoài sân, mời đến khách liên tòa Diêm thị cản một chút, đi theo từ trên ngựa xuống dưới, phu nhân không cần khách khí, chúng ta tùy tiện đi một chút liền hảo. Nói chiều bên kêu một tiếng, xuống dưới đi. thuần âm lúc này mới chú ý tới nàng bên cạnh lập tức nữ tử, là cái tuổi trẻ cô nương, sinh đến tư dung đoan chính thanh nhã. Xem qua đi khi, một chút cùng đối phương ánh mắt gặp phải, mới phát hiện vị cô nương này tựa hồ đã xem chính mình thật lâu. Diêm thị giới thiệu, đây là ta muội muội, khuê danh sẽ thật, luôn luôn tùy ta ở Tây Châu không lâu trước đây ta viết tin trở về nói gặp được phu nhân nàng cũng có tâm vừa thấy hôm qua mới chạy về lương châu hôm nay liền đi theo ta ra tới thuấn âm chỉ cảm thấy cổ quái như thế nào đối nàng như thế chú ý hướng đối phương thoáng gật đầu tính làm chào hỏi diêm hội chân trở về lễ đi theo diêm thị bên cạnh người đồng nhiên quay đầu thấp thấp nói câu nhưng khí lại vẫn như vậy mỹ thuấn âm vừa muốn xoay người thỉnh các nàng mọi nơi đi một chút nhìn đến nàng khẩu hình ánh mắt còn từ chính mình trên người đảo qua mà qua không cấm sướng sốt, đây là đang nói chính mình diêm thị quay đầu xem ra, làm như ngượng ngủng, phu nhân chớ có để ý, nàng chính là như vậy thẳng thắn tính tình, trong lòng tàng không được lời nói, là tưởng khen phu nhân mạng mỹ. Thuấn âm mới biết thật là đang nói chính mình, cười cười, chưa nói cái gì, nhưng nhìn ra tới, cái này kêu diêm hội trần cô nương sắc thật thực chú ý chính mình. Nơi xa trong rừng một trận động tĩnh, hình như có quân sĩ ở lớn tiếng hô quát, ước chừng là nhìn đến con ngồi. Tức khắc Diêm Thị tỉ muội ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Diêm Thị nói, quân tư xưa nay tiện vô hư phát, hôm nay đi săn cuối cùng nhất định là quân tư. Diêm Hội chân bông nhiên nói, kia nhưng không nhất định, quân tư làm người quân tử, nói không chừng sẽ làm cùng người khác. Thuấn Âm liếc nhìn nàng một cái, nàng thế nhưng nói Mục Trường Châu là quân tử kia nghĩ đến đối hắn hiểu biết vẫn là quá thiện, hắn hiện giờ nhưng không có nửa điểm quân tử dạng. Đỉnh đầu ánh mặt trời từ liệt truyền đạo, thiên tuổi âm một ít, lại tới một trận tiếng chân Vài con khoái mã trước sau từ trong rừng chạy ra, cầm đầu huyền bảo chân chấn, cầm cung dục ngựa, không phải mục trưởng châu là ai. Hắn bay nhanh tới rồi bên sân, một chút lập đỉnh, trong tay cùng trên lưng ngựa lại trống không một vật, một con ống tay háo lại đã dính đầy nước bùn, nửa bên và táo thượng cũng là, đại khái là dục ngựa nhập lâm quá sâu. Sương Phong lập tức bước nhanh tiến lên, cho hắn đưa lên một khối khăn vải. Diêm Thị đã hướng hắn chào hỏi, quân tư hôm qua hậu lễ tương tạng, hôm nay đặc tới bái tạ Mục Trường Châu lấy khăn trà lau ống tay áo, gật đầu đáp lễ, không cần khách khí, là phu nhân có tâm chuẩn bị. Thuấn Âm không cấm liếc hắn một cái, cư nhiên thành nàng công lao. Diêm thị tức khắc quay đầu lại xem nàng, vẻ mặt mang cười, làm như cảm tạ. Diêm Hội Chân đi rồi hai bước tiến lên, hướng hắn chào hỏi, "Quân tư." Mục Trường Châu hơi một gật đầu, từ trên ngựa xuống dưới. Diêm Hội Chân tránh ra một bước, nhìn nhìn hắn, như là không biết nên nói cái gì, biểu tình lại có chút ảo não. Thuấn Âm vừa lúc thấy Phát hiện này thật đúng là cái thẳng thắn cô nương, cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt, không cấm nhìn mắt Mục Trường Châu. Vẫn là Diêm Thị ở bên nói lời nói, quân tư tay không mà hồi, thật là đem con mồi nhường cho người khác Mục Trường Châu nói, không nghĩ muốn, liền không san. Thuấn âm tức khắc xem qua đi, vừa lúc đối thượng hắn tầm mắt, đây là đang nói nàng lúc trước câu kia không cần Diêm Hội chân đi theo chiều nàng xem ra, lại nhìn mắt Mục Trường Châu, đứng ở nơi đó không lên tiếng. Một hàng quân sĩ đã dần dần buôn hồi thật xa là có thể nghe thấy ẩm ý tiếng động mục trường châu đối diêm thị nói đô đốc phu nhân vẫn là sớm chút trở về để tránh bị này đó võ nhân mạo phạm diêm thị cười đồng ý là cần phải đi nói xong lại chiều thuấn âm không người cáo tử quay đầu lại nhìn nhìn muội muội diêm hội chân vẫn là không nói gì đuổi kịp nàng trở về tới khi đội ngũ bỏ lên trên lưng ngựa thuấn âm có tâm kết giao tự nhiên sẽ không chậm trễ qua đi thượng chính mình mã nói ta đưa đưa phu nhân mục trường châu nhìn qua Hiểu ý giống nhau, cười như không cười gật đầu. Sương Phong lại lại đây tặng một khối khăn, lúc trước cái kia đã dơ bẩn bất ham. Thuấn âm đánh mã đưa ra đi khi, ngày đều tà. Diêm Thị nói, phu nhân thật sự khách khí, ta đã chuẩn bị phản hồi Tây Châu, quân tư từ trước đến nay đối ly đến xa nhất ý gì Tây, đình Tam Châu lễ đãi, lần này càng cảm thấy quan tâm, trở về nhất định phải cùng đô đốc từng ôn. Thuấn âm trong lòng qua một chút, khó trách hôm qua vừa thấy nàng liền cảm thấy nàng mang theo thiện ý. Nguyên lai like hắn sớm đã có ý mượn sức Tây Châu, mệt hắn cái gì cũng chưa nói. Lẫn nhau ở bãi săn bên ngoài tạm dừng từ biệt. Thuấn Âm vừa muốn đi, chợt thấy Diêm Hội chân chiều chính mình nhìn thoáng qua, lại nhìn mắt bãi săn bên trong, theo sau nàng mới đi theo Diêm Thị xả mã xoay người rời đi. Trên mặt ảo não chi sắc đảo hiện tại cũng không chút hết. Thuấn Âm đi theo hướng trong bãi săn nhìn thoáng qua, không lý do mà rắc ra chút cái gì, như vậy rõ ràng, nếu rắc không ra mới kỳ quái. Chỉ nay một phen tiến đường, ánh nắng lại phai nhạt không ít. Thiên Âm đều như là muốn trước tiên đêm đen tới, bãi săn bên trong lại bắt đầu náo nhiệt, các quân sĩ tạm dừng đi săn, đã bắt đầu diễn võ tỷ thí. Nghĩ đến hôm nay lại không thiếu được hảo một phen làm ở mỹ, Thuấn Âm đánh mã phản hồi, chỉ cảm thấy quá mức ở mỹ, trong thai không thoải mái, không có nhiều xem liền xuống ngựa, bước lên đài cao, đi sở cư nhà ở tới rồi trước cửa, vừa vặn nhìn đến Dương Phong rời đi, trong tay phủng kia kiện ô huế huyền sắc bào sam, nàng tưởng có thể là Mục Trường Châu trở về qua ở một mảnh ồn ào trong tiếng đi qua đi đẩy ra môn mới vừa đi vào thình lình thấy một mảnh trần trụi sống lưng nam nhân vai lưng lại khoan lại chính vân ra sôi sụp hai tay rắn chắc răng ra đi xuống vòng eo khẩn hẹp hoàn toàn đi vào lụa quần kia phiến trên sống lưng lại hình như có một đạo một đạo chi chít vặn mèo tuyến chỉ chợt lóe mà qua theo sát kia phiến trên sống lưng liền phủ lên trung ý ý mục trường châu đứng ở trong phòng một chút quay đầu tới thuần âm ngơ ngẩn Không dự đoán được sẽ đột nhiên không kịp phòng ngửa thấy hắn thân thể, đặc biệt là hắn bối thượng, kia giống như là. Nàng hoài nghi nhìn lầm rồi, xoay người phải đi. Trước mắt môn hợp lại, Mục Trường Châu đã bước nhanh đi đến trước mặt, một phen ấn thượng môn. Âm nương thấy được hắn trầm giọng hỏi. Thuấn âm một chút bị đổ ở cạnh cửa, không biết hắn đang hỏi cái gì, là hỏi nhìn đến hắn trần trụi vai lưng, vẫn là khác, đốn một chút mới nói, không thấy rõ. Mục Trường Châu làm như trầm mặc một cái trước mắt, thanh thấp, tính sớm hay muộn cũng muốn bị ngươi nhìn đến. Thuấn Âm tức khắc trong lòng căng thẳng, bị hắn ý tại ngôn ngoại cấp hướng nhị hậu sinh nhiệt, quay đầu nói, ta cũng không muốn nhìn. Không có thể tránh ra, mục trường châu chính che ở nàng trước người. Hắn túi đầu, để sát vào nàng thay phải, không nghĩ xem cũng sẽ thấy. Thuấn Âm tâm lại căng thẳng, cũng khẩn đến trong cổ họng, hắn nhĩ lực quá hảo, chỉ một cái chớp mắt liền phủ thêm xiêm y hì nhưng nàng vẫn là thấy, tuy rằng không đủ rõ ràng, nhưng kia hẳn là sẹo trên người hắn thế nhưng có rất nhiều sẹo nàng xách xách thần quay đầu xem hắn kia lại như đông nhiên đối thượng hắn mặt nàng ánh mắt một ngừng cuối cùng một cái hạ tự không có nói ra muốn hỏi hắn kia rốt cuộc có phải hay không sẹo cũng không hỏi ra tới lẫn nhau nháy mắt hô hấp tương đối mục trường châu mặt gần ở nàng thai phải biên tựa lại thấp một phân nàng theo bản năng muốn cho trên eo đông nhiên căng thẳng bị hắn một phen lấn xuống tiếp theo nháy mắt vành hai thượng nóng lên hắn môi đột nhiên dán đi lên thuấn âm cả người chấn động hô hấp khoảnh khắc trở nên rồn rập vành hai thượng vừa ngứa vừa tê là hắn môi ở hàm nàng một tay vương bắt được hắn chung y ỉa cảm giác hắn hô hấp một chút cũng trở nên rồn rập lên tất cả đều phất ở nàng vành thai bên cổ năng đến nàng ngón tay co rụt lại trước người bị ép tới càng khẩn là hắn lại tễ gần thân hình khẩn phúc ở nàng trước ngực nàng dư quan quét đến hắn trung y ỉa tàng ra lộ ra một mảnh nhỏ ngực tửa cũng có một đạo vặn vẹo có thể thấy được sẹo nhưng theo sát hắn lại ép chặt Cái gì cũng nhìn không thấy. Tự nách hai đến vành hai, đều bị tế tế mật mật mà hàng quá, thẳng đến trận bị một mút, nàng cả người tê dần, trên má nóng lên, hắn môi đã di mặt nàng sườn, gần sắt nàng môi. Bên ngoài lại một trận ồn ào, có người ở hô lớn, quân tư sao còn chưa tới. Hắn rốt cuộc dừng lại, đối với mặt nàng thở dốc, thấp thấp nói, thói quen. Thuấn âm trong lòng hoảng nhảy không ngừng, nhìn hắn ánh mắt, mới nhớ tới phía trước chính mình nói qua không thói quen, hắn thế nhưng như là ở khắc chế. Một ngụm một ngụm thở gấp gáp, nói không ra lời. Mục Trường Châu thoáng thối lui, thanh đè nặng, càng thấp, ta trước thay quần áo. Thuần âm lại nghe thấy bên ngoài động tĩnh, mới hoàn hồn, vội vàng buông ra hắn trung ý đi, nơi đó đã bị nàng chảo nhăn, nàng bất chấp để thở, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Trước mắt môn khép lại, Mục Trường Châu mới phun ra khẩu khí, rũ mắt thấy liếc mắt một cái trên người những cái đó dấu vết, nhíu như mày, một tay tướng lánh khẩu dịch hận. Chương 40 chương 40. Trời tối trong bãi săn lại bắt đầu náo nhiệt thuấn âm lại trở lại trong phòng khi bên trong đã hết thể như thường mục trường châu sớm đã đổi hảo quần áo đi ra ngoài Hán chuyến này là hướng về phía những cái đó các quân sĩ tới lượng trước này hai vãn đều là có việc phân phó mới có thể nháo đến đã khuya tự nhiên sẽ không chậm trễ bọn họ thuấn âm ngồi ở án sau ngón tay thuận một chút bên thai ký phát không tự giác mơn trớn vành hai vành hai đến bây giờ còn có điểm năng như là cởi không đi giống nhau chợt nhớ tới kia một màn nam nhân rộng lớn vai lưng, một đạo một đạo vặn vẹo dấu vết. Cố tình nàng trí nhớ hảo, giờ phút này tựa hồ còn một chút một chút nhào vào trước mắt, chậm chạp vứt đi không được. Phu nhân thắng vũ đi vào, đưa tới rửa mặt trải đầu nước ấm, Hôm nay khả năng lại sẽ ẩm y đến đa khuya, phu nhân vẫn là sớm chút an trí đến hảo, miễn cho bị xảo. Thuấn âm một chút thu tâm, ân một tiếng, mới lấy ra tay, đứng dậy đi rửa mặt. Chờ thắng vũ hầu hạ xong tối lui, bên ngoài thanh âm như cũ ẩm ý, đảo như là lại thêm mới phát trí. Cũng may nàng nằm đến trên giường, lôi kéo chăn gấm đáp thượng thái phải, cũng liền thành tinh nhiều. Không biết là khi nào ngủ, một giấc này ngủ đến cũng không tính an ổn. Thuần âm ngủ khi đều còn đang suy nghĩ trước mắt hoàn cảnh, cũng không biết khi nào có thể qua đi. Bỗng nhiên mở mắt ra, thiên đã sáng lên, nàng vừa động, xoay người nằm ngửa, vuốt ve ra một trận quần áo tương cọ văng nhỏ, tiện đà để tới rồi một bộ thân hình, ngẩn ra, hướng bên cạnh liếc đi liếc mắt một cái, thoáng nhìn nam nhân ngực, còn không có thấy rõ liền biết bên cạnh ngủ ai. Hắn đêm qua thế nhưng đã trở lại. Nàng một đốn, thân lại chậm rãi sườn trở về, mặt trong chiều, lặng lẽ thu thu chân, cảm giác chính mình thân thể vừa rồi liền rắn hắn, sau thắt lưng chính là hắn leo bụng, chỉ có thể nhắm mắt lại, làm bộ còn chưa tỉnh. Chỉ cách một cái trước mắt, phía sau văng nhỏ, mục trường châu động Thuấn âm vẫn không núp đích, cảm giác hắn làm như đứng lên, tiện đà phía sau không còn, là hắn xuống giường Nàng chính chịu đựng, tưởng chờ hắn sau khi rời khỏi đây tái khởi thân, chợt nghe hắn đã mở miệng hảo Cái này tổng có thể nổi lên. Thuấn Âm một chút mở mắt ra, trên mặt đã nhiệt, nguyên lai hắn đã biết chính mình tỉnh, chậm rãi ngồi dậy, xem qua đi. Mục Trường Châu đứng ở mép giường, đã phủ thêm áo ngoài, đang ở kiềm chế đi bước nhỏ mang, trong mắt ẩn ẩn ý cười chợt lóe mà qua, đêm qua trở về quá muộn, ngươi đã ngủ, liền không kêu ngươi. Thuấn Âm nghĩ thầm lại giải thích cái gì, xem hắn trên người, hắn bảo Sam Viên lanh khấu hệ, lại như bình thường giống nhau kín mít, hôm qua chứng kiến, cái gì cũng nhìn không ra tới. Dơ tay hợp lại một chút trên người Trung Y Điề, ngắt lời giống nhau nhẹ giọng nói, tiêu ta lại có thể làm cái gì? Mục Trương Châu kiềm chế bảo vệ tay, theo nàng hợp lại Y tay nhìn lại trên người nàng, đêm qua ngủ ở nàng bên cạnh còn không có nghĩ nhiều, lúc này mới nhìn đến trên người nàng Trung Y đất đơn bạc, trên cao nhìn xuống mà đứng ở mép giường, vừa lúc thoáng nhìn nàng vạt áo, kia phiến bên cổ trắng như tuyết, vạt áo cất giấu một mảnh sâu thẳm, hắn ánh mắt khẽ nhúc đích, cố ý Vô Tình nói, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Thuấn Âm đột giác lời nói đã chạy trật, tức khác không nói. Mục Trường Châu lại liếc nhìn nàng một cái, xoay người khi cười một chút, cảm thấy chính mình lại xem, nàng liền lại sẽ không đứng dậy. Thuấn Âm thoáng nhìn hắn mặt, không minh bạch hắn cười cái gì. Quân thư ngoài cửa đông nhiên truyền đến sương phong thanh âm, hình như có chút gấp, Trương Tá Sử cùng Hồ Phiên đầu cùng nhau tới. Mục Trường Châu trên mặt ý cười thu liễm, quay đầu lại xem một cái Thuấn Âm, đi đến cửa, mở cửa đi ra ngoài, lại tướng môn kín mít mang lên. Thuấn Âm thấy hắn ra cửa lập tức xuống giường nhanh chóng mặc hệ đai lưng đi đến cạnh cửa khi nghe thấy được bên ngoài nói chuyện thanh hồ bột nhi cùng trương quân phụng thế nhưng vội vàng mà tới rồi ngoài phòng nàng hai phải ly gần cửa phòng mới nghe rõ bọn họ nói gì đó quân tư lưu càn thái tự thuật trước sau liền không phản hồi túc châu vẫn luôn lưu tại cam châu đã sớm muốn ngươi lúc trước thật vất vả được đến hai nơi quân trại nuôi ngựa trương quân phụng thanh em nói hồ bột nhi thô thanh thô khí nói hử phủ tổng quản đã cố ý cho hắn một chỗ Hiện tại sợ là liền binh mã cũng muốn phân cho hắn. Tình thế không đúng, lại cứ đuổi kịp việc này trương quân phụng khẩu khí nghe không tốt. Thuấn âm mấy ngày nay không thấy bọn họ xuất hiện ở chỗ này, liền biết bọn họ định là chịu mục trường châu chỉ thị vẫn luôn ở ổn quân doanh các nơi. Hiện tại như thế nào đống nhiên để cập cái kia túc châu đô đốc lưu cản thái bên ngoài đã không nói thêm gì nữa. Mục trường châu thanh em tùy theo truyền vào, đi an bài, chuẩn bị trở về thành. Sương Phong tiếp lời nói, đúng vậy theo sát tiếng bước chân vang bọn họ trước sau đi xa. Thuấn âm ở cửa đứng lại, lý manh mối, cũng không biết Trương Quân Phụng nói sự là chuyện gì. Tháng Vũ tới rồi ngoài cửa, phu nhân. Thuấn âm cho rằng nàng là tới hầu hạ rửa mặt trải đầu, kéo ra cửa phòng, làm nàng tiến vào. Tháng Vũ tiến vào liền nói, phu nhân làm nhìn chằm chằm cửa thành các nơi, quả thực có động tĩnh, hôm nay có người hầu tới báo, Túc Châu Lưu Đô Đốc đã vào thành đi phủ Tổng Quảng, nghe nói là phủ Tổng quản triều hắn tới. Thuấn Âm đột nhiên minh bạch hồ trương hai người vì sao sẽ nhắc tới Lưu Cản Thái. Lưu Cản Thái báo cáo công tác sau không phản hồi Túc Châu, vẫn luôn lưu tại Cam Châu muốn quân trại nuôi ngựa, đại khái trước chút thời gian đã bị phủ tổng quản chiêu nhập Lương Châu, hiện giờ thực mau đổi đến, nghe hồ bột nhi ý tứ, khả năng liền Lương Châu binh mã cũng muốn phân cho hắn. Kia chẳng phải là muốn đem Lương Châu quân chính chi quyền phân ra đi cho hắn phu nhân, nên chuẩn bị trở về thành. Thắng Vũ nhắc nhở. Thuấn Âm hoàn hồn, tâm tư cuồn cuộn, biểu tình còn thực bình tĩnh xoay người nói kia liền về đi nói là chuẩn bị lại không vội vàng thẳng đến gần buổi trưa phủ quân tư trung đoàn người mới đưa muốn nhích người trong bãi săn một chút như là thay đổi dạng tối hôm qua còn ồn ào náo động không ngừng hôm nay đột nhiên bình ổn toàn bộ giữa sân đều trở nên an tĩnh và phần. Thuấn Âm đi ra trong phòng tự kia tỏa trên đài cao đi xuống khi chỉ nhìn đến nơi xa khoái mã từng đợt xuyên qua bãi săn rời đi tựa hồ đều là phía trước tới đây hạ miểu quân sĩ Thắng Vũ đi theo nàng phía bên phải. Thấy nàng vẫn luôn nhìn nơi xa, giải thích nói, mới vừa đến cấp lệnh, này đó các tướng sĩ đều chịu lệnh chạy về. Thuấn âm lập tức hỏi, cũng biết ra sao sự. Tháng Vũ lắc đầu. Xe ngựa đã bị hảo, Sương Phong tới thỉnh Thuấn âm đang xe. Thuấn âm mới vừa dẫm lên tảng, xem một vòng bốn phía, không nhìn thấy mục trưởng châu thân ảnh, hỏi, quân tư đâu? Sương Phong hồi, trương tá sử cùng hồ phiên đầu vừa tới, phủ tổng quản liền phái người tới, quân tư đã mang theo trương tá sử cùng hồ phiên đầu vào phủ tổng quản. Lưu lời nói làm phu nhân về trước, hắn theo sau chạy về. Thuấn âm như mày, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhẫn lại tính tình, vén rèm ngồi vào trong xe. Xe ngựa sử động, vào cửa thành nam, nhắm thẳng trong thành. Hôm nay trong thành tình hình nhìn cũng có chút bất đồng, Thuấn âm bóc cửa sổ cách rèm vải một đường xem qua đi, đường cái phía trên có không ít người ở đi lại, thần xác xem ra còn có chút hoảng loạn, một hàng nắm lạc đà thương đội chính ra sức đuổi đội rời đi, hô quát không ngừng. Nàng buông bại mảnh nhớ tới trương quân phụng nói tình thế không đúng càng kỳ quái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì như là trong một đêm liền thay đổi cái dạng xe ngựa không nhanh không chậm mà đi trước mắt thấy liền phải đi vòng xử hướng phủ quân tư thuấn âm nghĩ nghĩ nâng lên vừa nói hướng bắc đi đi cửa thành bắc bên ngoài thắng vũ nghe thấy trở về thanh đúng vậy tiêu đội ngũ thẳng hành hướng bắc xử hướng bắc cửa thành cơ hồ đi ngang qua qua cả tòa thành pha háo chút thời điểm đến khi đã là sau giờ ngọ thắng vũ vạch trần cửa xe màn trúc thỉnh thuấn âm xuống xe một bên hỏi phu nhân tới đây muốn làm cái gì thuấn âm thỏ người ra ra xe thuận miệng nói chỉ là đến xem nơi này nàng tùy mục trường châu đã tới thành thượng thủ thành quan nhận được nàng nhìn đến phủ quân tư một hàng ngựa xe tiến đến mang theo mấy người xuống dưới chào hỏi thuấn âm đứng ở dưới thành hướng lên trên xe một cái ta thượng thành nhìn xem thủ thành quan thấy nàng chỉ một người tiến đến nhìn nhiều hai mắt nhưng cũng không dám cản thối lui làm thỉnh thuấn âm hướng lên trên đi Nàng nhớ rõ nơi này địa thế cao, có thể dùng để xem coi trong thành cùng ngoài thành, có lẽ có thể nhìn ra chút cái gì. thẳng đến đầu tường thượng, lại đứng ở phía trước đã tới kia tòa trạm canh gác đài biên, ánh nắng cường đến lóa mắt, nàng giơ tay che một chút mắt, nhìn quét đầu tường, bỗng nhiên phát hiện nơi này quân coi giữ ra tăng rồi rất nhiều, so lần trước tới khi nhiều gần gấp đôi. Trận tới chỉnh tê nện bước tiếng động, hôn tạp vài đạo tiếng võ ngựa. Thuấn âm nghe thấy, quay đầu tìm tìm, thanh âm đến từ trong thành một binh nhỉ mã đội ngũ chính xa xa mà đến vũ khí chỉnh tề, nàng gặp qua nhiều lần là Lương châu quân tốt dẫn đầu tướng sĩ có chút quen mắt tựa hồ này hai ngày ở hạ miểu bãi săn còn gặp qua đi được tới cửa thành chỗ tạm rừng ngựa khí không được tốt lắm phụng lưu đô đốc chi mệnh mang binh ra khỏi thành đi cửa cửa thành rộng mở một hàng quân tốt ra khỏi cửa thành thuần âm không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ phụng lưu đô đốc chi mệnh kia chẳng phải là thật nghe lệnh với lưu cản thái ẩn ẩn tới khoái mã tiếng động Nàng cũng không lưu ý thủ thành quan trận tới rồi phía sau, phu nhân, gần nhất quân tư đã không tra phòng thủ thành phố, phu nhân còn thỉnh sớm chút hạ thành đi. Nàng ninh nữ mày, ngụ ý là quân tư hiện giờ rỡ xuống phòng thủ thành phố quân vụ, nàng cũng không thể đãi, mới vừa xoay người, lại thấy thủ thành quan lại vội vàng tối lui. Dưới thành chậm rãi đi lên một người, trường thân đĩnh bạn, bào sam phân phật, ánh mắt nhìn chằm chằm thủ thành quan. Thủ thành quan không dám nhiều lời, vội vàng tối lui, thậm chí tả hữu thủ thành quân tốt cũng thối lui một đoạn đồng thời hướng hắn chào hỏi là mục trường châu hắn xoài bước đến gần nhìn thuấn âm nghe nói ngươi không hồi phủ liền đoán là tới nơi này thuấn âm nhìn hắn tới rồi trước mặt đảo qua tả hữu thấp giọng hỏi như thế nào tự nhiên là hỏi hắn tiến phủ tổng quản sau như thế nào mục trường châu nhìn về phía ngoài thành một hàng mới ra đi quân tốt cam châu một chỗ quân trại nuôi ngựa lương châu thống điều binh quyền tạm thời giao cho túc châu đô đốc lưu cản thái thuấn âm cả kinh không nghĩ tới trở thành sự thật chiêu lưu Cản thái vào thành Thế nhưng thật là vì tướng quân chính phân cho hắn. Lấy cái gì lý do dù sao cũng phải có chuyện này nhân. Mục trường châu duỗi tay, ở nàng sau thắt lưng nhấn một cái, mang theo nàng đi phía trước. Thuấn âm theo hắn lực đạo bị mang theo đi ra, thẳng đến chạm canh gác đài mặt bên, hắn tay lại ở nàng sau thắt lưng một thác, mang theo nàng trực tiếp đi lên. Cơ hồ là bị hắn nửa ôm tới rồi chạm canh gác trên đài, thuấn âm một chút đứng ở chỗ cao, đốn rắc tiếng gió đại tác phẩm, tự thai phải biên sẽ qua mục trường châu tay ở nàng đầu vai một bát làm nàng mặt chiều ngoài thành đối diện mặt bắc hướng nơi xa xem thuấn âm theo hắn nói phương hướng nhìn ra đi trừ bỏ cách đó không xa kia tỏa như cái chắn giống nhau sơn theo sơn thế xa xa kéo dài đi ra ngoài còn có một đạo quan thành như ẩn như hiện ánh nắng chói mắt ẩn ẩn kéo tốn ra một đạo sương khói không đúng không phải xương khói nàng ngưng thần nhìn kỹ đó là khói lửa nàng lăng một chút có địch tình thuấn âm đã minh bạch phụ tổng quản phải dùng lưu càn thái ngăn địch hắn cười một tiếng, không sai. khó trách trương quân phụng nói lại cứ đuổi kịp việc này, nguyên lai là dùng này làm lý do, tới phân đi hắn quân quyền. thuấn âm không cấm nắm ngón tay, người đáp ứng rồi. mục trương châu gật đầu, đáp ứng rồi. thuấn âm kinh ngạc nhìn về phía hắn, mục trương châu nghiêng đầu, nên hướng nàng ánh mắt, đệ thấp thanh, đây là một lần cơ hội. thuấn âm nhìn hắn khẩu hình, tâm tư giật giật, mới biết hắn vì sao sẽ đáp ứng, hắn muốn dự này đột nhiên tới xâm chiếm hoàn toàn thắng hồi này cũ. Có lẽ thật sẽ khởi chiến sự, liền chiến sự cũng coi như kế. Nàng đón phong, cố ý trương trương ngôi xào trá. Mục trường châu đã thấy, ngữ khí không nhanh không chậm, muốn quyền thế, liền phải không từ thủ đoạn. Hắn túi đầu, một tay chống ở nàng bên cạnh người, sau này tới gần, giống như chỉ là ở bồi nàng xem ngoài thành động tĩnh. Ta còn hy vọng âm nương có thể hảo hảo làm phu nhân quân tư, tự nhiên muốn chặt chẽ giữ được quân tư chi vị. Chương 41 chương 41 Thuấn âm bên thai bị hắn thanh âm phất quá. Hơi hơi phát ngứa ánh mắt hoàng khai, chỉ cảm thấy chính mình lại thành cơ hiệu, hắn hiện giờ liền muốn quyền thế đều có chính mình duyên cớ. Nhưng không có thể nói cái gì nữa. Sương Phong theo đi lên, ở trạm canh gác dưới đài nói, quân tư, phủ tổng quản phái người đưa tin tới. Mục Trường Châu đứng thẳng, đều tìm tới chỗ này. Thuấn âm quay đầu lại liếc hắn một cái, hắn cũng liếc nhìn nàng một cái, lẫn nhau đối diện, cái gì cũng chưa nói. Trong lòng biết rõ ràng, đại khái là lại tới nữa cái gì mệnh lệnh. Mục Trường Châu tay lại ở nàng sau thắt lưng vùng, xoay người đi xuống. Tới cái người hầu của phủ tổng quản, không người đứng ở dưới thành. Thấy quân tư Huệ Phu Nhân hạ đầu tường, người hầu vội phụ cận báo, tổng quản vì tránh nạn lửa binh, muốn vì trong thành cầu phúc, đặc đem việc này giao cho quân tư. Thỉnh quân tư Huệ Phu Nhân thay thế phủ tổng quản hành sự, buổi tối với bên hồ hiến tế, kính báo trời cao, lấy ổn dân tâm. Mục Trường Châu trực tiếp hỏi, nhưng còn có khác mệnh lệnh. Người hầu rũ Tổng quản Thỉnh quân tư ngày gần đây tọa trấn trong thành, không thể thiện ly, để tránh dân tâm dung chuyển. Thuấn Âm tâm tư khẽ nhúc nhích, ở bên không nói một lời. Mục Trường Châu thần sắc không hề gợn sóng, gật đầu, hồi báo tổng quản, nhất định toàn mệnh. Người hầu đã bài bái, vội vàng đuổi đi phục mệnh đi. Thuấn Âm dương mắt đi xem Mục Trường Châu, Tả hữu còn có thủ thành quân tốt, nàng không nói chuyện, ánh mắt tựa đang hỏi kế tiếp đương như thế nào. Mục Trường Châu trên mặt rốt cuộc lộ một tia lạnh lùng, lúc này đột nhiên tới cấm túc. Liền càng giam cầm tay chân, nhưng chưa nói cái gì, lại xem nàng khi, thậm chí còn mang theo một tiêu ý cười, giống như khoan vũ, xoay người đi đến ma bên, hồi phủ, chuẩn bị cầu phúc. Thuấn âm nhấp môi, cũng chỉ có thể đi theo đi đến đăng xe. Trở lại phủ quân tư đó là một hồi bận rộn. Cầu phúc muốn tới buổi tối, nhưng muốn tắm gội, thay quần áo, các loại chuẩn bị, không một không tốn thời gian. Sắc trời đem vãn, đưa vào đông phòng đồ ăn lại không nhúc nhích mấy khẩu. Thuấn âm không hề ăn uống. Ở trong phòng trầm rãi dạo bước, từng điểm từng điểm loát trước mắt tình hình. Tình thế càng thêm nghiêm túc, tựa hồ cũng chỉ có thể dựa chiến sự tới xoay chuyển này cục, không có lựa chọn nào khác. Ước chừng qua lại 4 năm tranh lúc sau, nàng mới sốc mắt, nghĩ kỹ rồi. Thắng vũ đi vào tới thỉnh, phu nhân, nên thay quần áo. Thuấn âm nhìn mắt trên tay nàng phủng xiêm y dì, là thân tay áo rộng bác mang áo váy, như nhau nàng ngày thường sở, chỉ là càng trang trọng. Nàng bỗng nhiên nói, đổi một thân, đổi hồ y đi. Tháng Vũ ngẩng đầu nhìn xem nàng, phu nhân hôm nay thế nhưng muốn hồ y, y khó được nàng nguyện ý chủ động đổi hồ y y thuấn âm nói, đem ta kia thân viên lãnh bảo cũng bị, sau đó phải dùng. Tháng Vũ không do nguyên do, nhưng vẫn là lập tức đi vì nàng thay quần áo. Thực mo phủng tới quần áo, một bộ ám lam lụa đế, thiển theo ám văn hồ y, y. Tháng Vũ đem viên lãnh bảo đặt lên bản, vì nàng phủ thêm hồ y y thuấn âm thay, tóc đen cao vãn, không có nhiều làm trang điểm, tức khắc ra cửa phòng, đi hướng nhà chính. Mục Trường Châu mới vừa cày xong y rỉ, một bộ thâm đại bảo Sam, hôm nay khó được giải khai viên lãnh hệ khấu, cổ áo phiên chiết, thượng thêu vàng dòng ám văn, tự chủ phòng đi ra, chiều cao Huệ phòng chợt liền nhiều thanh quý chi khí. Liếc mắt một cái nhìn đến thuần âm, hắn ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một vòng, đình chú không đi, âm nương đây là đầu phu nhân tổng quản sở hảo. Thuần âm chợt thấy trên người hồ y ý ý thế nhưng cùng trên người hắn bảo Sam thực tương sấn, giống nhau thâm đế ám văn, nhàn nhạt nói, mục nhị ca đã như thế ta chẳng lẽ còn không nên gại đúng châu ngứa? Mục Trường Châu cười một chút, gật đầu, nên. Thuần Âm đến gần một bước, vừa muốn nói gì, phía sau Sương Phong đã bước nhanh tới thỉnh, Thiên liền phải sát hắc, sợ không còn kịp rồi. Nàng đành phải trước không nói. Mục Trường Châu liếc nhìn nàng một cái, làm như nhìn ra tới, đi ra ngoài, trễ chút lại nói. Thuần Âm yên lặng đuổi kịp hắn. Câu phúc đều có lưu trình, các nơi bất đồng, thông thường là với trong thành thiết đàn tế cáo trời cao, Thành Lương Châu chung có hồ. Rộng đại xuyên thành mà qua, tây bắc nơi thủy cảng quý giá, cho nên tế đàn thiết với bên hồ. Giống nhau đây là tối cao chủ sự giả nên làm sự, hiện tại lại giao cho mục trường châu. Nghĩ đến phủ tổng quản cũng không phải một mặt chen ép hắn, nên cấp mặt mũi vẫn như cũng phải cho. Thuấn âm một đường suy tư, theo xe ngựa tới rồi địa phương. màn xe xúc lên, nàng mới vừa thò người ra đi ra ngoài, trước mặt dỗi tới một bàn tay, năm ngón tay thoát dài, cánh tay khẩn thúc nàng lăng một chút mới phản ứng lại đây là mục trường châu tay hắn một đường vượt mã ở ngoài xe đồng hành tới rồi nơi này xuống ngựa sau liền tới rồi bên cạnh xe xuống dưới hắn thấp giọng thúc rủ. thuần âm ngay sau đó liền quét đến bốn phía còn có không ít quan viên bà cánh giơ tay đáp thượng hắn cánh tay mục trường châu đứng ở xe bên tay một thác đem nàng đỡ xuống xe lập tức có một người áo xanh quan viên tiến lên giơ tay thỉnh mục trường châu phụ cận đi hiến tế tế đàn lâm thời đáp liền nhưng nghiêm trình nghiêm nghị một người cao phương đài một tầng tầng hướng lên trên hình nếu phật tháp tầng cao nhất san bằng phô lụa màu trí bàn thờ dân hương lượn lờ đàn sau mặt hồ trống trải, bị trong thành ngọn đèn dầu chiếu rọi sóng nước long lánh mặt hồ hai bờ sông đều là ngẩng cổ quan vọng ba cánh tế đàn hai sườn đều là tới rồi quan viên cùng gia quyến mục trường châu lanh thuấn âm tới rồi đàn viên một tay vương tiếp quan viên truyền đạt hiến tế công văn triển khai không cao không thấp niệm vài câu tế tử dễ hiểu đơn giản là kính báo trời cao Cầu phúc lương châu nhưng miễn binh tai giờ, Buzzer, tờ, thuần âm đứng ở hắn bên trái, thoáng nghiêng đầu, liền nhìn đến hắn hình dáng rõ ràng trên mặt, hắn mắt thâm mùi rớt, môi mỏng nhẹ trương, hai mắt buông xuống, một thân khí thế chợt liền thu liễm, thanh âm lại trầm thấp, nhất thời quanh mình không khí trầm định, đảo thật giống có chấn an nhân tâm chi hiệu. Nàng ánh mắt vừa động, mới nhớ tới muốn nhìn thẳng vào phía trước, nghị thẩm cùng Bắc Thành Thượng nói muốn quyền thế khi bộ dáng nhưng hoàn toàn bất động. Bên cạnh người hắn đã niệm xong, khép lại công văn, Để đi một bên. Quan viên tiếp, lại truyền đạt một chi trường Bính lưu hương, thỉnh hắn tôn thờ với đàn. Mục trường châu tiếp ở trong tay, chợt liền nhớ tới lúc trước lễ tắm Phật thượng thuấn âm hướng Phật đi tới hương một màn. Chính mình cũng không nghĩ tới cách lâu như vậy lại vẫn nhớ rõ như thế rõ ràng, tay rôi ra, trực tiếp đưa tới bên cạnh người. Thuấn âm quay đầu, phát hiện hắn đem này quan trọng nhất một bước giao cho chính mình, không cấm xem hắn, trận này hợp có thể nào từ nàng dẫn đầu mục trường châu mắt nhìn chằm chằm nàng, giật giật ngôi, đi thôi. Thuấn Âm nhìn quét bốn phía, biết không có thể trì hoãn, mới tiếp nhận tới, chọn Lư Hương đưa đi đàn thượng. Trung quanh ánh mắt tựa đều dừng ở nơi này. Nàng xoay người khi lặng lẽ nhìn một vòng, đống nhiên thấy Ly gần bên hồ đứng cái người mặc hồ y y ở thân ảnh. Lại là Diêm Hội Trân, chính nhìn chính mình nơi này, ánh mắt lại thỉnh thoảng đi xem nàng bên cạnh mục Trường Châu. Sắc mặt hình như có chút sầu mượn, thỉnh thoảng xả một chút chính mình cổ tay áo. Không thấy được Diêm Thị, đại khái đã phản hồi Tây Châu. Thuấn âm ánh mắt mới vừa tự trên người nàng truyền khai lại thấy tế đàn một bên đứng lục điều, cùng nàng ánh mắt gặp phải, lục điều mỉm cười giơ tay, hắn phía sau đi theo lục chính nghiệm, thuần theo mà thu tay nhìn nàng nơi này. Lúc trước tên kia áo xanh quan viên lại tiến lên, lập với tế đàn trước kết thúc, còn có vài câu cầu khẩn chi ngôn, nhất thời tụng niệm có thanh. Thuấn âm hướng lục điều tra con hơi hơi gật đầu thăm hỏi, liếc liếc mắt một cái bên cạnh mục trường Châu, đột giác trường hợp này có chút kỳ lạ, nhịn không được nhẹ giọng nói nguyên lai mục nhị ca cũng không chỉ là một ít người trong mắt thứ mục trường châu quay đầu xem nàng đệ nặng thanh cái gì nàng lại chỉ lắc đầu ta thuận miệng nói trận tới một trận dồn dập tiếng bước chân từ hậu phương mà đến thẳng đến tế đàn thuần âm không lưu ý thẳng đến phía sau truyền đến hồ bột nhì lớn giọng quân tư lưu đô đốc mới vừa phái ra cửa bình mã tao nộ quân địch tiên phong bị nhục mà về mọi người tức khắc ổ lên thuần âm cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái mục trường châu thong thả ung dung quay đầu lại nói Việc này không cần báo ta, đi báo Tổng quản. Ngụ ý hắn đã mất thống điều chi quyền, không có biết đến tất yếu. Hồ bột nhi miệng một bế, thối lui một bên. Thuấn âm nhìn mắt Mục Trường Châu, đã không như vậy kinh ngạc, Tổng cảm thấy đây là hắn cố tình ăn bài. Nguyên bản cầu phúc là vì ổn định dân tâm, trước mắt trường hợp đảo như là càng hoảng loạn. Mục Trường Châu phân phó vài tên quan viên hảo hảo hoàn thành hiến tế kế tiếp, không thể qua loa, lại nói hai câu kỳ nguyện lưu đô đốc nhất định đắc thắng lời hay xoay người xem một cái thuấn âm trở về đi Thuần âm đi theo hắn đi rồi vài bước đống nhiên nói nhỏ ngươi lên xe tới nói xong chính mình đi trước một bước bước lên xe ngựa mục trường châu bước chân dừng lại xem qua tả hữu không lại cưỡi ngựa cùng qua đi và áo một hiên thượng nàng trong xe xe ngựa chậm rãi xử ra mục trường châu ngồi ở nàng mặt bên ly nàng rất gần lẫn nhau cơ hồ cẳng chân tưng dán trước mở miệng nói là muốn nói ngươi lúc trước tưởng lời nói với lúc hắn còn nhớ rõ Thuấn âm không nói thẳng, mục nhị ca lần này mưu hoa, ta đã nhiều ít sáng tỏ, muốn rửa chiến sự xoay chuyển cục diện, chỉ có một chút, lưu cản thái không thể thắng. Mục trường châu khẩu khí cười như không cười, hắn cũng không cái kia bản lĩnh thắng. Lúc này mới giao cho hắn binh quyền không đến một ngày, liền tao ngộ chiến bại, thả còn toàn thành đều biết. Thuấn âm nói, hắn thắng không được, ngươi lại cần một kích tất thắng, mới càng có thể hiện ra ngươi không thể thay thế được. Mục trường châu tựa thực thả lỏng, thân hình tùy xe sử động mà lắc nhẹ. Cho nên, Thuấn Âm hơi hơi cúi người, thanh phóng thấp, cho nên sấn hôm nay người nhiều, nên đi ra ngoài tìm tòi, lấy nắm giữ tiên cơ. Mục Trường Châu nói, ta hiện tại ra không được. Người tự nhiên ra không được, cũng không thể điều binh, đó là một cái thảm báo, cũng sẽ bị lưu cản thái nhìn chằm chằm, nhưng muốn đưa vài người đi ra ngoài liền đơn giản nhiều. Thuấn Âm rõ ràng nói xong, cho nên chỉ có thể ta đi. Mục Trường Châu một cái trước mắt lạnh giọng người nói cái gì? Ngoài xe đầu nhập ven đường ngọn đèn dầu tự hắn đầu vai thoảng qua thuần âm nghe ra hắn khẩu khí không tốt chính mình cũng đi theo nghiêm túc rất nhiều người rõ ràng biết nên phái người đi thăm ta chẳng qua là chủ động để ra thôi là nên đi thăm nhưng không kêu nàng chính mình đi mục trường châu không nói một lời xe ngựa ở một mảnh trầm mặc trung sử đến trước cửa phủ quân tư mới vừa dừng lại hắn thẳng vén rèm xuống xe thuần âm nhìn hắn cao dài thân ảnh không chút nào tạm dừng mà tự trước mắt rời đi lập tức cùng đi xuống mục trường châu vào cửa phủ khoát tay tả hữu người hầu sôi nổi thối lui xa xa tránh đi đi đến trên hành lang hắn mới xoay người đệ nặng thanh âm nương thật là đủ tận tâm thuấn âm đuổi kịp hắn bước chân mục nhị ca là không nghĩ làm ta đi mục trường châu trầm khuôn mặt biết còn muốn đi thuấn âm sắc mặt giống nhau không tốt thấp giọng nói có địch tới phạm bổn vì lui địch ta cũng nên tìm tòi huống chi này đối với ngươi hiện tại mà nói thập phần quan trọng tờ, mục trường châu mặt mày vừa động giống bị cuối cùng một câu lấy lòng Thế nhưng rắt hạ khoe miệng, rồi lại không có gì ý cười. Thuấn âm theo sát liền nói, đối ta cũng quan trọng, vô tật mới vừa tấn trước, ta còn không nghĩ chuyện của ta mới một nửa liền chặt đứt Mục Trường Châu môi mỏng một nhấp, rốt cuộc là vì ngươi, vẫn là vì ta. Thuấn âm bất giác như mày, có khác nhau sao nói lại có chút lục trí, thanh cũng phai nhạt, sớm biết còn không bằng lúc trước không đáp ứng giúp ngươi, đảo cũng không cần cột vào một chỗ. Nói xong phải đi. Mục Trường Châu bỗng nhiên khinh thân ngăn ở nàng trước người một tay chế trụ nàng eo, thuấn âm tức khắc dừng bước, bối để thượng hành lang trụ. mục trường châu túi đầu cùng nàng đối diện, mặt mày áp lực thấp, bị nàng lời nói cấp làm cho, sát thật không khác nhau. ngươi sẽ không sợ hung hiểm. thuấn âm hô hấp quí lên, thanh ngược lại nhẹ, không sợ liền sẽ không nói với ngươi. mục trường châu sắc mặt làm như tốt hơn một chút, nàng nhìn nhìn tả hữu, sợ có người lại đây, bị hắn thủ sẵn vòng eo cũng căng thẳng, thanh càng nhẹ, không phải ngươi nói muốn quyền thế liền phải không từ thủ đoạn. Hiện tại từ bỏ. Mục Trường Châu nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói, "Ta muốn quá nhiều." Nặng nghe một câu đâm nhập nàng thái phải, cái tay kia ở nàng trên eo vừa kéo, tựa thật mạnh lau một đạo, mới lấy ra. Thuấn Âm tức khắc trên người buông lỏng, trên eo lại tựa còn giữ hắn lực đạo, thuận miệng khí nhìn hắn, cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý giống nhau. Mục Trường Châu tránh ra hai bước, mi vẫn đệ nặng, "Ngươi muốn cái gì?" Thuấn Âm sừng sốt, mới biết hắn đồng ý, vội nói, "Hướng Bác Địa hình dư đồ, hộ vệ, ta nhưng không nghĩ thật gặp nạn. Mục Trường Châu liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt tựa lại hảo một ít, quay đầu kêu một tiếng Sương Phong. Sương Phong bay nhanh từ nơi xa chạy tới. Hắn phân phó, đi đem Hồ Bột Nhi cùng cung vệ đều gọi tới, lại ấn phu nhân lời nói chuẩn bị dư đồ. Sương Phong tức khắc đi làm. Hồ Bột Nhi sớm một đường theo tới, nghe nói Quân Tư kêu hắn, nhảy nhót mà vào cửa, thẳng đến trên hành lang, đệ nặng thô giọng đắc ý, Quân Tư, như thế nào chiếu ngươi phân phó nhìn chằm chằm vào kia họ lưu hướng đi, quả nhiên hắn vô dụng ta đi báo đến chính là thời điểm mục trường châu hiện tại vô tâm tư khen hắn đi ra hai bước có việc phân phó người. hồ bột nhi cùng gần nghe hắn nói lời nói mới vài câu liền nhịn không được hướng trên hành lang thuấn âm nhìn đôi mắt càng trừng càng viên thuấn âm sấn bọn họ nói chuyện đem dư đồ yêu cầu báo cho sương phong bước nhanh phản hồi hậu viện trở về phòng rút đi hồ ý ỉa thay viên lãnh bảo chờ không kịp têu thắng vũ, chính mình liền thuốc hảo búi tóc lại đi khi trở về sương phong đã phủng nàng muốn dư đồ đưa tới Là từ nhà chính trung mang tới, một bên nói, cung vệ đã ở phủ ngoại chờ. Gơ tờ, thuấn âm tiếp nhận, cầm ở trong tay, lại đi xem mục trường châu. Hắn đã công đạo xong hồ bộ nhi, ánh mắt trên dưới xem nàng, lại vây tay gọi xương phong qua đi công đạo vài câu, xoay người đi ra ngoài khi nói, theo ta đi. Thuấn âm lập tức hiểu ý đổi kịp. Trước cửa phủ ngọn đèn dầu tắt hai ngọn, như là cố ý làm bốn phía càng ám, xương phong lánh mấy người nhanh chóng chuẩn bị, không người ra tiếng, vội mà không loạn một hàng cung vệ tụ tập chờ ở chỗ tối huề cung đeo đao hai con ngựa dắt tới ngừng ở dưới bậc thuấn âm ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía một bên mục trường châu xoay người lên ngựa một xả dây cương khi trước dẫn đường một đường nhắm thẳng dưới thành đêm nay khắp nơi là người không người chú ý bọn họ trước mắt chỉ sợ đều ở nghị luận lưu cản thái đầu chiến đầu bại cho đến tiếp cận tây cửa thành mục trường châu mới tạm dừng một tay xả quá nàng cương ngựa tới gần túi đầu nói tây cửa thành hôm nay có trương quân phục ở tự tay cửa thành đi ra ngoài, vòng đến mặt bắc hướng cửa, hồ bột nhi sẽ chuẩn bị, người khác sẽ không biết người hành tung. ngựa ly gần, thuấn âm chân cũng dán hắn chân, gật gật đầu, nhớ kỹ. mục trường châu lại nói, không thể lâu lắm. ba ngày nàng thấp thấp nói, nhiều nhất ba ngày. mục trường châu đầu mới nâng lên, ba ngày, đủ rồi. thuấn âm muốn bắt quá dây cương, chợt thấy hắn tay còn không có tủng, không cấm lại xem hắn. mục trường châu ngồi dậy, buông lòng tay ra, điểm một chút đầu thuấn âm mới đánh mã đi phía trước mục trường châu nhìn nàng nhắm thẳng tây cửa thành mà đi chiều bên xem một cái hồ bột nhi cưỡi ngựa theo tới lúc này lập tức cùng qua đi ăn bài hắn lại chiêu một chút tay đang muốn đuổi kịp cung vệ lập tức tiến lên hướng hắn túi đầu hắn đôi mắt nhìn chằm chằm thuấn âm trong miệng hỏi biết nên làm như thế nào cầm đầu cung vệ hồi là hộ vệ phu nhân bên ngoài sẽ cẩn tuân kiên rẻ sẽ không thất lễ mục trường châu nhíu mày ai nói cái này Phu nhân an toàn quan trọng nhất. Hắn trầm hạ thanh, phu nhân nếu cũng chưa về, các ngươi cũng đừng trở lại. Mọi người lập tức không tiếng động ốm quyền, bay nhanh hướng tới đi xa thân ảnh theo qua đi. Chương 42 chương 42 Sâu kín quan thành hoành ở khe núi Chi Gian, cũng không trường, lại cực kỳ hiểm yếu, ở nồng đậm trong bóng đêm lồng lộng cao ngất, như thiên khó phản. Giờ phút này phía dưới quan thành đại môn lại khai một đạo không lớn không nhỏ khẩu tử, hồ bột nhi đứng ở khẩu tử trước thấp giọng nói, mau phải đi liền hiện tại đoàn người lập tức đi qua mà ra hồ bột nhi mắt thấy kia dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa tiêm chọn thân ảnh đi ra ngoài sờ sờ dâu quay nón vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại tiếp đón tướng sĩ thủ quan chạy nhanh đóng cửa chỉ đương không người đã tới các tướng sĩ vội đem môn đóng lại tay chân nhẹ nhàng cơ hồ không làm ra tiếng vang thuấn âm ra cửa một kẹp bụng ngựa nháy mắt tăng tốc nhắm thẳng đi trước phía sau cung vệ không tiếng động theo sát chỉ dư tiếng chân vội vàng bầu trời vô nguyệt cánh đồng bát ngát có phong đúng là đêm hành hảo thời cơ cho đến một chỗ cản gió sườn núi hạ mọi nơi ẩn nấp, nàng thít chặt mã chúng cung vệ đi theo dừng lại nhìn thấy nàng trong bóng đêm nâng lên tay giống chiêu một chút lập tức vây tụ tiến lên thuấn âm thấp giọng nói chuyến này trừ bỏ hộ vệ các ngươi còn muốn hành thám báo việc ấn ta phân phó hành động không thể liều lĩnh cung vệ nhóm hình như có một cái chớp mắt chần chờ nhưng lập tức liền thấp thấp xưng là thuấn âm bắt đầu thấp giọng an bài muốn thăm sự vụ Một kiện một kiện, lớn đến phương vị, nhỏ đến trên mặt đất dấu vết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều công đạo rõ ràng. Nhưng mỗi hai người chỉ công đạo hẳn nhất, những người này chỉ có thể thay phiên hành động, không thể toàn bộ rời đi, nàng muốn bảo đảm tự thân an toàn, nếu không lần này ra tới liền không phải trợ lực, mà là trói buộc. Sự tình toàn công đạo xong, bóng đêm lại dày đặc một phân. Nàng vẫn chưa tạm dừng, nắm chặt dây cương, đều tùy ta đi. Sở hữu cung vệ lại đuổi kịp nàng đi xa ánh sáng mặt trời sái đến đầu tường thượng khi trương quân phụng từ tây cửa thành trên dưới tới thật xa thấy hồ bột nhi vượt thất màu hạt rẻ đại mã mà đến chạy nhanh nháy mắt ra dấu thấu tiến lên hỏi tối hôm qua sao lại thế này hồ bột nhi từ trên ngựa xuống dưới tả hữu nhìn nhìn đẹ nặng giọng nói hồi ta như thế nào biết dù sao quân tư là như vậy ăn bài nếu không phải hắn chính miệng hạ lệnh ta đều không tin trương quân phụng nói thầm, thật quái thật sự tưởng không ra quân tư hảo hảo đem phu nhân đưa ra đi làm cái gì gì vãng ra xa nhà tổng mang theo nàng cũng liền thôi này mấu chốt thượng thế nhưng đem nàng làm ra con đi trước mắt nơi đó nhưng không yên ổn người nơi này tối hôm qua lại như thế nào hồ bột nhi hỏi trương quân phụng thoá một tiếng nói nhỏ ta chỉ biết quân tư ở dưới thành đứng hồi lâu mới đi xem như vậy đều hoài nghi là muốn tự mình đi theo đi bên đường tới một trận tiếng vó ngựa hai người xem qua đi tức khắc không cần phải nhiều lời nữa tới chính là xương phong Phu cận xuống ngựa, hướng hai người chào hỏi, thấp giọng nói: Quân tư phân phó, hết thể theo kế hoạch hành sự, thả muốn nhanh hơn. Trương Quân Phụng cùng Hồ Bột Nhi liếc nhau, đều đã chính xác. Phủ Tổng quản hạ lệnh chuyển giao quyền cầm binh ngày đó, Mục Trường Châu đã lén cùng bọn họ công đạo hảo các hạng công việc, chẳng qua không như vậy khẩn cấp, trước mắt xem ra là phải nhanh một chút thu hồi binh quyền. Hai người gật đầu lĩnh mệnh, lập tức từng người tránh ra đi làm chính sự. Ngay lên cao, hướng bắc mà đi thảo nguyên Minh mông vô mô bờ duy mấy chỗ đá vụn trải rộng khe danh nhưng cung ẩn thân vài con khoái mã tiếp cận vó ngựa thượng đều bọc lên thật dày lụa bố giờ phút này sớm đã dính đầy bùn đất đến gần chỗ dừng lại lập tức cung vệ xuống dưới hạ đến khe rãnh hướng trong đó cư trú người chào hỏi rồi sau đó phụ cận thấp giọng bẩm báo sở thăm tình hình thuấn âm ngồi ở chỗ tối tinh tế nghe xong triển khai trong tay dư đồ ngón tay điểm ở chính mình nơi vị trí chậm rãi thượng di hướng bắc rừng rừng đại khái xác định phương vị Cung vệ rốt cuộc chức trách là hộ vệ, không phải chân chính thám báo. Lâm thời ấn nàng phân phó đi thăm, cũng chỉ có thể thăm chút đại khái. Nhưng đối với nàng sàng chọn nhưng dùng tin tức đã chọn đủ rồi. Tây đột quyết tự đột quyết phân cách mà ra, du mục tri tộc, toàn vi kỹ binh, đặc điểm ở nhẹ ma mau, doanh địa khó tìm. Nhưng dựa theo thăm hồi võ ngựa ấn phương hướng, cùng lúc trước lưu cản thái phái ra binh mã tao nộ quân địch chỗ đối chiếu, lại tế đẩy vùng này thủy thảo ung tùng chỗ, đại khái có thể kết luận, hẳn là liền ở nàng ngón tay tạm dừng trong phạm vi. Nàng cuốn lên dư đồ, không cần lại thăm, mặt sau chỉ tùy ta đi. Mọi người mới vừa đuổi kịp nàng muốn đi ra ngoài, cuối cùng hai tên cung vệ phản hồi, hạ khe ránh. Trong đó một người lại thấp lại cấp mà báo, phu nhân, cửa lại có binh mã phái ra, mới vừa ở mười dặm ở ngoài nguyên thượng cùng quân địch tao nộ. Thuấn âm nhìn hắn khẩu hình, danh trước hỏi, lại bại là, may mà lui về quan nội kịp thời, không đại tổn thương. Nàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, lưu càng thái đầu chiến bị nhục liền càng nên cẩn thận. Không ngờ lại tùy tiện xuất động, quả thực ngu không ai bằng, nghĩ nghĩ, lại hỏi, cũng biết phái ra binh mã từ người nào sở lãnh. Cung vệ hồi, không biết người nào sở lãnh, nhưng binh mã làm như xuất từ trường tá sử sở cầm binh doanh. Bọn họ làm cung vệ đi theo mục trường châu việc chung lâu rồi, nhiều ít có thể phân rõ này đó binh mã xuất từ nào tòa quân doanh. Phía trước trương quân phụng lãnh tử thiện châu đoạt được kia 5.000 tinh nguyện, nhưng mặt sau trong doanh nháo quá sự, cho nên nhớ rõ đặc biệt rõ ràng hôm nay phái ra binh mã hẳn là liền xuất từ kia 5.000 nghìn tinh nhuệ bên trong thuấn âm tâm tư một đốn ánh mắt chuyển động này nếu không phải ý trời kia đó là nhân vi rốt cuộc đây là lương châu cũng không phải là hắn túc châu lương châu nếu có một chương tinh mịn dệt liền võng kia nắm chặt vong khẩu người giờ phút này liền ở phủ quân tư nghĩ đến đây thuấn âm liền nhịn không được suy nghĩ hắn giờ phút này là cỡ nào bộ dáng tổng cảm thấy xuống tay so nàng đoán trước đến nhanh chút như là chờ không được binh quyền lại hạ xuống người khác trong tay tâm tự động chợt thấy cung vệ nhóm còn đang đợi chờ nàng mới phát hiện thiếu chút nữa thất thần lập tức thu liễm đứng dậy mà ra cung vệ nhóm khoảnh khắc đổi kịp thực mau đoàn người tránh ánh nắng đều lên ngựa vó ngựa chầm đục hướng bắc mà đi mục trường châu đứng ở nhà chính trước bàn nhìn mặt trên phô khai dư đồ ánh mắt dừng ở mặt bắc hắn nhất quán bận rộn thường ở trong phòng cũng muốn xử lý sự vụ mấy thứ này liền đều đặt ở trong phòng hôm nay càng sâu ở chỗ này đã đãi có mấy cái canh giờ Sương Phong vào cửa tới hầu hạ, xem hắn khoác áo ngoài, sắc mặt châm định, đến bây giờ đều đóng cửa không ra, cũng không dám nhiều lời. Đệ mấy ngày Mục Trường Châu đống nhiên mở miệng. Sương Phong một chút minh bạch là đang hỏi cái gì, trả lời, ngày thứ hai. Mục Trường Châu gật gật đầu, mới lại hỏi, trong thành như thế nào. Sương Phong hồi, lưu đô đốc lại nếm mùi thất bại, trong thành nhân tâm hoảng sợ, có không ít thương đội đều vội vàng rời đi. Mục Trường Châu cười lạnh một tiếng, kia cũng nên buông lỏng chợt có một người người hầu đi tới cửa hậu việc khẩu. Dương Phong thấy, bước nhanh qua đi, nghe hắn thấp thấp báo vài câu, lại chạy nhanh đi trở về, ở nhà chính cửa báo, công sở tới tin tức, phủ tổng quản đã chuyển trư vị quan viên nhập trong phủ nghị sự đi. Mục Trường Châu chậm rãi giạ bước, xem ra còn cần chờ một chút. Sương Phong ngẩng đầu, nhìn đến trên mặt hắn lại có một tia không kiên nhẫn chi sắc, càng không dám nhiều lời. Không còn có tin tức đưa tới. Cho đến sắc trời tối tăm khoảnh khắc, phủ quân tư đại môn chợt bị thật mạnh chộp vang sương phong nghe thấy động tĩnh vội đi mở cửa vừa mở ra phần phật tiến vào một đám người tất cả đều là lương châu quan viên Hán vội vàng trao hỏi lại không người để ý tới trương quân phụng đi đầu vào cửa liền tê ơ thỉnh quân tư ra mặt lanh binh lui địch mặt sau quan viên bị kéo đều đi theo cùng tê ơ lên tê ơ thỉnh quân tư ra mặt lanh binh lui địch ước chừng mấy lần vang vọng phủ quân tư trên hành lang mới xuất hiện bóng người mục trường châu chậm rãi mà đến trên người áo ngoài đều còn tùng tùng khoát một thân nhàn tản thái độ trương quân phụng cùng hắn ánh mắt một chạm vào ôn quyền lại tê thỉnh quân tư ra mặt như thế nào mục trường châu ôn thanh hỏi phảng phất chút nào không biết bên ngoài tình hình trương quân phụng tiến lên làm cho mọi người mặt một năm một mười nói ra trước mắt tình trạng lưu cản thái tự lanh binh quyền liền không có tự mình đi đầu xuất kích quá toàn giao từ phía dưới tướng lanh hành động chính mình chỉ nói chuyện chỉ huy nay liền thôi đầu chiến tao ngộ quân địch tiên phong đã là bị nhục hắn lại cho rằng là Lương Châu quân tốt khó có thể vì hắn sử dụng, đưa ra phải dùng nguyên lai thiện châu binh mã. Trương quân phụng ý li hề mệnh đem Tiêu chi tinh nhuệ điều khiển cho hắn, nhưng mà tinh nhuệ xuất kích, làm theo bị nhũ. Vẫn là ít nhiều hồ bột nhi kỵ binh doanh kịp thời ở quan nội tiếp ứng, mới không có đại tổn thương. Ở đây quan viên nghe xong đều như mày, Lương Châu rốt cuộc không phải hắn Túc Châu đô đốc đại bảng doanh, lại là ở đây mọi người thân gia cánh mạng sở hệ, lại là đường đường Hà Tây 14 châu thủ phủ, liên tiếp hai chiến hai bại lại liền quân địch hư thật cũng chưa sở đến, thật sự gọi người nghi ngờ hắn năng lực. trước mắt đã là mặt mũi vô tồn, nếu là cổ vũ quân địch khí thế, đại quân đè xuống, chẳng lẽ không phải càng là thất sách? mục trường châu nghe xong không nói, lưu cản thái người này tác chiến không được, lòng nghi ngờ lại rất trọng, sớm đoán được hắn đầu chiến thất lợi liền sẽ đem trách nhiệm đẩy đến lương châu quân tốt trên người. hắn nếu nhìn chằm chằm chính mình được đến hai nơi cam châu quân trại nuôi ngựa, liền nhất định cũng nhìn chằm chằm chính mình đã từng được đến thiện châu tinh nhuệ cho nên lần này sẽ đưa ra dùng thiện châu tinh nhuệ cũng là đoán trước bên trong Chuyển giao binh quyền khi liền nghĩ tới các loại kết quả này bất quá là trong đó một loại trương quân phụng theo kế hoạch hành sự hết thể phối hợp lưu cản thái phái đi tinh nhuệ tướng sĩ còn có người làm thấp đi một hồi lương châu quân tốt tự tin chiến lược hơn xa lương châu mặt khác binh mã này chiến không có gì gây gớm lưu cản thái bại đầu chiến chính nóng lòng chứng minh chính mình được đến bọn họ lại rắc có hy vọng khó tránh khỏi khinh địch liều lĩnh hiện giờ lần nữa thất lợi. Đều là tất nhiên. Hồ Bột Nhi tiếp ứng, tự nhiên cũng là sáng sớm an bài. Thỉnh quân tư tỏ thái độ. Trương quân Phụng lại nói. Một chúng quan viên đều mắt trông mong mà nhìn hắn. Mục Trường Châu mới thở dài, tiếp nối nói, lường trước là nhất thời thất thủ, sao không chờ một chút đâu. Một người quan viên vội la lên, quân tư, trăm triệu không thể lại đợi, liên tiếp hai lần thất lợi, trong thành nhân tâm hoảng sợ, hôm nay phủ tổng quản triệu ta chờ thương nghị, đã có tướng sĩ tới liều chết thỉnh mệnh mục trường châu không nhanh không chấm hỏi thỉnh cái gì mệnh trương quân phụng riêng để sắt vào ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu mấy cái canh giờ trước phủ tổng quản nghị sự nghĩ đến một nửa chợt có một người tướng sĩ tiến đến liều chết thỉnh mệnh xương lưu cản thái lãnh binh vô phương thả chút nào không săn sóc lương châu quân sĩ hạ cấp các tướng sĩ không phục đã không muốn đi theo hắn muốn thỉnh tổng quản ra mặt tự mình lãnh binh công bố lương châu binh mã chỉ nghe lệnh tổng quản một người tuyệt không nghe theo người khác nhưng mà tổng quản đầu tật ngoan cố Khó có thể tự mình lãnh binh, lúc này rốt cuộc có quan viên đưa ra, vẫn là thỉnh quân tư ra mặt. Mục Trường Châu rốt cuộc hỏi, phủ tổng quản như thế nào nói? Tổng quản vẫn chưa phản đối. Trương quân Phụng nói xong, liền kém không lộ cười, còn hảo dừng. Quân tư trị hạ binh mã trung thành và tận tâm, vì Lương Châu lập hạ công lao hắn mã, tự nhiên nên tiếp tục từ quân tư lãnh binh. Đã có quan viên nhịn không được ra tiếng. Còn lại quan viên sôi nổi phụ họa Mục Trường Châu hợp lại một chút trên người áo ngoài. Hắn ở bãi săn kia hai ngày không phải bạch đại, hợp với hai vãn quá chén uống nhạc, kỳ thật đều là liền khả năng sẽ có tình hình ở công đạo bài bố. Cuối cùng một đêm, hắn cô ý vô tình dặn dò một câu, ngày nào đó nếu có biến động, muốn tỏ lòng trung thành cũng muốn biểu với tổng quản, mà phi hắn. Như vậy ngược lại đối hắn có lợi. Này đó tướng sĩ tuy quan giai thấp kém, lại đều là những năm gần đây hắn thân thủ để bạn đối hắn nói xưa nay nói gì nghe nấy. Quân tư mọi người còn tại chờ hắn tỏ thái độ Mục Trường Châu lại tránh ra vài bước, thấp giọng hỏi Sương Phong một câu, đệ mấy ngày. Sương Phong sừng sốt, rõ ràng lúc trước đã hỏi qua, không ngờ lại hỏi, nhưng vẫn là hồi, ngày thứ hai. Nói xong khẩn tiếp một câu, lại có mấy cái canh giờ liền ngày thứ ba. Mục Trường Châu sốc mắt thấy xem ám trầm hạ tới sắc trời, kia hẳn là vừa lúc. Lại một ngày qua đi, Phong gào thét qua cánh đồng bắn ác, màu xanh da trời vẫn hơi. Ánh nắng tới rồi hôm nay cực kỳ mãnh liệt, tựa muốn đem người phơi lột một tầng ra thuấn âm chính nhận thân với chỗ tối đoàn người đều phân tán ở nàng bốn phía che giấu chỉ vì giờ phút này phùng thượng một đội địch binh cũng không nhiều không đến trăm người mang theo loan đao một đội kỵ binh có lẽ là mấy ngày liền doanh khí thế chính tiêu thẳng đến phía tây cửa phương hướng mà đi cũng may bọn họ một đường chuyên đi hẻo lánh chỗ tối nơi đây lại thảo trường qua eo địa thế bất bình mới dễ dàng kịp thời che giấu thuấn âm ngồi xổm ở thảo trung trong bụng đống nhiên vừa kéo mới nhớ tới chính mình hôm nay còn không có ăn qua đồ vật trong mắt thấy địch bình đã xa không thấy tung tích lại dựng chỉ cảm thụ một chút hương gió xác định sẽ không đưa ra chính mình nơi này động tĩnh mới từ trong lòng ngực lấy ra giấy dai cầm bên trong một khối quân lương nhét vào trong miệng cố sức ngai gian nan nuốt đi xuống cũng chỉ ăn một miếng thì làm nàng liền lại không nhúc nhích bên cạnh người một người cung vệ truyền đạt túi nước nàng không tiếp xuất phát từ cẩn thận cũng vì tiết kiệm thời gian một đường điều tra mà đến nàng liền đổ vật đều ăn ít càng đừng nói uống nước xác định bốn phía lại vô động tĩnh Nàng mới đứng dậy, ý bảo cung vệ nhóm đuổi kịp, bước nhanh đi đến tàng mã chỗ, dẫm đăng đi lên, đi đầu lên đường. Một đường hướng bắc, thẳng tới kia đội địch binh phía sau, rốt cuộc tới rồi kia khối dư đồ thượng nàng điểm đến địa phương. Thuấn âm dìm ngựa ngừng ở một mảnh đoạn sơn núi hạ, xuống ngựa, bước lên ruộng dốc, nửa ngồi xổm ở một cây nửa khô cây cối bên, xa xa vọng ra. Phía sau cung vệ nhóm đều cầm cung lấy đãi, vì nàng yểm hộ. Nơi xa loáng thoáng một mảnh màu trắng mái vỏm là liều chiên. Nhưng hiển nhiên cũng là doanh trướng. Thuấn âm mấy ngày liền buôn ba, một đường tìm tới nơi này, cuối cùng không tìm lầm, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, tinh tế ghi nhớ địa hình cùng vị trí. Bọn họ doanh địa đại khái còn sẽ biến động, nhưng vùng này cũng đủ hấn ấp, hẳn là sẽ không vượt qua cái phạm vi này. Nàng lại nhìn quét một lần kia phiến liều chiên, nhỏ bé như điểm quân tốt ở ở giữa đi lại, ngẫu nhiên có một hai đội nhân mã ra vào, xem quy mô, đại khái vạn hơn người. Phương vị cùng đại khái nhân số đều đã nắm giữ vẫn còn chưa thăm minh đối phương chủ soái nàng lại đã không thể lại phụ cận chậm trễ nữa liền dễ dàng lầm khi ước định tốt ba ngày qua canh giờ chỉ sợ cửa chỗ liền khó có thể tiến vào thuấn âm nhấp một chút môi chỉ có thể như vậy vừa muốn rời đi lại thấy kia phiến lều trên trung lại ra tới một đội nhân mã cầm đầu khiêng đại kỳ gió to thổi quét cột cơ thượng một cái bắt mắt kim sắc đầu sói tiêu chí là tây đột quyết đầu sói đạo dưới lại buộc lại hơn trường mang nhan sắc diễm lệ lại như xà yêu dị ở trong gió trương dương bay múa bất giác vi vũ chỉ cảm thấy đáng sợ thuấn âm ánh mắt bỗng nhiên ngưng ở nơi đó một màn này nàng gặp qua nhiều năm trước liền gặp qua phu nhân một người cung vệ thấp thấp nhắc nhở nên lui thuấn âm ánh mắt vẫn nhìn nơi đó đột ngột kim sắc đầu sói chót vót mặt trời chói chang một huyễn đâm vào nàng khoe mắt đều đau thằng đến cung vệ lại thấp gọi một tiếng nàng đột nhiên hoàn hồn một chút nhớ tới cái gì hai sườn chắc chắn có bọn họ binh mã đi mau mọi người nghe vậy cả kinh lập tức lui về phía sau. Đoàn người bay nhanh lên ngựa, phóng ngựa chạy ra, mới một lát, hai sườn liền tới rồi tiếng vó ngựa. Thuấn âm chỉ nghe thấy phía bên phải tiếng vang, nhìn thoáng qua, không thấy đến bóng người, bằng này trương dương tiếng chân là có thể kết luận tới chính là địch binh, toàn như nàng lời nói. Nàng tức khắc nhấp khẩn ngôi, càng mau rời xa. Sau giờ ngọ ngày nghiêng, đã mấy cái canh giờ qua đi. Hướng tây thẳng đi chăm dặm ngoại một mảnh thâm thảo bên trong, cất giấu một hàng ấn mã nút thân ảnh thuấn âm một đường chạy như bay tới rồi nơi này thở gấp gáp chưa đình tàng đến nơi khác nhìn xem sắc trời đáy lòng tiệm trầm. kia hai sườn mà gia địch binh thế nhưng một đường tuần tới còn ở phụ cận Vân ná không bao lâu tả hưu cung vệ sắc mặt thay đổi mỗi người nắm chặt trong tay cung tiễn thuấn âm mơ hồ nghe thấy được tiếp cận tiếng võ ngựa trong lòng xà khẩn một tay vướt bên hông nơi đó cất giấu nàng truy thủ thời gian như xa trôi đi tiếp cận tiếng vó ngựa như ở đến vật càng ngày càng gần thuấn âm ổn hô hấp ánh mắt quét về phía một bên bên cạnh người cung vệ nhận được nàng ý bảo trong tay trương cung chuẩn bị vạn bất đắc dĩ khi liền dẫn mũi tên bắn ra rời đi bọn họ chú ý thắp một tiếng lại một tiếng vó ngựa vang tiếp theo nháy mắt đông nhiên một tiếng sắt nhọn xáo khiếu như hướng trời cao bén nhọn trói thai thuấn âm một phen che lại thai trái theo sắt liền chịu đựng không khỏe ngừng đầu nơi này như thế nào có như vậy xáo khiếu tả hữu cung vệ cũng hai mặt nhìn nhau đây là bọn họ chính mình cảnh báo thanh Bên ngoài những cái đó tiếng vó ngựa giống bị hấp dẫn, một chút xa. Thuấn âm buông tay trái, thấp giọng nói, hiện tại liền đi. Mọi người dẫn mã dựng lên, xoay người mà thượng. Thuấn âm đi đầu, một xả dây cương, hướng tây nam phương bay nhanh mà ra. Là đi cửa phương hướng, nhưng thực mau nàng lại ngừng. Mọi người cùng đỉnh, vội vàng thúc giục, phu nhân đi mau. Thuấn âm thở phi phò hỏi, vừa rồi sao tiếng hít gió ở đâu cái phương hướng một người cung vệ chỉ cái phương hướng, chính nam hướng, ly cửa thượng có khoảng cách. Thuấn âm xả dây cương, đi nơi đó. Hướng nam mà đi, bay nhanh không ngừng, liền mã đều mau kiệt lực. Phía sau đột lại tới nữa tiếng vó ngựa. Phu nhân chức nhập quan quan trọng. Bọn họ hướng nơi này tới. Cung vệ ở đây, ơ. Thuấn âm như mày, trực tiếp đi. Nay sáu tiếng hít gió không có khả năng tới không có lý do gì, cùng ngày thường dồn dập bất đồng, đảo như là chỉ dẫn. Có lẽ là hồ bột nhi vâng mệnh an bài cũng chưa biết được. Dưới thân mã càng buồn càng nhanh, bỗng nhiên một tề, như bị kinh hách kế sấp về phía trước thuấn âm lập tức đi theo kế ngã dư quang quét đến vó ngựa biên phóng tới một mũi tên tế đoản nhẹ nhàng là địch binh mũi tên nàng vai trái ăn đau khó có thể đứng dậy phía sau cung vệ đã sôi nổi tiến lên vây hộ địch binh tiếng vó ngựa ở bách cận cùng với hô quát bị phát hiện thuấn âm cực lực muốn bỏ dậy tay chống mặt đất đông cảm thấy đại địa ở ẩn ẩn chấn động cắt đất ở trước mắt mặt đất nhảy dựng nhảy dựng càng ngày càng cướp phảng phất có cái gì ở tiếp cận thanh thế chấn động địch binh đã gần đến đến trăm bước rồi lại bỗng nhiên chuyển hướng cung vệ nhớ tới quân tư mệnh lệnh không rảnh lo kiêng rẻ nhân cơ hội đi mau hai người tiến lên một tả một hưu đỡ nàng đứng dậy thuấn âm rốt cuộc ra sức bỏ lên trên lưng ngựa đi đoàn người cơ hồ là không quan tâm mà chạy như điên mà ra lao thẳng tới nam hướng tự bắt ngát cánh đồng bắt ngát buôn quá kia trận chấn động rốt cuộc tới rồi như lợi gió cuốn đến tự phía bên phải chặn ngang mà nhập cản với bọn họ phía sau thuấn âm tự lập tức quay đầu lại thấy một trận tràn ngập bùi đất, Bùi đất càng ngày càng đùng, ở tiệm mộ ánh mặt trời như mạc trướng lôi ra, tùy theo là mênh mông một trận huyền giáp kỵ binh đội ngũ. gió to thổi qua, một cây đại kỳ xa xa dựng thẳng lên, mặt cơ phấp phới, mặt trên thình lình một cái rõ ràng mục tử. thuấn âm tức khắc dừng lại, mới biết tới chính là ai. chương 43 chương 43. chiều hôm càng nặng, phong càng lớn, kỵ binh như thủy chiều tới, nhưng mà trên thực tế chỉ có một doanh, chỉ là nằm ngang mà đến mới thế như che trời lấp đất là hồ bột nhi sở lãnh kỵ binh doanh hán vượt mã nhanh chóng chạy đến đại kỳ nơi chỗ thật xa liền ê quân cô tư người đã phản hồi mục trường châu thân khoác huyền giáp lãnh binh ở phía trước đã dục ngựa xoay người xa xa thấy được một đoàn người ngựa thân ảnh cung vệ nhóm hộ vệ nghiêm mật chính giữa kia đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng nhưng đã đủ rồi ít nhất người còn hảo hảo một tiểu đội kỵ binh phân ra nhanh chóng chạy đến tiếp ứng bọn họ rời đi theo sát đoàn người liền sau này rút lui tia đạo thân ảnh ở trong mắt trợt lóe mà qua cực kỳ phối hợp mà chạy tới phía sau lần tránh chỉ có một người cung vệ thoát ly trong đó chiều nơi này nhanh chóng chạy tới mục trường châu bắt lấy dây cương ngón tay thoáng nới lỏng vừa rồi nếu là muộn một khắc không biết sẽ là cỡ nào tình trạng hắn vững vàng mắt quay đầu nhìn về phía vừa mới đám kia địch binh rời đi phương hướng quân tư đánh mã chạy tới cung vệ báo địch binh hai đội nhân mã Tự hai sườn khép lại một đường tuần tra ở phía sau, lại truy kích đến tận đây, sớm đã một mình thâm nhập, giờ phút này tất sau này chuyện, nhưng chạy tới mặt bắc 15 dặm ngoại, lại hướng đông tắc ngang, cản đoạn sau đó phương. Mục Trường Châu vừa nghe liền biết là ai làm hắn tới chuyện nói, ánh mắt càng trầm, lúc này lại vẫn cô đưa tới tình báo, thật không hiểu có nên hay không khen nàng, nhưng đã lập tức nhìn về phía bên cạnh người, làm theo. Hồ Bột Nhi ở bên ôn quyền, lập tức phất tay lánh nửa doanh nhân mã. Vội vàng chạy tới 15 dặm ngoại phía sau đi chặn lại. Mục Trường Châu một tay cầm cung, một tay trấn cường, còn lại người tùy ta truy kích. Kỵ binh doanh tức khắc xuất động, nhân mã tinh thần, nhanh chóng như gió. Mới hai khắc không đến, phía trước liền xuất hiện địch binh tung tích. Rốt cuộc một đường thâm nhập nơi đây, này hai đội địch binh đã co mệt mỏi, một bị phát hiện liền đã bị gắt gao dính trụ, vùng thoát khỏi không khai. Đại khái vừa rồi liền tưởng Lương Châu đại quân đã đến, giờ phút này lại phát hiện phản bị truy kích. Địch binh hoảng loạn thái độ đốn hiện, buôn đảo đội hình thế nhưng rời rắc lên, đánh trả phóng tới mũi tên cũng không một tinh chuẩn. Mục Trường Châu vung tay lên, phía sau một liệt kỵ binh tức khắc phân với hai sườn, cầm cùng cài tên, loạn xạ hướng đối phương. Địch binh vì trốn mưa tên, chỉ có thể càng thêm tản ra. Mục Trường Châu tay lại vung lên, đệ nhị liệt kỵ binh đã tay cầm mã sóc sông thẳng mà thượng. Chờ đến này chi địch binh đội ngũ buôn đảo đến 15 dặm ngoại, nhân số đã thiệt hại gần một nửa. Chưa kịp lại đột. Khói mã tới rồi chặn lại Hồ Bột Nhi đã lãnh đội ngũ thẳng tắp hướng đông cắt ngang mà đến. Nơi này địa thế hai sườn núi kẹp đối, cắt ngang lúc sau liền giống như vây quanh, còn sót lại địch binh tức khắc giống như vây thú nhập lung. Mục Trường Châu rục ngựa bước lên một bên cao sườn núi, thậm chí không có tự mình động thủ, đã nhìn này người đi đường mã một cái không dư thừa mà bị giải quyết. Hồ Bột Nhi khói mã chạy tới, bất chấp một đầu hãn, há mồm liền cười, quân tư gần nhất liền thắng. Thế nào cũng phải tức chết kia họ Lưu hôm nay thật là chiếm tiên cơ giống như khai thiên nhắn hắc mục trương châu nói một kích tức đi tức khắc phản hồi không chờ trả lời hắn liền xả dây cương xoay người phóng ngựa mà đi nhắm thẳng chính nam hướng sườn núi cửa chắc cảm lệnh châu quân doanh tiếp ứng kỵ binh dẫn đường đến nơi đây sôi nổi lui ly thuấn âm đánh mãi nhập doanh, một đường buôn hồi thở gấp gáp chưa bình phục tự trên lưng ngựa xuống dưới chỉ cảm thấy vai trái đau kịch liệt nửa bên thân hình đều cũng vô pháp nhúc nhích nhưng chịu đựng không có biểu lộ Cung vệ một đường hộ vệ, tất nhiên là minh bạch nàng giờ phút này yêu cầu nghỉ ngơi, Tả Hữu hai người vội vàng giơ tay, thỉnh nàng nhập ở giữa doanh trướng. Thuần Âm đi phía trước, liếc mắt một cái phát hiện là trung quân liều lớn, nhưng nàng tựa hồ cũng chỉ có thể tiến nơi này, chậm rãi đi vào. Mới vừa vào trong trướng, tháng Vũ thanh âm tự trướng cửa truyền đến, "Phu nhân." Thuần Âm quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Tháng Vũ cũng ăn mặc viên lãnh bảo, làm nam trang trang điểm, hướng nàng chào hỏi, "Quân tư đêm qua mặc giáp linh quân." riêng mệnh ta đi theo bên ta biết là muốn tới hầu hạ phu nhân thuấn âm không nghĩ tới hắn liền cái này đều bận tâm tới rồi xem một cái trên người hợp với ba ngày cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi trên người viên lãnh bào sớm đã dơ bẩn bất ham giờ phút này nói vậy hình dung chật vật trên người lại ẩn ẩn làm đau liền lời nói cũng không nghĩ nói thắng vũ nhìn nhìn nàng bộ dáng không có hỏi nhiều vội vàng đi ra ngoài thu xếp không bao lâu nàng liền bưng bùn nước gấm phản hồi thỉnh phu nhân rửa mặt trải đầu thuấn âm phụ cận hỏi đã nhiều ngày trong thành như thế nào thắng vũ đi đem cửa doanh kéo lên quay đầu lại rào ước khăn truyền đạn, trong thành hai ngày trước loạn thật sự thẳng đến quân tư linh quân mới an ổn thuấn âm chửi thầm, tự nhiên đều là hắn tính toán khó trách nhanh như vậy liền lấy về binh quyền nhưng hôm nay ít nhiều hắn kịp thời đổi tới kia mặt mục tự đại kỳ lại dựng thẳng lên còn không phải là nàng trước mắt muốn nhớ tới màn này nàng ánh mắt nhẹ động vai trái chợt đau xót mới hoàn hồn một tay tiếp nhận khăn tránh vai trái Nhẫn mại nói, vì ta lấy điểm dược tới. Mắt thấy Thắng Vũ liền phải hỏi, nàng còn không nghĩ làm cho mỗi người đều biết nàng mới vừa thiệp hiểm mà hồi. Thêm một câu, ta lo lắng cho mình có chỗ nào chạm vào xoa, ngươi cho ta lấy hộp dược tới bị. Thắng Vũ lúc này mới chạy nhanh đi ra ngoài lấy thuốc. Trong doanh vẫn luôn coi như an tĩnh. Thuấn âm chính mình miễn cưỡng rửa mặt trải đầu một phen, lại miễn cưỡng ăn vài thứ, ngồi ở trong trướng nghỉ ngơi chỉnh đốn hồi lâu, lúc trước kia một phen mạo hiểm mới tựa hoàn toàn bình phục bất chi bất giác chiều hôm đã trọng trong trướng quang đều đã tối rất nhiều thiên liền mau đen bên cạnh người tiểu án thượng phong thắng vũ đưa vào một con tròn dẹp tiểu hộ bên trong là trong quân trị bị thương thuốc mỡ còn có một thân mang đến cho nàng đổi siêu mỹ ly nàng vừa muốn đi lấy bên ngoài truyền đến khoái mã buôn thanh nhập quân tư đầu chiến đắc thắng mau hồi báo vào thành hồ bột nhi lớn rộng ở gạo ngữ khí đắc ý cơ hồ muốn truyền khắp toàn doanh thuấn âm lập tức đứng dậy còn chưa tới doanh trứng cửa nghe thấy được lại thấp lại trầm thanh âm không có việc gì đừng tới quái rầy. vài tiếng nặng nề bước chân vang doanh trướng rèm cửa bị một hiên cao dài thân ảnh đi vào tiến vào nháy mắt mục trường châu đôi mắt liền nhìn chằm chằm nàng một tay đem cầm trường cung dựng ở trướng cạnh cửa thuấn âm xem trên người hắn khoác huyền giáp lại không mang khôi mũ tựa hồ vội vàng gian liền xuất phát cũng không biết lúc trước xuất hiện có phải hay không riêng đi tiếp ứng chính mình mục trường châu ánh mắt đã ở trên người nàng đánh giá một vòng bỗng nhiên nói chủ tướng đã hồi tham báo không có môn báo Thuấn Âm cảm thấy hắn thanh âm so ở bên ngoài nói chuyện khi còn trầm, ẩn ẩn còn mang theo một tia không vui, xách xách thần, tự trong lòng ngược lấy ra kia phân dư đồ, tay phải vừa nhấc, đắp ở một bên giá gỗ thượng, bá một chút triển khai. Nàng ngón tay ở mặt bắc một khối địa phương vòng một chút, nói, nơi này là bọn họ doanh địa nơi. Mục Trường Châu chỉ đứng, nhìn lướt qua, không có nói tiếp. Thuấn Âm nói, ước có vạn hơn người. Hắn vẫn không mở miệng. Nàng lại nói, là tây đột quyết xử một quân bộ. Câu này ngữ khí lạnh lùng, mục trường châu ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Thuấn âm nhíu mày, rốt cuộc có hay không nghe nàng báo, xoay người nói, báo xong rồi, còn lại kỹ càng tỉ mỉ sẽ tự lại nói. Mục trường châu đến gần, vẫn luôn đi đến nàng trước mặt, mặt khác đâu ngươi thiếu chút nữa thiệp hiểm, liền không có gì muốn báo. Thuấn âm chịu đựng vai trái thượng không khỏe, thanh âm phóng nhẹ, thiệp hiểm cũng đang đến, hiện tại hết thể đã như phía trước quy hoạch, chiếm tiên cơ, ngươi không ra tắc đã, vừa ra tức thắng, đối lập lưu cảng thái. Như thế khác nhau như trời với đất, mới có thể ở trong thành bá tánh trong lòng tạo khởi chưa từng có hy vọng, ngươi cũng liền không thể thay thế được. Nay còn không phải là nàng trước tiên ra tới nguyên nhân. Mục Trường Châu nhìn chằm chằm nàng, xem ra người quá thông minh cũng không tốt. Thuấn âm tức khắc liết hắn một cái, cảm thấy hắn hôm nay cảm xúc không tốt, liền đầu thắng cũng không cởi ý, phai nhạt sắc mặt, tính, không nói. Mục Trường Châu xem nàng xoay người phải đi, duỗi tay cản nàng, vừa lúc nắm ở nàng vai trái thuấn âm tức khắc ăn đau tê một tiếng một chút tránh ra mục trường châu tay treo ở nơi đó ánh mắt thay đổi bị thương theo sát liền quét tới rồi một bên tiểu án thượng dược lại xem nàng thuấn âm nhíu mày nói không có việc gì mục trường châu không nói một phen nắm lấy nàng cánh tay phải ngón tay trực tiếp đẩy ra nàng viên lánh hệ khấu thuấn âm sửng sốt theo sát bên cổ trận lạnh là hắn tay trực tiếp kéo ra nàng vạt áo vai trái tức khắc bại lộ bên ngoài nàng ánh mắt lướt đi bất giác mắt thượng nhảy dự Kia nửa bên bả vai đều đã cao cao xương khởi, hồng tím máu bầm, hợp với nàng trắng như tuyết cổ, đột ngột đến chói mắt. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến có như vậy nghiêm trọng, tìm lời nói giống nhau nói, đã thực hảo, tự lập tức ngã xuống, ít nhất không có quăng ngã đứt tay chân. Mục trường châu cười lạnh một tiếng, như là bị chọc tức, kia âm nương thật đúng là lợi hại. Thuấn âm nghe hắn khẩu khí, chỉ cảm thấy bực mình, muốn kéo lên siêm y thì hề. không có việc gì, ta thành thói quen. Phong ra đổ 6 năm nàng cũng sống một mình nhiều năm còn có cái gì không thói quen nhưng không có thể kéo lên đi mục trường châu tay kéo nàng vạt áo khâu ở nàng cánh tay thượng sắc mặt nặng nề mà nhìn nàng nàng mạc danh liền hợp ở môi không có gì thói quen hắn bỗng nhiên nói lần sau đừng lại làm ta thấy ngươi như vậy trở về ngữ khí như cũ có thể nói ôn nhã chỉ sắc mặt trầm túc đến không giống hắn thuấn âm tránh đi hắn ánh mắt nhàn nhạt hồi kia mục nhị ca liền tốt nhất lại vô như vậy hoàn cảnh mục trường châu nhìn mặt nàng Mới ba ngày, nàng cả người đều như là gầy một vòng, càm tiêm, trên mặt trắng bệnh, trước mắt than chỉ. Hắn tức khắc hoan sắc mặt, còn chưa quên nàng biến thành như vậy, hoài thích chính là chính mình, ánh mắt lại dừng ở kia phía đầu vai, bắt lấy nàng tay đáp thượng chính mình cánh tay, thanh đã thớp, bắt lấy. Thuấn âm quay đầu lại xem hắn, không minh bạch, như vậy thản đầu vai ở hắn trước mắt, bên, cổ đều đã biến nhiệt, tay tưởng rút về tới. Mục trường châu đè lại nàng cái tay kia, một tay kia cầm kia chỉ tròn dẹp dưỡng hộ mở ra lấy dược ở trong tay đông nhiên một chút bôi lên nàng vai trái tức khác ăn đau thuấn âm tay ôm đồm ở hắn cánh tay thượng mới hiểu được hắn ý tứ đau thành như vậy tổng muốn bắt điểm cái gì giảm bớt nàng tăng cường mi trên mặt lại bạch ngực từng trận phập phồng nhấp môi mới không ra tiếng mục trường châu nhìn chằm chằm nàng tay lại đẩy đẩy ra máu bẩm thuấn âm càng thêm ăn đau bắt lấy hắn khẩn thật cánh tay ngón tay quá dùng sức đột nhiên một sai đi phía trước túi người một chút đâm nhập hắn ngực Dan cứng rắn huyền rác, cơ hồ nằm ở hắn đầu vai thấp thấp nói không cần mục trường châu đã một tay đệ lại nàng một tay kia hợp lại nàng vai trái vì sao không cần không nghĩ hảo thuấn âm lập tức ngẩng đầu đối thượng hắn mặt mục trường châu cùng nàng ánh mắt va chạm ở quanh mình ảm đạm ánh sáng nhìn thấy nàng giữa trán có hãn đôi mắt đen bóng như tẩm hơi nước kia phiến đầu vai hồng cũng nhiễm tới rồi nàng bên cổ liền ở hắn trong lòng ngực một ngụm một ngụm thở dốc hắn mặt mày khẽ nhúc nhích, một cây huyền treo ở đáy lòng banh ba ngày thẳng đến giờ phút này trận buông lỏng đống nhiên túi đầu dán đi lên môi trợn bị lấp kín thuấn âm một chút đã quên đau hô hấp thoáng chốc biến mà lại cấp mục trường châu ở nghiền nàng ngôi một chút so một chút dùng sức tay còn ấn ở nàng vai trái thượng lại đã biến nhẹ thậm chí giống ở vũ nàng hai phải biên long dụ rung động mau đổi bất quá khí trước ngực đè ép trên người hắn huyền giáp một nửa nhiệt một nửa lạnh trên môi lại càng ngày càng nhiệt đều mau ẩn ẩn sinh đau hắn như là cố ý hơi thở tiệm trọng nóng bỏng mà phất ở má nàng bên gáy thuấn âm không tự giác ngửa đầu đôi môi trận bị một tễ đột nhiên đụng tới cái gì cả người chấn động mới phản ứng lại đây là hắn lưỡi mục trường châu tửa cũng một đốn thoáng thối lui hô hấp thô trầm ánh mắt ở môi nàng đảo qua ánh mắt khẽ nhúc nhích như thực tủy biết vị môi mỏng mánh lại phủ lên dùng một chút lực lươi tễ tiến vào thuấn âm tức khắc ngực khẩn nhảy một trận một trận nhanh như cổ lôi dán hắn ngực phảng phất cũng có thể nghe thấy hắn môi bị đẩy ra Chính mình môi dưới ở xoa hắn môi trên, hắn lại tự hạ hướng lên trên, hàm đến nàng môi trên, khi trọng khi thiển, như ở phát hoạ. Bên ngoài có quân tốt chỉnh tề đi qua tiếng bước chân vang, không xa không gần. Mục trường châu không hề có bông ra dự tính của nàng. Cho đến nàng môi lại bị một đề, khớp hàm bông lỏng, truyền đến hắn đầu lưỡi hô hấp cơ hồ cứng lại, vai trái bị hắn tay mơn trớn, lại đau lại mà, thẳng ma tới rồi sống lưng. Hắn mới rốt cuộc bông ra nàng môi, đầu thấp, tay ở nàng vai trái xoa mạng. Môi mỏng đống nhiên rán đi nàng thai phải biên, thở dốc nặng nghề, đai chuyện ở đây xong rồi, người ta hay không cũng nên định ra ngày tốt. Bên thai ầm ầm một tiếng, thuấn âm mới vừa đổi khẩu khí, bên cổ lại tử càng nhiệt. chương 44 mươi chương 44 Trong quân doanh rất nhiều không tiện, thường xuyên mã tê binh động, không hề tư mật đáng nói. Trung quân lều lớn lại lôi kéo trướng môn đóng hồi lâu, thế cho nên buổi tối tháng vũ tới hầu hạ khi, lặng lẽ nhìn thuấn âm vài mắt. Thiên đã đen thấu, trong trướng đốt sáng lên ngọn đèn dầu Thuấn Âm ngồi ở hành quân trên sập, trên người kia kiện dơ bẩn viên lãnh bào sớm đã rút đi, vì phương tiện chỉ đắp kiện sạch sẽ áo ngoài, bên môi cùng nhị sau đến bây giờ đều còn hồng diễm diễm. Phu nhân khi trở về liền nhìn mỏi mệt, hiện tại định là lại mệt mỏi, vẫn là sớm chút an trí. Thắng Vũ phụ cận nói, Thuấn Âm hoàn hồn, có thể là vừa rồi thất thần bị nàng trở thành mệt mỏi, gật đầu nói, đã biết. Vừa mới dứt lời, chứng môn hậu mạnh bị sốc lên, Mục Trường Châu đi rồi trở về, Thuấn Âm liếc nhìn hắn một cái. Hắn lúc trước rời đi, hiện tại trở về đã tá huyền giáp, trên mặt cùng trên tay đều mang theo tầng hơi ẩm, đại khái là đi rửa sạch một phen. Thắng vũ thấy hắn trở về, lập tức túi đầu lui đi ra ngoài. Mục trường Châu đến gần, ngón tay trực tiếp dội nhập nàng áo ngoài, khơi mào nàng trung cổ áo khẩu, đi xem nàng vai trái. thuần âm nhớ tới nơi đó phía trước bị hắn xoa vô hồi lâu, thuốc mỡ đều tựa đều bị xoa nhẹ đi vào, giơ tay hợp lại một chút, không cần xem, không như vậy đâu mục trường châu không biết nàng có phải hay không cạnh mạnh nhưng thấy ứ huyết sắc thật tan một ít mới thu hồi tay ánh mắt đảo qua nàng vẫn hường ngôi lại chuyển qua nàng bên cổ xem nàng trước mắt than chỉ ở ngọn đèn dầu như là càng sâu túi xuống thân tay ở nàng dưới thân hành quân trên sập chụp một chút ngủ đi liền ngủ nơi này thuấn âm đảo mắt nhìn quét mọi nơi nơi này chỉ một trương hành quân sập có thể ngủ chính là nàng hiện tại ngồi địa phương cố tình lại nhỏ hẹp nhìn cũng chỉ có thể ngủ tiếp theo người mục trường châu như là xem thấu nàng ánh mắt Môi mỏng nhẹ nhàng một xả, ngươi hiện tại bả vai chạm vào không được, chính mình ngủ nơi này, ta còn muốn đi công đạo quân tình. Nói xong đốn một chút, hắn thân phủ, quay đầu đi liền ly gần mặt nàng, đệ thấp thanh, ngày tốt đều phải định rồi, ta còn sẽ cấp tại đây nhất thời nửa khắc không thành. Thuấn âm theo bản năng đi xem hắn, đối diện thượng hắn cười như không cười mặt, nhìn hắn ngồi dậy, ở trước mắt xoay người đi ra ngoài. Tức khắc lại nghĩ tới lúc trước hắn cầu kia hỏi chuyện, lúc ấy nàng đã đã quên nên nói cái gì, chỉ lo để thở. Thằng đến hắn dán nàng thái phải, lại nói một câu, không nói lời nào tiện lợi ngươi đáp ứng rồi. Nàng mí môi, không nói chuyện, cũng nói không nên lời nói cái gì. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến hồ bột nhi ổn nào, quân tư nhưng tính có cười, được đầu tháng vốn làn nên cao hứng. Thuấn âm nghiêng người nằm đi hành quân trên sập, tiểu tâm tránh đi vai trái, vừa vận thai phải bị ngạnh gối che khuất, động tĩnh cũng nghe không thấy. Nàng âm thầm thư một hơi, bình tĩnh tâm, dưới đáy lòng nói một câu, không có gì, vốn chính là phu thế gian nên làm sự lúc trước là nhận định hắn cưới chính mình cũng không tình nguyện muốn thức thời mới tránh đi viên phòng ngày tốt hiện giờ hắn nếu tưởng kia cũng là hẳn là chỉ là tim đập mạc danh có điểm mau nàng ấn một chút ngực nhắm mắt lại không nghĩ hưng đông thật sự sớm đại khái là bởi vì quân doanh thời khắc đều có người đi lại có vẻ rất sớm thuấn âm mở mắt ra khi doanh trướng chung còn tối tăm, một mảnh mênh mang màu trắng xanh bên ngoài lại như là đã ở bận rộn thường thường liền có một ít động tĩnh nàng ngồi dậy Nghe thấy bên ngoài mơ hồ có quân tốt ở bẩm báo cái gì. Mục Trường Châu ở ngoài trướng tiếp một câu, ân, sau đó lại báo. Hắn đã dậy sớm. thuần âm đông nhiên thấy bên cạnh người nhiều một trương hành quân sập, không biết là khi nào chuyển đến, nhưng vừa thấy liền biết là ai ngủ, đảo mắt đi xem trứng môn, dèm cửa xúc lên, Mục Trường Châu đi rồi trở về. Trên người hắn đã mặc xong rồi huyền giáp, đến gần khi có hơi hơi giáp sắt đánh đâm văng nhỏ, một bước một tiếng, đôi mắt nhìn nàng, lại quét mắt nàng vai trái. ngươi dậy sớm bên ngoài buôn ba ba ngày khẳng định vất vả vốn là muốn làm nàng ngủ nhiều một lát mới sớm đi ra ngoài không nghĩ tới nàng vẫn là sớm tỉnh thuấn âm ngủ một giấc cũng bất giác mỏi mệt hỏi muốn hành động mục trường châu gật đầu tiên cơ đã có bất tận sớm hành động chẳng phải lãng phí ngươi này ba ngày thuấn âm chưa nói cái gì trong lòng lại cũng là như vậy tưởng ngón tay gom lại trên người áo ngoài mục trường châu đến gần đứng ở nàng trước người túi người kéo nàng áo ngoài tả tay áo một tay nắm lấy nàng cánh tay trái nói vội vào tới. Thuấn âm giật mình một chút, mới phát hiện hắn đây là tự cấp chính mình mặc quần áo, nhất thời cũng chưa cố thượng động. Hắn đã trực tiếp nắm nàng cánh tay trái đưa vào trong tay áo, trước mắt cũng, cũng chỉ có ta biết người nơi này bị thương, tổng không thể làm người khác tới. Thuấn âm cánh tay trái nâng lên, liền đến vai trái còn có điểm đau, nhưng hắn nói chuyện công phu đã thế nàng bộ hảo ống tay áo, ngón tay nắm cánh tay của nàng, ánh mắt tựa còn đang xem nàng phản ứng. Nàng tay phải nắm lấy cổ áo, nhẹ giọng nói, hảo mặt sau ta chính mình có thể bên ngoài đã co quân tốt tới thỉnh quân tư chuẩn bị hảo mục trường châu vẫn nhìn mặt nàng không gặp nàng lộ ra vẻ đau xót mới buông ra tay đứng thẳng xoay người đi lấy giá gỗ thượng treo dư đồ ở trong tay một quyển đi ra ngoài thuấn âm dương mắt nhìn lại hắn ngừng ở trướng cạnh cửa chiêu xuống tay thắng vũ theo sắt liền tiến vào hầu hạ, hắn lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái mới buông rèm cửa đi rồi trong doanh một chi một chi đội ngũ chính dẫn ngựa ra bên ngoài đến doanh địa ngoại liệt trận lên ngựa đều là kỵ binh đều không phải là hôm qua kỵ binh này chi binh mã từ mục trường châu thân thủ chọn lựa có lương châu tinh nhuệ cũng có tự thiện châu tinh nhuệ chung chọn tuyển ra một bộ phận chỉnh hợp lúc sau huấn luyện đến nay hôm nay phương muốn có tác dụng tổng cộng cũng bất quá mới 2.000 người hồ bột nhi đánh mã từ trong doanh vội vàng chạy ra dâu quai nón cần thượng đều treo không làm bấm nước quân tư đây là tính toán một trận chiến giết địch quân tốt dẫn ngựa đưa đến mục trường châu đem dư đồ nạp vào trong lòng ngực Tiếp nhận dây cương, xoay người mà thượng, biết hắn còn không rõ ràng lắm chính mình đã nắm giữ tiên cơ, thuần âm năng lực cũng không thể bại lộ, nếu không liền sẽ liên quan liên lụy ra nàng lúc trước vì Trung Nguyên làm sự, trầm giọng nói, có thể một trận chiến giết địch, tự nhiên tốt nhất. Hồ Bột Nhi mặt một chút trong dâu, lúc trước liền bại, hắn cảm thấy nghẹn quất, hôm qua mới dương mi thổ khí, hôm qua cái kêu báo tin cung vệ đương thưởng, cũng không biết đi theo phu nhân làm cái gì đi, còn có thể mang về tin tức, hôm nay lại đến chút địch quân tin tức thì tốt rồi. Lời nói ở đây dừng lại, hắn nhìn nhìn Mục Trường Châu, chỉ vì biết được hắn tính tình, không nên lắm miệng không cần hỏi nhiều. Mục Trường Châu cười, nên thưởng ai ta tự nhiên sẽ thưởng. Hồ Bột Nhi thấy hắn có cười mới yên tâm, cẩn thận ngấm lại, từ khi hôm qua phu nhân phản hồi, hắn tươi cười liền nhiều. Mục Trường Châu đánh mã ở phía trước, nhìn quét quá một lần đội ngũ, quay đầu lại hỏi, đều ấn ta tối hôm qua phân phò an bài hảo Hồ Bột Nhi hồi, đều hảo. Ta xử nơi đó cũng đã an bài qua. Mục Trường Châu gật đầu xem một cái sắc trời thuần âm từ thắng vũ hầu hạ mặc xong rồi hạ váy rửa mặt trải đầu xong đi ra trung quân lều lớn khi bầu trời chưa lộ ra ánh sáng mặt trời tung tích doanh ngoại kỵ binh lại đã nghiêm túc chờ phân phó nàng quay đầu tìm tìm mới vừa nhìn đến mục trường châu ở trên ngựa thân ảnh hắn đã trước một bước nhìn đến nàng đánh mã phản hồi doanh nội tới rồi trướng cạnh cửa bãi một chút tay tả hưu thối lui hắn tự lập tức thoáng cúi người lường trước ngươi còn có chuyện nói Thuấn âm chính là ra tới lại nói kỹ càng tỉ mỉ nhìn quét quá tả hữu phóng thấp giọng xử một côn bộ quán tới âm hiểm thường với bốn phía phân bố binh mã muốn thẳng đảo này đại doanh vẫn là muốn lưu ý mục trường châu nhìn nàng lãnh đạo mặt mày nhớ tới nàng hôm qua nói lên này một bộ lạc khi ngự khí cũng lãnh dựa trực giác phán đoán thấp giọng hỏi ngươi nối bọn họ quen thuộc thuấn âm nói không tính quen thuộc nhưng biết một ít mục trường châu cảm thấy nàng sắc mặt càng phai nhạt lại cũng nhìn không ra cái gì ở trên lưng ngựa ngồi thẳng ngay chưa thăng phong đã càng giữ dội hơn đúng là xuất phát hảo thời điểm hồ bột nhi đã bán trực tiếp ngoại xem ra mục trường châu sắc mặt lanh túc một tư đã định túi lâu nói nếu có không đúng kịp thời triệt thoái phía sau nhưng muốn vu hồi vòng đến cửa không cần thẳng hành thuấn âm gật đầu ánh mắt trên giới đánh giá hắn tuy rằng sớm đã tiếp thu hắn là lương châu hành quân tư mã sự thật hôm qua cũng chính mắt thấy hắn thân khoác huyền giáp nhưng hôm nay thấy hắn trực tiếp lĩnh quân Tựa mới hoàn toàn chốc niên thiếu khi hắn kia văn nhân bộ dáng. Mục Trường Châu cùng nàng liếc nhau, một xả dây cương, đánh mã gia doanh, dẫn quân đi phía trước. Thuấn Âm nhìn hắn bóng dáng đi xa, thẳng đến bị gió thổi qua bụi đất tràn ngập che khuất, mới thu hồi ánh mắt, túi đầu nắm lấy trong tay háo ngón tay. Có thể hay không nhất cử mà thành, liền xem hôm nay. Thiên Âm Phong Đại, ngày trước sau không có dâng lên, khắp nơi bên trong mênh mông một mảnh. Một mảnh màu trắng mái vòm lều trên ở tầm nhìn hiện lộ, đến quá xa giống như nguyên trung một bụi một bụi phúc hậu và vô hại bạch hoa dại hồ bột nhi bái khối tảng đá lớn chiều nơi đó xa xa nhìn một hồi quay đầu vội vã lên ngựa chạy về phía sau đội ngũ quân tư thần thật ở chỗ này hắn hai mắt đều phải tỏa ánh sáng mục trường châu thu hồi dư đồ lãnh ngươi trong doanh kỵ binh ở phía sau áp trận đại ta tiên phong qua đi lại nhập đúng vậy hồ bột nhi xoa tay đã cấp khó dằn nổi muốn đi là công mục trường châu không nói một lời mà nhìn thiên Một tay cầm cung, một tay bắt lấy dây cương, như đang đợi thiên thời đột nhiên rơi xuống. Hồ Bột Nhi tính cả phía sau đội ngũ đã không tự giác lặng im, liên mã cũng không phát ra một tiếng hy vang. Đông nhiên lại là một trận đông nam gió to thổi tới, gào thét thổi quét từ sau người hướng mặt bắc pháp phối. Mục trường châu giương tay vung lên, dây cương rung lên, giục ngựa mà ra. Phía sau kỵ binh đội ngũ khoảnh khắc đuổi kịp, thuận gió xuất động, Huề xa mang trần, xông thẳng đi phía trước. Âm u phía chân trời tửa cùng nơi xa sơn lĩnh tương tiếp, gần chỗ cánh đồng bắt ngát lại ở chấn động, huyền giáp như thủy triều buôn tập mà đến, mau quá gió mạnh, tua nhỏ phía chân trời, thẳng chỉ địch doanh. Kia phiến màu trắng lều trên tức khắc động tĩnh nổi lên bốn phía, hình như có vô số người ở buôn tàu vội vàng ứng đuối. Khi trước một trận mưa tên, theo gió đưa vào địch doanh lều lớn, phi đầu tán phát địch binh nhóm không kịp chuẩn bị, có giáp trụ không được đầy đủ đã cầm binh đến cửa doanh châu ngăn cản nên đón bọn họ chính là đón đầu một mũi tên lực thấu xuyên tim trung gian một người địch binh bị đâm thủng ngược mà qua ngã xuống đất không dậy nổi vội hiện chỗ hổng còn lại địch binh khiếp sợ trước coi nhìn đến cầm đầu tới người huyền giáp dục ngựa tay cầm trường cung một đạo thân ảnh đã nhận ra là ai hoảng hốt ra tiếng nhưng đã muộn mục trường châu thu cung phía sau kỵ binh tùy hắn tự chỗ hổng đạp mã phá vỡ mà vào trong tay mã xóc lượng ra tiêm nhận phản xạ rét lạnh hàn quang doanh địa bị đạp vỡ hồ bột nhi xuất chính mình trong doanh kỵ binh hướng quét mà đến vượt mã thẳng đến địch quân lều lớn huy đao phách chướng mà nhập thực mau lại tức cấp bại hoại mà ra tới không thấy đầu sói đạo cầu tặc đầu lính chạy mục trường châu rục ngựa đến doanh địa phía sau thấy một mảnh chỗ hổng khoái mã bước qua dấu vết rõ ràng hướng chỗ hổng phía sau xem tuy có lộ lại hẹp hòi không phải chạy trốn hào nơi đi ngược lại để lại như thế rõ ràng dấu vết như là sợ người khác không biết bọn họ là từ nơi này chạy thoát hắn cầm cung nhìn chung quanh bốn phía ở hồ nào ào trung phân biệt động tĩnh bỗng nhiên hạ lệnh rút khỏi nghiêm giới hồ bột nhi nghe vậy sửng sốt lập tức hô to truyền lệnh bốn phía mau bỏ đi nghiêm giới hai bên chợt tới từng trận tiếng vó ngựa vang có binh mã ở hướng nơi này khép lại mà đến mục trường châu phóng ngựa ra địch danh tả hữu các vọng liếc mắt một cái quét tới rồi bên trái dựng thẳng lên đầu sói đạo nguyên lai sau này trốn là giả hướng mặt bên trốn lại đánh trả là thật xác thật như thuấn âm lời nói âm hiểm thả thường với bốn phía phân bố binh mã đã là sau giờ ngọ thiên như cũ âm trầm thuấn âm ngồi ở trong doanh mơ hồ nghe thấy được có khói mã phản hồi mới vừa ngẩng đầu đi xem thắng vũ bước nhanh tự chướng ngoài cửa đi vào đến nàng phía bên phải để sát vào nhỏ giọng thì thầm vài câu khói mã phản hồi chính là thám báo trong doanh để lại hai tên phó tướng chấn thủ đại khái là trước tiên được quân tư phân phó phó tướng phân phó đem thám báo mang về tin tức cũng đưa đến phu nhân biết được nói là phát hiện một chi địch binh hừng đông khi liền hướng cửa phương hướng đi quấy rối trước mắt chính hướng nam hướng mà đến thuấn âm nhữ mày suy tư hôm qua địch quân hai đội binh mã thiệt hại hẳn là không có người sống chuyển quay lại mục trường châu đã lãnh binh tin tức cho nên này chi binh mã sáng sớm xuất động trước hướng cửa lại hướng phụ cận mà đến hơn phân nửa là cố ý quái dày lấy thăm hư thật chỉ là bọn hắn không biết trước mắt lương châu kỵ binh tinh nhuệ đã nhắm thẳng này đại bản doanh mà đi nàng lại nghĩ nghĩ nhanh chóng quyết định đứng dậy tức khắc liền đi Tháng vũ vội đi vì nàng chuẩn bị ngựa trong doanh định là sớm có chuẩn bị thuấn âm đi ra ngoài khi phát hiện kia hai tên phó tướng đã ở chỉ huy quân tốt đổ trại cung vệ nhóm thực mau chiều bên người nàng tụ tập lại đây nắm mã huề cung đeo đao lường trước cũng là sáng sớm an bài tốt Tháng vũ dắt con ngựa trắng đưa tới thuấn âm nhìn thoáng qua nàng lưu mã kinh kia một quăng ngã cũng bị thương tạm thời kỵ đến không được bắt lấy dây cưng ngồi trên lưng ngựa đỡ một chút ẩn ẩn làm đau vai trái khi trước đánh mã ra doanh dựa theo mục trường châu nói Vu hồi vòng hành hướng cửa mà đi không có thẳng hành hắn đem doanh chướng cố ý chắt ở chỗ này tránh đi cửa phương hướng cũng là cố ý tránh đi địch quân một cổ một cổ quái dày lúc này vừa vặn có thời gian đường vòng còn không có rất xa thế nhưng nghe thấy được gần ẩn mà đến tiếng vó ngựa một người cung vệ khoái mã chạy đi quan vọng lại nhanh chóng đi vòng vèo đuổi kịp thuấn âm mã gấp giọng báo phu nhân là địch binh đã tìm được phụ cận không nghĩ tới không chỉ có âm hiểm Siêu tầm lên cũng có chút bản lĩnh. Thuấn Âm quay đầu lại nhìn xem phía sau doanh địa, hai tên phó tướng đã lanh binh đuổi ra, ngăn ở phía sau, chuẩn bị đối phó với địch. Nang ổn một chút thần, phân phó cung vệ, lại đi thăm một chút. Cung vệ lại chạy ra, thực mau lại phản hồi, lại nói, bọn họ tự ở trở về đuổi. Tiếng gió, nguyên bản tiếp cận tiếng vó ngựa sát thật như là xa một ít. Thuấn Âm quay đầu nhìn lại, hay là bọn họ biết chính mình doanh địa bị tập kích tiếp theo nháy mắt, chợt tới một trận hô to quân tư bị vây. Quân tư bị vây quanh. Thuấn Âm ngạc nhiên nhìn về nơi xa, tới chính là một người báo tin quân tốt, kéo bụi đất tự bắc mà đến, người thượng xa, tiếng la lại cao, trong tay còn múa may cảnh báo lệnh kỳ. Những cái đó sắp sửa đi xa địch binh tựa hồ cũng chú ý tới, tiếng võ ngựa không hề đi xa, ngược lại lại hướng nơi này tiếp cận mà đến. Thắng Vũ đánh mã đi theo Thuần Âm, thúc giục nói: "Phu nhân đi mau." Hai tên phó tướng cũng ở nơi xa phất tay ý bảo phu nhân đi trước, bọn họ lãnh quân tốt đã rút ra hoành đao thuấn âm nắm dây cương bỗng nhiên đối một người cung biện hộ làm cho bọn họ tận lực bám trụ này chi binh mã mặc kệ tin tức có phải hay không thật sự đều không thể làm chi đội ngũ này hồi viện cung vệ vội vàng đánh mã đi cùng hai tên phó tướng truyền lời địch binh đã gần đến hiện lộ thân ảnh chính hướng này vọt tới thuấn âm giục ngựa làng tránh hướng cửa mục trường châu bay nhanh ở trở về trên đường phía sau tiên phong kỵ binh cơ hồ không hề tổn thương đi theo hắn một đường đến tận đây hồ bột nhi lãnh một doanh kỵ binh ở phía sau áp trận phía sau theo sát lại là phía trước trào gia địch quân phục binh kia côn đầu sói đạo còn có thể thấy hướng nam lại buôn mấy dặm địa thế bất bình hắn đông nhiên tìm ngựa phía sau kỵ binh huấn luyện có tố tức khác cùng đình theo sát không bỏ truy binh đã bách cận một dặm 500 bước trăm bước mục trường châu vung tay lên hai sườn đột nhiên trào ra càng nhiều kỵ binh lao thẳng tới phía sau trận địa địch trương quân phụng đánh mã xuống đến thật xa liền cười chờ đến nơi khác Quân tư nhưng tính đem người đưa tới. Mục Trường Châu muốn một trận chiến chiến thắng, tự nhiên sẽ không lưu lại đường sống, làm cho bọn họ tại đây mai phục, bổn vì tiếp ứng, hiện tại lại phái thượng công dụng. Hồ Bột Nhi chính búc hỏa, lập tức đi đầu sát hướng về phía đầu sói đạo. Lần này trở tay không kịp, phía sau địch binh muốn hốt hoảng lui về phía sau, rồi lại bị vây, khí thế giảm đi. Mục Trường Châu thu cung nhìn về phía Trương Quân Phụng, ngươi tới khi doanh địa trôi như thế nào. Trương Quân Phụng nói, có một đội địch binh đi cửa. Đại khái nghe được tin tức sẽ hồi viện, bất quá nơi này chuyển tin tức giả qua đi, bọn họ nhất định cho rằng quân tư bị vây, sẽ không hồi viện. Mục Trường Châu nghe vậy nhíu mày, lại quét liếc mắt một cái phía trước chiến trường, đầu sói đạo đã đảo, lại không thấy chủ tướng, dẫn đầu địch đem xem trang phục bất quá là phó tướng, hạ lệnh nói, tốc chiến tốc thắng. Nói xong dục ngựa chuyển hướng, chuẩn bị kết thúc là sẽ quay về. Doanh địa phụ cận, hai bên binh mã đã binh nhung tương tiếp. Địch binh ngàn người, Đánh tới khí thế thế nhưng thực tịnh. Nhưng mà trong doanh nhân mã sung túc, vẫn đưa bọn họ vững vàng bám trụ. Thuấn âm hướng cửa phương hướng chạy đi, cũng không tính mau là còn muốn lưu ý phía sau tình hình, hiện tại còn có thể xa xa nghe thấy chém giết tiếng la. Xa dần tiếng la tiệm được, không bao lâu, tựa hồ đột nhiên bình ổn. Nàng biên hướng phía trước vững vàng nghĩ thầm, hay là trong doanh nhân mã không bám trụ bọn họ ngay sau đó lại tưởng, chẳng lẽ hắn thật sự bị vây quanh có tiếng vó ngựa ở tiếp cận, để nhanh như phi. Thuấn âm trong lòng căng thẳng, lập tức bay nhanh, phía sau cung vệ nhóm lại đồng thời gọi nàng một tiếng, phu nhân. Nàng không thể bận tâm, thẳng đến đã mau tới gần quan hạng, quay đầu lại, thình lình thoáng nhìn chạy tới quen thuộc thân ảnh. Mục trường châu khoái mã tới, thẳng đến nàng trước mặt, một chút thít chặt mã. Thuấn âm cũng vội vàng ghim ngựa, suýt nữa không xong, bị hắn một tay đỡ lấy vòng eo. Hắn tay đã sửa vì ôm, nếu không phải cách con ngựa, cơ hồ đã muốn đem nàng bế lên chính mình lưng ngựa, ngực từng trận phập phồng. Thuấn âm vai phải chống hắn vai, nhìn hắn mặt, đột nhiên minh bạch vì sao vừa rồi tiếng la bình ổn, xuyên khẩu khí hỏi, tháng mục trường Châu ánh mắt nhìn quét trên người nàng, tung một hơi, xem nhập nàng hai mắt, có âm nương ở, há có thể không thắng. chương 45 mươi chương 45, ngày kế ngày mới hơi lượng, quan thành phía trên, đã có quân coi giữ ở nhìn ra xa. Không bao lâu, một chi đội ngũ đạp mã trở về, giữa một cây mục tự đại kỳ đón gió phấp phới, mặc dù giờ phút này sắc trời ảm đạm, cũng hết sức gây chú ý. Đầu tường quân coi giữ tức khắc phân chấn, vội vàng đi xuống, mở ra quan thành nên đón. Hôm qua trạng vạng đã có lính liên lạc một đường khoái mã cột tín hiệu đường sắt mà đến, truyền vào tin chiến thắng. Chờ đến nơi khác, rốt cuộc chờ đến tiên phong đội ngũ phản hồi. Đại đội ngũ tới rồi quan thành dưới, phương thấy là quân tư tự mình vượt mã ở phía trước dẫn đầu. Quân coi giữ nhóm đồng thời ôm quyền cung nên lại thấy hắn không chút nào tạm dừng, trực tiếp vào quân nội. Đội ngũ chung còn có cái che chở to rộng hắc áo choàng Mang mũ có dẻm thân ảnh, rũ đầu, tả hưu phía sau đều là cung vệ cùng kỵ binh, bị che đậy đến kín mít, tại đây âm thầm ánh mặt trời cũng nhìn không ra là nam hay nữ, liền như vậy đi qua. Quân coi giữ nhóm tưởng, không chừng là quân tư này chiến bắt được tù binh đâu. Tự quan thành trở về thành, rất có khoảng cách, đến ngoài bắc cửa thành khi đã là mặt trời lên cao. Biết được quân tư phản hồi, thủ thành quan vội vàng khai thành cho đi. Vừa vào thành, đó là một mảnh ồn ào sôi sụp tiếng động, trong thành như ở chúc mừng khắp nơi hoàn thành tiểu ngữ không cần tưởng khoái mã tin tức nhất định sớm cũng một đường đưa vào bên trong thành cửa thanh bắc phụ cận trên đường lớn có một người áo xanh quan viên lanh tùy tùng đang đợi chờ nhìn thấy lúc đầu đội ngũ đã phản vội vàng phụ cận chào hỏi chúc mừng quân tư đại thắng tổng quản mệnh lệnh tại đây nên đón thỉnh quân tư nhập phủ tổng quản thân thấy mục trường châu thít chặt mã liếc mắt một cái phía sau thuấn âm cả người bị hắn to rộng áo choàng che chở đến bây giờ cũng không nâng quá mức giờ phút này đã qua phía sau cơ hộ bị kỵ binh cùng cung vệ vây đến kín không kẽ hở. Ở trên đường đi lại càng lâu, càng dễ dàng bị người ngoài phát hiện nàng thân ảnh. Hàn cô y vô tình đi phía trước một bước, lại che đậy một tầng, nhưng dung đi trước hồi phủ, thuê phu nhân cùng hướng. Quan viên lập tức gửi, quân tư xin cứ tự nhiên, quân tư xin cứ tự nhiên. Mục trường châu tiếp tục đi phía trước, đến phía trước lối rẽ chỗ, giơ tay dừng lại, quay đầu lại thấp giọng nói, ngươi về trước. Phía sau thuấn âm vẫn chưa ngằng đầu, lập tức xả mã một quải lanh cung vệ một hàng vào đường tắt thẳng hồi phủ quân tư mục trường châu xem nàng thuận lợi đi xa mới dẫn dắt kỵ binh tiên phong tiếp tục đi phía trước phản hồi ngày thường doanh địa. một đường đi yên lặng con đường rốt cuộc thuận lợi về tới phủ quân tư vào cửa phủ thuần âm cuối cùng bóc đi mũ có rẻm khởi xuống áo choàng nàng chuyến này là lặng lẽ đi ra ngoài càng ít người biết càng tốt mục trường châu mới có thể đem nàng một tấc cũng không rời mà mang theo bên người đi trước phản hồi hôm qua hội hợp khi đã gần kề gần quan thành Thiên cũng đem vãn, liền ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, để ngừa địch binh bộ lạc vẫn có còn sót lại làm sùng. Đến nay sớm, bọn họ hồi quan vào thành trước, hồ bột nhi cùng trường quân phụng đều còn mang theo người ở quan ngoại thanh túc. Nhưng đã là trần ai là định. Tháng vũ vội vàng theo lại đây, nàng vốn là cường tráng anh khí, trên người viên lanh nam trang ở trên người không hề sơ hở, quả thực cùng nam tử vô dị, này một đường cũng chưa đưa tới cái gì ánh mắt, nhắc nhở nói, phu nhân còn cần nhập phủ tổng quảng. Mau mời rửa mặt trải đầu thuấn âm gật đầu theo lý thuyết nàng giờ phút này liền ở trong phủ đợi mới đúng tự nhiên không nên là như vậy bộ dáng chạy nhanh đi hậu viện nàng mới vừa đi khai không bao lâu mục trường châu liền đã trở lại trong thành đại đạo thượng tràn đầy ba cánh một đường vây coi nhìn xung quanh tiên phong đội ngũ hắn chọn cái thời cơ là một người kỵ binh phó tướng dẫn người ra khỏi thành hồi doanh chính mình tránh đi đại đạo đuổi trở về sương phong lập tức tới đón vì hắn giải giáp chúc mừng quân tư kỳ khai đã thắng Mục Trường Châu Dương cánh tay hỏi, phu nhân đâu? Sương Phong hồi, nghe nói muốn nhập phủ tổng quản, đã nhập hậu viện rửa mặt trải đầu. Mục Trường Châu nói, không cần xuất ruột, nhiều chờ hai cái canh giờ cũng không có việc gì, làm phu nhân nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo lại nói. Sương Phong kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói nhượng lại phủ tổng quản chờ phu nhân loại này lời nói. Thuấn âm dưỡng thành thói quen, yêu cầu hầu hạ sự thiếu chi lại thiếu, thông thường đều là chính mình rửa mặt trải đầu. Chỉ là lúc này vai trái có thương tích tắm gội rửa sạch nhiều háo chút thời điểm. Đại thắng vũ tới vì nàng giả dạng thay quần áo, lại là hảo một phen tốn thời gian. Con hảo, đi ra cửa phòng khi, lại là bình thường bộ dáng, cao eo áo váy phiêu giật nhẹ thúc, tóc đen tầng tầng như mây vạn búi tóc, ai cũng nhìn không ra nàng mới từ nơi nào trở về. Thắng vũ đi theo nàng phía bên phải nói, phu nhân hai ngày trước thật sự hung hiểm, sau này nhưng ngàn vạn cẩn thận. Nay phủ quân tư người quán tới kỷ luật nghiêm minh, cũng không lắm miệng. Thuân âm cũng là đầu một hồi nghe nàng nói loại này lời nói, lường trước lần này chiến trường hung hiểm, nàng cũng bị chút kinh, Thuận miệng nói, ân, là nên tiểu tâm. Thắng vũ đông nhiên rút lui. Thuần âm quay đầu, mục trường châu đã đi tới, thúc bảo quan phát, trường thân lấm lẫm lúc trước trên chiến trường mang về cắt bụi huyết khí tửa cũng đều tẩy đi. Một đường đến gần khi liền đang xem nàng, tới rồi trước mặt, hán đột nhiên hỏi, mặt quá dược. thuần âm lập tức phản ứng lại đây là nói vai trái dược, gật đầu nói, lao. Tắm gội xong liền chính mình lau còn phí chút sự mục trường châu mở miệng muốn nói cái gì lại tính cười một chút âm nương hiện giờ thật là vạn sự không dựa người nói xong đi phía trước ra hậu viện thuấn âm nghĩ thầm lại tới lời nói có ẩn ý nhìn chằm chằm hắn đi ra ngoài một đoạn mới chậm rãi đổi kịp giống như thật là từ trong phủ bị tiếp ra tới giống nhau nàng ngồi xe hắn vượt mã cùng đi trước phủ tổng quản trong thành như cũ âm ý, thẳng đến phủ tổng quản kia đạo nguy nga ngoài cửa lớn mặt đều có thể nghe thấy động tĩnh. Thuấn Âm xuống xe, nhìn về phía một. Bên, Mục Trường Châu tự lập tức xuống dưới, cũng xem ra liếc mắt một cái. Lẫn nhau chưa nói cái gì, nhưng ánh mắt sáng tỏ, này cục trùng quy vẫn là thắng. Người hầu của phủ tổng quản sớm đã chờ ở cửa phủ, cung thỉnh quân tư cùng phu nhân nhập phủ, hôm nay giao cung đến so ngày thường muốn có nhiều. Đến trong phủ rộng mở phòng nghị sự trước, một đám quan viên vừa lúc tự trong phòng ra tới, nhìn thấy Mục Trường Châu, sôi nổi giơ tay chào hỏi quân tư vừa ra liền thắng hai ngày lui địch quả thật thiên tư anh vĩ quân tư dương ta hả tây chi huy a mục trường châu giơ tay đáp lễ ôn hòa đoàn trang tao nhã chư vị tán thưởng là tổng quản thống lĩnh có cách bọn quan viên sôi nổi nói là tiếng cười một mảnh mục trường châu lướt qua mọi người hướng trong đi thuần âm đi theo hắn thuận theo đáp lễ lại thuận theo đi vào trong sảnh không ngừng một người phía trên chủ tọa ngồi tổng quản cùng lưu thị phía dưới bên trái đứng lưu cản thái trên người hắn thế nhưng khoác khóa giáp nhìn nào càng như là mới từ trên chiến trường phản hồi cái kia. Thuấn âm nhanh chóng quét đối phương liếc mắt một cái, thoáng nhìn phía bên phải mục trưởng Châu tưởng cũng chịu nơi đó nhìn thoáng qua, gục đầu xuống, tùy hắn hướng phía trên chào hỏi. mau ban tòa tổng quản lập tức nói, như trên thứ gặp mặt giống nhau, hắn người mặc tím đế hồ bào, chỉ trên chán bọc điều khăn vải, ước chừng là đầu tật lại tái phát, nói chuyện cũng có chút hưu khí vô lực, quân tư vất vả, này chiến nếu không ngươi ở, sợ là muốn kéo xuống đi. Lưu thị trên người hồ cổ áo khẩu sức thúy, hôm nay pha hiện đẹp đẽ quý giá trịnh trọng, ở bên mang cười phụ hoa, là, ít nhiều con tư. Hai chương hồ ghế chuyển đến, mục trường châu vẫn chưa ngồi xuống, thuấn âm tự nhiên cũng cùng hắn cùng nhau đứng. Lương châu nãi hả tây chi buồn, sao dám không tận lực. Hắn ôn thanh nói, toàn lại tổng quản tín nhiệm. Tổng quản giữa chán cười ra nếp hốn, chỉ là gật đầu. Mục trường châu dáng người thanh tao lịch sự đứng thẳng, vẫn chưa đi xuống nhiều lời, chỉ cần nghe bọn hắn mở miệng. Rốt cuộc chèn ép vừa nói, ai cũng không làm rõ. Hắn không nói thẳng chính mình đối quyền thế tác cầu, phủ tổng quản cũng không nói thẳng muốn áp chế hắn tác cầu. Phía trước đi thỉnh hắn lại lanh binh tạm thời, riêng làm trương quân phụng dắt đầu dẫn bọn quan viên đi trước, đã là phủ tổng quản ở kỳ hảo, liền xem như bóc quá chèn ép kia vừa ra, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng là được. Lưu thị đôi cười hỏi, quân tư lần này một trận chiến tức tất, kỹ càng tỉ mỉ như thế nào. Mục trương châu hồi quân địch toàn xuất từ tây đột quyết tả xương năm bộ chi nhất xử một quân bộ địch quân tù binh quân ngu thu hoạch rất nhiều toàn đã đang bị giam giữ đường về thượng chỉ tặc đầu tiên đột nhưng phó tướng bị bắt nhận tội chủ tướng mãi này thủ lĩnh thuấn âm túi đầu nghe yên lặng ghi tạc trong lòng thuấn âm nhìn đến hắn khẩu hình trong lòng khẽ nhúc đích, không cấm hướng bên xem một cái lại thấy mục trưởng châu bên miệng một mặt như có như không cười lại có chút trào phúng chi ý yên lặng thu hồi ánh mắt nghĩ thầm hắn còn không vui bị khen không thành mục trường châu bông thông thả ung dung chào hỏi không thể bắt được chủ tướng còn thỉnh tổng quản trách phạt tổng quản nói ngươi đã lập hạ công lớn nào có trách phạt chi lý hẳn là trọng thưởng nói tạm dừng tựa do dự một chút mới tiếp theo nói binh mã chi quyền tự nên từ ngươi thống lĩnh cam châu hai nơi quân trại nuôi ngửa cũng tiếp tục từ ngươi quản hạt quanh thân tam châu binh mã toàn về ngươi thống điều trong thành phòng ngự tẫn từ ngươi đốc lánh thuấn âm ánh mắt lặng lẽ quét đi lên này không tính trọng thưởng bất quá là nguyên dạng dâng trả khả năng vẫn là phía trước như vậy nhiều quan viên tại đây thương nghĩ ra tới kết quả nhưng đã đủ rồi mục trương châu Ông quyền ngữ khí bình tĩnh tạ tổng quản thuấn âm khỏe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn lưu thị động một chút một lần nữa điều chỉnh một chút dáng ngồi tựa hơi có chút khó nhịn giống nhau xoay chuyển ánh mắt lại thấy nàng sắc mặt không tốt như là so tổng quản còn để ý như vậy trọng thưởng giống nhau lưu càn thái ở bên vẫn luôn xử giờ phút này bỗng nhiên đi ra một bước ôn quyền nói quân tư lợi hại thật đáng mừng Thuấn Âm đứng ở bên trái, cách hắn càng gần, phát hiện hắn đột nhiên đến gần, theo bản năng liếc mắt hắn tế mi tế mắt mặt, chỉ cảm thấy hắn sắc mặt không tốt, ước chừng là cố gắng phong độ. Mục Trường Châu cũng đi ra một bước, không lộ dấu vết mà liền đem nàng chắn hơn phân nửa, ôm quyền hồi. Lưu Đô đốc cũng càng vất vả công lao càng lớn. Tổng quản như là sớm đã không vui, hướng Lưu Cản Thái quát tay, người trước đi ra ngoài đi. Lưu Cản Thái sắc mặt khó coi, miễn cưỡng mang cười trở về thanh đúng vậy, quay người liền đi thuần âm sau thắt lưng chợt bị rối tới tay vùng hướng bên một bước bên cạnh người lưu cản thái đã bước nhanh đi qua còn hảo kia khóa giáp không sắt đến nàng vai trái mục trường châu bất động thanh sắc bung ra nàng sau thắt lưng tay lại mặt hướng thượng đầu tổng quản sắc mặt lại hiền lành lên không cần còn hắn này chiến kia bộ lạc hơn phân nửa là đồ tài một bại lúc sau chắc chắn thực mau tới cầu hòa đề tài liền kéo ra lưu thị mắt thấy thân cháu trai bị đuổi ra đi đảo con ổn cười là không thiếu được còn muốn làm phiền cô tư Mục Trường Châu từ đầu tới đuôi đáp lời nhiều hơn nói chuyện, giờ phút này cũng giống nhau, vì tổng quản cùng Lương Châu hiệu lực, tự nhiên tận tâm. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc từ phủ tổng quản ra tới. Đã có một hàng người hầu nối đuôi nhau mà ra, hướng phủ quân tư trung đưa đi món ngon mỹ yến, cũng thơ lụa vàng bạc, đều là lâm, cáo lui trước, tổng quản lại dặn dò ban thưởng. Thuấn Âm ngồi ở trong xe ngựa, một tay nhấc lên cửa sổ cách vải mảnh, ra bên ngoài xem, Mục Trường Châu ngồi trên lưng ngựa, hình như có sở cảm. Quay đầu chiều cửa sổ cách xem ra. Bị. Hanu chầm ánh mắt một chạm vào, nàng ngôi giật giật, chúc mừng. Mục Trường Châu vừa rồi ở phủ tổng quản hoàn toàn thu hồi quyền bính khi đều không có ý cười. Giờ phút này thế nhưng mặc danh muốn cười, nhưng đảo mắt thấy trên đường hai bên đều là người, vẫn là thu liễm. Thuấn âm sớm đã nghe được trên đường ồn ào náo động tiếng người, ánh mắt ra bên ngoài liếc vài lần. Tất cả đều là hướng về phía mục Trường Châu, không lý do mà tưởng. Diêm hội chân cùng lục chính niệm nói không chừng cũng ở trong đó càng nghĩ càng xa, nàng thầm nghĩ khả năng còn sẽ nhiều ra càng nhiều cùng loại cô nương. chợt tới một con quái mã, lập tức người ngăn ở xa tiền báo, quân tư cửa thành đông ngoại có người nháo sự. xe ngựa dừng lại, thuấn âm hồi tâm hai phải rửa cửa xuống nghe. mục trường châu hỏi nháo sự cần gì tới báo. người tới hồi người nọ tuyên bố là tần châu quan viên, một hai phải vào thành tới gặp quân tư. thuấn âm nghe được tần châu hai chữ đã nhấc lên vài mảnh, mục trường châu chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua hạ lệnh nói đi cửa thành đông ngựa xe không ngừng tức khắc chạy tới cửa thành đông chỗ tới khi đã qua giờ ngọ mặt trời chói trang trên chết ở không thuấn âm từ trên xe xuống dưới thấy cửa thành đông chỗ có quân tốt thủ trừ bỏ ít ỏi qua đường lữ nhân không có gì bà đánh cửa thành ngoại lại như là người càng nhiều một đội quân coi giữ đã hoành lan ở nơi đó mục trường châu đem cương ngựa vứt cho tả hữu hướng nàng truyền đạt liếc mắt một cái đi ra ngoài thuấn âm lập tức đuổi kịp hắn bước nhanh đi ra cửa thành hoành lan quân coi giữ tức khắc tránh ra nàng không tự giác rảnh trước một bước đi tới mục trường châu phía trước liếc mắt một cái liền nhìn đến vượt mã mà đến người người mặc dáng sắc quần áo eo đội hoành đao một khuôn mặt tuấn tú mang khí thuấn âm đột nhiên nhìn thấy hắn đầu tiên là vui vẻ tiện đà lòng tràn đầy kinh ngạc vô tật tới lại là phong vô tật bản nhân phong vô tật lập tức thấy được nàng bay nhanh xuống ngựa đến gần a tỷ mới vừa nói chuyện mắt liền phải đỏ hắn bắt lấy nàng ống tay áo, nhưng tính lại gặp được ngươi thuấn âm tạm thời không rảnh lo cảm xúc đẩy hắn đi ra ngoài vài bước thấp giọng hỏi ngươi như thế nào đột nhiên tới phong vô tật đứng ở nàng phía bên phải nhìn xem những cái đó quân coi giữ nhỏ giọng hồi lần trước thu được ngươi tin ta liền nghĩ đến ít nhiều thánh nhân cho tấn trước cũng mới có nhàn rỗi lúc trước đưa gả khi liền nói hảo muốn tới kéo dài tới hôm nay ta đều ngại chậm thuấn âm nói vậy ngươi nháo lớn như vậy động tĩnh phong vô tật nói nhỏ tự nhiên muốn nháo ta như vậy nháo Mới là đối chung nguyên quan viên không hảo tùy ý tiến vào lương châu tình hình hoàn toàn không biết gì cả, nếu không chẳng phải là bại lộ ngươi ta liên hệ tin tức việc. Thuấn âm sau này liếc liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi trang đến là giống, nhưng cố tình ở trước mặt hắn trang, hắn cái gì đều biết. Phong vô tật này một đường tới không dễ, từ khi vào hà tây địa giới, một đường đều là dò hỏi kiểm tra, phía trước hội châu còn nói làm hắn qua cũng nhập không được lương châu. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy thuấn âm, hắn mới lòng tâm. Đôi mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, A tỷ quá đến được không ta ngày hôm trước nghe nói Lương Châu giống như có địch tới phạm, vội vàng lên đường, sợ ngươi có hiểm. Không có việc gì. Thuấn âm nghĩ thầm tới thật xảo, sớm muộn gì nửa phần đều chạm vào không thượng. Phong vô tật thanh lại đẻ thấp, ngươi lần trước ở tin trung thế nhưng nói gả cho mục nhị ca, ta thật là hoảng sợ, lần này là không thể không tự mình lại đây. Thuấn âm còn nói hắn như thế nào ở hồi âm chung chút nào chưa để, nguyên lai like đã sớm cân nhắc muốn tới phong vô tật cau mày như thế nào là mục nhị ca lời nói ở đây chợt thấy những cái đó quân coi giữ đều lui về trong thành chỉ còn một người lập với thuấn âm phía sau hắn nhìn lướt qua chỉ cảm thấy đối phương dáng người anh vĩ rất tuấn nhìn xa lạ cũng không biết là vị nào lương châu quan viên nói tiếp tính chứ không nói những cái đó ít nhất hắn là văn nhân xuất thân lường trước chỉ biết đối với ngươi lệ nghĩa chu đáo mềm nôn mềm giọng người nọ vẫn như cũ đứng ở thuấn âm phía sau phong vô tật ngại trướng mắt nhiều liết hắn một cái Lại xem một cái, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mục, người là mục nhị ca. Mục Trường Châu đứng ở lúc này, mới hướng hắn gật đầu, nhiều năm không thấy, vô tật trưởng thành rất nhiều. Phong vô tật lời nói đều cũng không nói ra được. Thuấn âm yên lặng xem một cái phía sau, sớm đoán được sẽ là như thế này, lễ nghĩa chu đáo, mềm nôn mềm giọng nào còn cùng hắn có quan hệ. Tự cửa thành đông trỗi trở lại phủ quân tư, thiên đều mau đen. Trong phủ người hầu buôn tẩu bận rộn, chỉ vì nhiều một vị khách nhân. Mục Trường Châu xuống ngựa, chiều xương phong vây tay, thấp giọng phân phó, làm hắn nhập phủ tổng quản báo, liền nói phu nhân thân đệ tới thăm người thân, đều không phải là có việc quan mà đến. Thuấn âm từ trên xe xuống dưới, theo tới hắn bên cạnh người, nhẹ giọng hỏi, nhưng sẽ phiền thoái Mục Trường Châu thấp giọng nói, mệt hắn tới chính là thời điểm, hiện giờ này không tính cái gì việc khó. Rốt cuộc hiện giờ quyền bính đã thu hồi. Phong vô tật đi theo vào cửa phủ, đánh giá mọi nơi, lại nhìn xem Mục Trường Châu, sắc mặt có chút phức tạp như là không biết nên nói cái gì chỉ xa xa đứng mục trường châu xoay người hướng trong đi trước không cần câu thúc thuấn âm quay đầu lại xem đệ đệ liếc mắt một cái thật không gặp hắn như vậy câu thúc quá xoay người nói hướng trong nói chuyện phong vô tật đuổi kịp nàng như là nghẹn một bụng lời muốn nói Thằng đến cửa hậu viện ngoại thắng vũ lanh mấy cái thị nữ ra tới nhìn thấy có khách tới này tức khắc dừng bước mục trường châu ngừng ở cửa viện khẩu nói phu nhân thân đệ không phải người ngoài cùng phu nhân ở trong viện nói chuyện không sao Tháng vũ chạy nhanh lấy người thối lui. Đúng là lượng đèn thời gian, hậu viện đông phòng cùng nhà chính một bên một chỗ, đèn đuốc sáng trưng. Phong vô tật cũng không hướng trong đi qua xa, chỉ đuổi kịp hành lang, mắt thấy a tỉ ở phía trước, ngừng ở đông ngoài phòng mặt chờ hắn, mà chưa đi nhà chính, xa xa hướng đông phòng cửa sổ nội đảo qua, tựa còn có giường, đống nhiên phát hiện không đúng, nhịn không được nói, các ngươi. Mục trường châu cùng thuấn âm đồng thời quay đầu lại. Phong vô tật ánh mắt ở bọn họ trên người quét tới quét lui các ngươi thế nhưng phân phòng thuấn âm sửng sốt mới ý thức được đem này cấp đã quên trên mặt bất giác hơi nhiệt âm thầm tìm lý do bên cạnh người tối xâm lại mục trường châu đến gần nàng bên cạnh người người a tỷ không lâu trước đây đi ra ngoài quan sát động tĩnh vật hắn ngự khí chấm hoãn thế nàng tìm lý do trên vai vô ý rơi xuống chút thương ta sợ đụng tới nàng thương chỗ mới riêng gọi người phân gian nhà ở ra tới phong vô tật lập tức xoay chú ý a tỷ thương nơi nào thuấn âm xem một cái mục trường châu vai trái một chút tiểu thương Mục Trường Châu ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, "Là tiểu thương, thực mau thì tốt rồi, tự nhiên thực mau liền trụ một chỗ." Thuấn Âm đón nhận hắn đen kịt ánh mắt, ngực nhảy dựng, nghĩ thầm giảo hoạt, thấp thấp tiếp một câu, ân. Chương 46 chương 46. Phong vô tật lần này tới liền cái tùy tùng cũng chưa mang, một mình tiến đến, không có nửa điểm quan viên dạng. Tới thời điểm nhưng thật ra một bụng lời muốn nói bộ dáng, không nghĩ bị kia phân phòng sự một gián đoạn, cuối cùng cái gì cũng chưa nói thành. Bất quá tới đích xác thật xảo ít nhất phủ tổng quản ban thưởng giai giao mỹ liên phái thượng công dụng vừa vặn vì hắn đón gió tẩy trần hắn tới sau cái gì yêu cầu cũng không để chỉ ở phủ quân tư lợi mỗi ngày liền ở thuấn âm trước mặt trò chuyện liền cửa phủ biên cũng chưa bán ra đi qua liên tiếp mấy ngày tháng liên tiếp vũ đều cảm thấy hiếm lạ buổi sáng đi đông trong phòng hầu hạ khi nói phong lang quân hôm nay dậy sớm lại chỉ ở trong phủ đợi. thuấn âm trong lòng biết hắn là cẩn thận đỉnh trong đó nguyên quan viên thân phận muốn tùy ý đi lại là không thể nào dứt khoát cũng liền như vậy lợi Hỏi, trong thành đã nhiều ngày như thế nào? Tháng vũ hồi, trong thành thực náo nhiệt, nghe nói ngày mai còn sẽ có ăn mừng chiến thắng lễ mừng, này hai ngày chính thích hợp đi ra ngoài. thuần âm đi ra ngoài, ta đi tìm hắn. Đi ra đông phòng cửa phòng, nàng tiên triều nhà chính nhìn thoáng qua, nơi đó cửa mở ra. Mục trường châu khẳng định ở vội, hiện giờ hắn thu hồi binh quyền, đưa vào quân vụ lại nhiều, ước chừng, sáng sớm đứng dậy khi liền ở xử lý. Nàng không nhiều xem, quay đầu ra hậu viện phong vô tật trụ ly hậu viện không xa dậy sớm không có việc gì đang ở phòng trước trên đất chống luyện đao thuấn âm qua đi khi vừa vặn xem hắn thu cuối cùng nhất thức lợi bình nói so dĩ vãng tinh tiến không ít thời trẻ ở phong gia phụ thân cùng đại ca cũng tổng luyện đao luyện thường nàng thấy được nhiều tự nhiên hiểu một ít phong vô tật xoa trên đầu hắn lại đây mục nhị ca ngày thường luyện không luyện này đó thuấn âm lắc đầu ta không gặp hắn luyện qua phong vô tật suy nghĩ nói hắn biến hóa như vậy đại lại nhậm quan võ Không có khả năng không giới khổ công, nhìn hắn kia thân hình, nói không chừng công phu đều hạ ở chỗ tối. Thuấn âm hỏi, như thế nào, ngươi còn muốn cùng hắn tỉ thí một phen không thành phong vô tật lập tức xua tay, một bộ kháng cự dạng. Thuấn âm trợt thấy hắn cổ quái, đã nhiều ngày cũng không gặp hắn cùng mục trưởng châu đến gần, tạm thời không để, hỏi hắn, ngươi tính toán liền như vậy buồn. Phong vô tật thở dài, ta đều có số, gặp ngươi đều hảo là đủ rồi. Hắn là không nghĩ cho hắn A tỉ thêm phiền toái. Hiện giờ Trung Nguyên cùng Lương Châu là như vậy cái tình hình, nói đều nói không rõ, chỉ ở trong phủ đợi hảo. Thuấn âm nghĩ nghĩ, lanh trong phủ người đi theo, ở trong thành trên đường đi một chút không sao, ngươi tới thăm người thân, chỉ ở trong phủ mới chọc người kỳ quái, chẳng lẽ không phải giấu đầu lòi đôi. Phong vô tật, Lang nghĩ thầm cũng là, lập tức gật đầu, kia ta đi đổi thân quần áo tới. Thuấn âm hướng ngoài cửa phủ đi, dặn dò thắng vũ chuẩn bị ngựa xe. Không bao lâu, phong vô tật liền ra tới thay đổi thân thủy lục quần áo chính xấn ra hắn tuổi trẻ khí phách thuần âm đứng ở trước đại môn cười hạ thật là có tấn chức giáo úy bộ dáng phong vô tật đi theo cười a tỷ cao hứng liền hảo thuần âm là giác nỗ lực đã co hồi báo liền chứng minh nàng làm sự có tiến triển mang người đi xuống bậc thang vừa vặn trước mắt tới một hàng binh mã là hồ bột nhi cùng trương quân phụng hai người trên người giáp thanh chứa lui hiển nhiên từ quan ngoại chạy về không lâu nhìn thấy thuần âm hai người ôm quyền chào hỏi ly đến không xa không gần thật sự là bị nàng đáp lễ nhiều thói quen bảo trì khoảng cách tới Thỉnh quân tư đi trước thanh tra chiến lợi tù binh trương quân phụng nói hồ bột nhi mắt sắc đã nhìn thấy tuấn âm bên cạnh phong vô tật reo lên nhà này không phải phong lang quân sao cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới lương châu phong vô tật sớm nhìn đến hắn nhớ tới đưa gả khi tình hình còn không vui phất tay háo không làm để ý tới hồ bột nhi tự giác không thú vị cao cao trồng dâu mắt nhìn thuấn âm ở đây cũng không dám nói cái gì Nhưng không nghĩ lại bị nghẹn, đống nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phủ. Thuấn âm đi theo xem qua đi, liền thấy Mục Trường Châu đi ra. Trên người hắn bảo Sam kiềm chế, bảo vệ tay khẩn chói, ra tới liền nhìn nàng, muốn ra cửa. Thuấn âm nói, chỉ ở trong thành đi dạo. Mục Trường Châu đến gần, hẳn là tiện đường, có thể cùng đi trước. Lời còn chưa dứt, phong vô tật thế nhưng lui về phía sau một bước, vội nói, Mục Nhị ca vội đi, ta cùng á tỷ chỉ đi dạo, không cần cùng đi. Nói xong xả một chút thuấn âm ống tay háo, ý bảo nàng lên xe. Thuấn âm không cấm xem hắn, mắt, quay đầu lại nói, ngươi đã có việc, vẫn là trước vội đi. Mục trường châu dừng lại, xem một cái phong vô tật, hắn tới mấy ngày cũng chưa như thế nào ở chính mình trước mắt xuất hiện quá. Suốt ngày chỉ dán thuấn âm một người, trên mặt lại cũng không có gì biểu lộ, kia đãi ta hồi chỉnh khi lại nói. Nói xong đi đến chính mình má bên, xoay người lên lưng ngựa, lại ở thuấn âm trên người xem một cái, mới chiều hồ trường hai người vây tay. Đi phía trước đi rồi. Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng lập tức lên ngựa, lãnh người đuổi kịp hắn. Đi ra ngoài một đoạn, Hồ Bột Nhi mới là lạ dị nói, mới vừa rồi kia phong lang quân là làm sao vậy. Mục Trương Châu ánh mắt lực trầm, hỏi một đằng trả lời một nẻo, về sau khách khí chút, hắn đã là trong chiều chiều võ giáo ý. Hồ Bột Nhi kinh ngạc, ân. Trương Quân Phụng cũng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thoáng qua thuần âm, lại nhìn về phía mục Trương Châu, thấp thấp nói, không nghĩ tới à không nghĩ tới này nghèo túng rốt cuộc phong gia lại có khởi sắc mắt thấy đoàn người đi xa thuấn âm mới hỏi ngươi mới vừa rồi làm cái gì phong vô tật hơi há mồm, muốn nói cái gì sờ một chút cho mũi lại sửa lại khẩu không có gì chính là cảm thấy hắn biến hóa quá lớn không chỉ là bộ dáng thay đổi cả người đều thay đổi giống như là từ một cái bổn phận văn nhân biến hỏng rồi thuấn âm nói tiếp phong vô tật quay đầu nhìn xem hai bên các ngươi là phu thê lời này chính là ngươi nói thuấn âm đánh giá hắn tới khi liền cảm thấy hắn giống có chuyện nói cũng không biết có phải hay không cảm giác sai rồi xoay người nói tính đi trước đi thành lương châu quả nhiên thực náo nhiệt rốt cuộc một trận chiến đã định các ba tánh đang lúc phấn chấn ngựa xe đều ngừng ở trong thành nhất phồn hoa trên đường cái tháng vũ lanh tùy tùng xa xa đi theo phu nhân tỷ đệ ở trên phố nhàn đi phong vô tật vừa đi vừa cảm khái thật sự là phồn hoa không dưới trường an lại nghe trong thành ba tánh đàm luận quân tư như thế nào hai ngày lui lịch càng cảm thấy không thể tưởng tượng nếu không phải tự mình tới này một chuyến hắn tuyệt đối muốn cho rằng lúc trước mục nhị lang thay đổi người đầu đường có một chỗ ở bán tiểu ngoạn ý quay hàng trên cùng đôi đủ mọi màu sắc một đống đá màu tử mặt trên còn khắc họa bất đồng văn dạng bại ở bên nhau giống như con cờ phong vô tật trải qua vội vàng túm chặt thuấn âm ống tay áo, nhỏ giọng nói a tỉ mau xem thời trẻ chúng ta ở trong nhà cũng chơi qua cái này lúc ấy tộc huynh đệ nhóm cùng nhau dường như bài binh bố trận giống nhau thuấn âm dừng lại cũng nhớ lên Khi còn nhỏ lung tung chơi đùa, lại cũng chính là như vậy từng điểm từng điểm học được đồ vật. Sau lại nàng phụ thân lại bắt đầu thăm dò truyền lại tin tức phương pháp, nói cho bọn họ bên ngoài chiến trường lúc sau thượng có một khát phiến chỗ tối chiến trường giấu trong người sau lấy khuy tiên cơ. Phong vô tật không biết nghĩ tới cái gì, cười rộ lên. Luận này đó vẫn là a tỷ lợi hại, ta không giống nhau. Khi còn nhỏ tổng bị đại ca huấn lời nói ở đây đột nhiên một đốn, hắn nhìn xem thuấn âm, thuấn âm sắc mặt đã đạm. Nhớ tới tuổi xuân chết sớm đại ca, không có ngôn ngữ. Phong vô tật hối hận nói cái này, vội vàng đẩy nàng tiến một bên môn trung không đi rồi, đi vào nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh là ra quán rượu, giờ phút này thời điểm đã không còn sớm, không có gì khách nhân, vừa vặn an tĩnh. Phong vô tật ở yên lặng trong một góc ngồi xuống, chỉ cần trà bánh, chuyên nhạc thuấn âm yêu thích thanh đạm khẩu vị chọn lựa tại đây một góc, vừa lúc phương tiện nói chuyện. Hắn thấp giọng nói, ta sớm từng nói. Một đường đi tới phát hiện Lương Châu tình hình cũng không rõ ràng, A Tỷ có thể chuyển cho ta những cái đó, nhất định thực mạo nguy hiểm. Thuấn âm nghĩ thầm tự nhiên không rõ ràng, ai đều có thể nhìn thấy kia còn gọi cái gì quân tình, thấp giọng hồi, cũng không tính quá mạo nguy hiểm. Tổng không thể nói nàng đã cùng Ngục trường Châu cột vào một chỗ, nơi này còn có hắn công lao. Phong vô tật lo lắng nói nhỏ, nếu thật sự nguy hiểm vẫn là tính. Thuấn âm chính xác, không thể tính. Nàng phai nhạt khẩu khí, thanh âm cực nhẹ. Phong gia sự không thể như vậy tính. Phong Vô Tật nhìn đến nàng sắc mặt, ngậm miệng, biết đó là nàng không qua được hàm. Trầm mặc một lát, hắn chợt nhớ tới một vụ, để sát vào hỏi, "Đúng rồi, Á tỷ nhưng nhận thức Tống Quốc công trí tử." Thuấn Âm đốn hạ mới nhớ tới cái tên kia, Ngô Tấn Khanh. "Đúng vậy, chính là Ngô Tấn Khanh." Phong Vô Tật bưng chung trà kỳ quái, dĩ vãng cùng hắn cũng không giao tình, hắn lần trước tới Tuần Biên, đi Tần Châu, thế nhưng cùng ta chuyển đạt mẫu thân ở Trường An tình hình gần đây còn nói sẽ thay chúng ta nhiều chiếu cố mẫu thân thuấn âm hồi tưởng người nọ bộ dáng cũng thấy kỳ quái suy tư một chút nói ta xem hắn cũng có thể ở chung chỉ là không thân chẳng quen không cần thiết chịu này ân huệ ngươi cùng chi lui tới nhiều chú ý là được phong vô tật gật gật đầu chợt thấy có tầm mắt rừng ở nơi này hắn quay đầu liền thấy một cái người mặc hồ y cô nương nhìn chằm chằm nơi này nhịn không được hỏi kia cô nương là đang xem ngươi vẫn là đang xem ta thuấn âm theo hắn ánh mắt nhìn lại nhận ra tới Là diêm hội chân, ngồi ở một khắc đầu càng rượi vô trong địa phương, phía sau đi theo một hai cái tùy tùng, tựa hồ là vừa tới, lúc trước không thấy được. Thuấn âm vốn định điểm cái đầu, tính làm tiếp đón, không ngại nàng đỗng nhiên đứng dậy, đã đi tới. Thằng đến trước mặt, nàng mở miệng nói, vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy phu nhân, ta liền theo tới. Phu nhân là một người tới quân tư nhưng có đồng hành. Phong vô tật ở bên nữ mày, nay không còn có một người sao thuấn âm nói, ta cùng xá đệ cùng đi, quân tư không có đồng hành. Diêm hội chân xem xét liếc mắt một cái phong vô tật, hỏi tiếp, kia quân tư nhưng sẽ qua tới. Thuấn âm lắc đầu, hẳn là không thể nào. Diêm hội chân như là muốn nói gì, sắc mặt có chút thất vọng, quay đầu nói, kia phu nhân an toàn đi, không quấy rầy. Phong vô tật nhìn chằm chằm nàng ngồi trở về, đối thuấn âm nói, nàng mới vừa rồi tới, tổng cộng cùng A Tỷ nói tam câu nói. Thuấn âm nói, ngươi số cái này làm cái gì? Hắn nói tiếp, có hai câu đều đang hỏi mục nhị ca. Thuấn âm dắt một chút khỏe miệng hắn còn rất cẩn thận phong vô tật nhìn chằm chằm bên kia như vậy rõ ràng ta xem nàng định là đối mục nhị ca cô ý Này xác thật là cái thẳng thắn cô nương cũng khó trách sẽ bị hắn nhìn ra tới thuấn âm thấp giọng nói đó là địa phương hảo tộc diêm gia chi nữ diêm hội chân có lẽ là có việc phong vô tật áp thanh tiến đến nàng bên hai mặc kệ kia cái gì thật ngươi cùng mục nhị ca đã thành hôn hắn chính là lại thế nào ngươi cũng không thể gọi người khác chui chỗ trống nếu không ngàn dặm xa xôi gả tới lại quá đến không tốt Tiêu ta như thế nào yên tâm thuấn âm ánh mắt vừa động cái gì kêu hắn chính là lại thế nào phong vô tật còn chưa đi xuống lại nói lại thấy diêm hội chân lại chiều nơi này nhìn thoáng qua nhữ mày nói câu đáng giận hắn chỉ nghe thấy cái đại khái đã bất mãn hỏi a tỷ nghe được thuấn âm thai trái đối với bên kia không hề sở giác cái gì phong vô tật đã có khí hắn nhất chịu không nổi người khác nói hắn a tỷ huống chi còn đương hắn mặt nói thắng vũ đông nhiên tự ngoại đi vào phu nhân quân tư quay trở về trải qua nơi này nói muốn tiếp phu nhân cùng hồi phủ thuấn âm ngoài ý muốn thiếp ta Đống nhiên nhớ tới hắn trước khi đi nói đại hắn hồi trình lại nói thế nhưng hồi trình liền tới rồi vừa mới còn ở nhân ra trước mặt nói hắn sẽ không tới vừa định nói không cần thắng vũ đã thúc giục phu nhân mau mời đi quân tư đang đợi diêm hội chân tựa hầu nghe tới rồi một chút đứng lên phong vô tật đẩy một chút thuấn âm cánh tay a tỷ về trước ta có việc sau đó liền tới thuấn âm không thể hiểu được liết hắn một cái Mắt thấy thắng vũ ở thúc dục đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Xe đều đã dẫn tới cửa hàng ngoại, mục trường châu đánh mã ở bên, một mình phản hồi, không mang một người, xem nàng ra tới, chiều xe nhìn lại liếc mắt một cái, ý bảo nàng lên xe. Thuấn âm xem hắn hai mắt, muốn hỏi đột nhiên tới đón nàng làm cái gì, nhìn xem trên đường đều là người, vẫn là chưa nói, bước lên xe. Chờ nàng nhấc lên cửa sổ cách vải mảnh, chiều quán rượu nhìn lại, cư nhiên thấy phong vô tật thẳng tắp chiều diêm hội chân nơi đó đi đến. Diêm Hội chân xác thật nghĩ ra đi gặp quân tư, lại thấy trước mặt tới cái nam tử, đúng là phu nhân quân tư vị kia đệ đệ, không cấm dừng lại. Phong vô tật vừa đi gần liền nói, ngươi hay là đối ta a tỷ có gì bất mãn Diêm Hội chân sừng sốt, hỏi lại, ta đối nàng có gì bất mãn không, có bất mãn ngươi mới vừa nói đáng giận Diêm Hội chân không dự đoán được bị hắn nghe thấy được, thấp giọng nói, ngươi biết cái gì, chính là chọn không ra bất mãn mới đáng giận. Phong vô tật không nghe rõ, đệ nặng vừa nói, ta a tỷ cùng các ngươi quân tư tình đầu ý hợp. Ân ái mỹ mãn, ngươi nếu có việc liền tìm ta, ta vì ngươi truyền, không cần tìm ta a tỷ, càng không cần tìm các ngươi quân tư, không có việc gì càng tốt. Không cần tìm. Diêm hội chân mặt một chút táo hồng, nhìn quanh tả hữu, còn hảo mọi nơi không có gì người, ngươi, ngươi người nào, ta vì sao phải tìm ngươi. Phong vô tật không cao không thấp nói, chiều võ giáo uy phong vô tật, ta chỉ cùng ngươi lén nói này đó, ngươi trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Hắn cân nhắc cô nương ra ra mặt mỏng. Hai câu lời nói còn không phải minh bạch, hắn cũng không cao hứng đâu, cũng liền niệm ở nàng A tỷ lẻ loi một mình tại đây, rốt cuộc phải cho bản địa thế lực ba phần bạc diện, nếu không hà tất đem nói đến khách khí như vậy. Diêm hội chân hai mắt trừng lớn một vòng, nào nộ quá loại sự tình này, ngươi. Phong vô tất tiếp, ngươi không có việc gì liền sớm chút trở về đi. Ta, ta cũng chỉ nói tới đây. Nói xong hắn còn ôm quyền thấy thi lễ, quay đầu đi rồi. Diêm hội chân mặt đã khí đến hồng đấu, trừng mắt hắn ra cửa. Lăng là sau một lúc lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Ngựa xe phản hồi phủ quân tư. Thuấn âm đi vào hậu viện khi, hai phải nghe thấy phía sau tiếng bước chân dần dần rõ ràng, sau này xem một cái, mục trường châu theo đi lên. Hắn sao lại thế này hắn đột nhiên hỏi. Thuấn âm dừng lại, cái gì? Mục trường châu đến gần, vô tật tựa ở tránh ta. Thuấn âm chính mình cũng cảm thấy cổ quái, thuận miệng nói, không có việc gì. Mục trường châu thanh vững vàng, hắn còn như vậy đi xuống ta chẳng lẽ không phải liền người mặt đều khó gặp thuấn âm theo bản năng xem hắn mục trường châu đón nhận nàng tầm mắt duỗi tay ở nàng trên eo đẩy vào đồng phòng thuấn âm sửng sốt liền thấy hắn tướng môn khép lại người bị hắn một tay mang theo thẳng đến giường nệm trước lại bị ấn vai ngồi xuống hắn tự và táo gian lấy ra một con tròn dẹp tiểu hộp là thuốc trị thương rũ mắt thấy nàng thương như thế nào căn bản không chờ nàng trả lời hắn đã duỗi tay lại đây đẩy ra nàng và áo, vai trái tức khắc lộ ra tới thuấn âm tay hợp lại một chút ngự khí lực cấp ta đã nhiều ngày đều thượng quá dược Kia phiến vai trái đã tiêu sưng xem ra là hảo hảo thượng dược mấy ngày xuống dưới máu bầm tan hết chỉ còn một mảnh nhỏ xanh tím mục trường châu nhìn một lần ngón tay xốc lên viên hộp thấp giọng nói âm nương vạn sự không dựa người ta dù sao cũng phải lệ nghĩa chu toàn thuấn âm tức khắc xốc mắt thấy hắn liền biết hắn sớm đem phong vô tật nói cấp nghe qua đống dưng trên vai đau xót hắn tay đã đẩy đi lên thuấn âm nhíu mày Thương thế tuy so với phía trước hảo rất nhiều, nhưng hắn lực đạo quá nặng, vẫn là đau. Cái tay kia ở nàng đầu vai một chút một chút mà trọng xoa, hàng năm kéo cung tay, sớm đã không hề có văn nhân tinh tế, lòng bàn tay lòng bàn tay hơi tháo, mỗi một chút qua đi, đều tựa muốn ở nàng trên vai mang ra một trận run rẩy Hắn một cái tay khác ấn ở nàng sau lưng, phảng phất không cho nàng trốn giống nhau. Lại là một chút, nàng ăn đau, người nghiêng về phía trước, một chút đụng vào trên người hắn, sườn mặt chính rán ở hắn eo bụng gian chỉ cảm thấy dán đến một mảnh khẩn thận lập tức thân một đốn hô hấp vừa nhanh vừa vội hắn cũng dừng lại tựa thấp đầu thanh âm liền ở nàng đỉnh đầu cuối cùng điểm này xoa khai thì tốt rồi thuấn âm thai phải bị hắn thanh âm đâm nhập nặng trĩu nhấp môi không ra tiếng mục trường châu cúi đầu nhìn nàng dựa vào trên người mình bên hai đến cổ sau đều một mảnh hồng trên tay bất giác phóng nhẹ kia phiến đầu vai trơn trượt, bị hắn tay đẩy xoa qua đi biến thành một mảnh đỏ tươi rất xa truyền đến nói chuyện thanh Phong vô tật đang hỏi, ta A tỷ đâu? Thắng vũ hồi, ứng ở trong phòng. Thuấn âm mới vội vàng ngồi thẳng, thấp giọng nói, hảo, thật tốt. Mục trường châu thế nhưng cười một tiếng, tay vẫn lại xoa nhẹ một lần, mới rốt cuộc từ nàng đầu vai trưởng khai. Phong vô tật liền ở hậu viện cửa, một hồi lâu, mới nhìn đến hắn A tỷ bước nhanh ra tới, một tay còn lôi kéo xiêm y đi kỳ quái hỏi, A tỷ sớm như vậy trở về phòng. Thuấn âm ánh mắt mọi nơi vừa thấy, che lớp nói, không có gì. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi chạy đi tìm Diêm hội chân làm cái gì? Phong vô tật thấp giọng nói, a tỷ cũng biết, lúc trước chúng ta ở Trường An, nhiều ít cũng chịu quá người khác xem thường, loại này người ngoài muốn lợi dụng sơ hở sự ta nhưng không cho. Thuấn âm không nghĩ hồi ức những cái đó, những mày nói, nói những cái đó làm cái gì? Phong vô tật hừ một tiếng, cũng liền kê hôn chướng phiên đầu ta mặc kệ, liền nàng, căn bản không phải ta đối thủ. Chương 47 Chương 47 Quan ngoại nhân mã toàn hồi chiến sự hoàn toàn bình định thành lương châu chúng đã là khôi phục nguyên dạng chỉ đường cái phía trên náo nhiệt chưa đỉnh tới rồi ngày kế càng vì náo nhiệt liền phủ quân tư đều có thể nghe thấy trong thành ầm ĩ thanh tới gần trang vạn thuấn âm đối với gương lược gương đồng một tay vạch trần cổ áo nhìn nhìn vai trái đã không đau lực đạo trọng cũng có lực đạo trọng chỗ tốt chỉ là quá nặng đầu vai đến bây giờ đều tàn lưu trên tay hắn lực đạo mơn trớn khi còn hơi ma bên ngoài thắng vũ ở cách môn cao dọn gọi phu nhân Nên ra cửa. Thuấn âm chạy nhanh sửa sang lại hảo siêm y gì, để, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay trong thành có ăn mừng chiến thắng lễ mừng, nàng buồn không nghĩ xem náo nhiệt, chỉ là vì mang phong vô tật đi ra ngoài đi lại, mới tính toán ra cửa. Vừa ra đi, nàng thói quen trước nhìn mắt nhà chính. Thắng Vũ thấy nàng ánh mắt, bẩm báo nói, hôm nay lễ mừng từ công sở an bài, quân tư đã bị công sở thỉnh đi đến tiệc, trước khi đi riêng để lại lời nói, nói như cũ sẽ chờ phu nhân.